Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên vượng gia tiểu nông nữ của tác giả thập bát kính. Thể loại cổ đại trùng điền, xuyên không, làm ruộng. Độ dài, 118 chương. Văn án, chương vân xuyên không đến vùng núi thôn nhỏ, từ đây nàng bắt đầu cuộc sống lên núi, làm ruộng, giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu, xứng đáng cái tên mạng vượng nữ. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên vượng gia tiểu nông nữ. Chương 1 Hữu khánh tàu tử, Vân Nhi thế nào rồi, giờ đã đỡ hơn nhiều chưa? Bên ngoài sân hàng rào nhà trương gia, một phụ nhân mặc quần áo vải thô màu lam đi tới, nhìn thấy Chu thị đang ở trong sân cho gà ăn, liền lớn tiếng gọi. Chu thị đang lấy nắm cắm gạo trộn với cỏ làm thức ăn cho gà, trong viện chỉ có 6 7 con gà con cùng hai con gà mái đi lên vây quanh súng lại mổ nhau, đặt bát sành vỡ trên tay xuống, lau tay mấy cái trên tạp dề, cười nghênh đón, nương xuyên tử đến à, mau vào ngồi đi, cảm ơn người đã quan tâm, Vân nhi mấy ngày nay đã tốt hơn nhiều rồi. Nương xuyên tử đi vào nhà, đem giỏ trúc trong tay đưa tới, cười nói, vậy là tốt rồi, trong nhà cũng không có thứ gì tốt, có mấy quả trứng gà, còn có ít mật tẩu nấu cho Vân Nhi bát trứng gà, bị bệnh một hồi, phải bồi bổ tốt mới được. Nương xuyên tử, ngươi đến còn mang đồ tới, mấy ngày nay trong thôn đều bận rộn bẻ bắp, xong còn thu hoạch lúa mạch nhà các ngươi cũng bận rộn, có thể tới đây một chuyến với chúng ta đã là tốt lắm rồi, sao có thể thu cái này cái nọ của các ngươi, cái đó ngươi cầm về cho trụ tử, xuyên tử ăn đi. Chu Thị vội vàng đứng lên đẩy lại. Nương xuyên tử đã tính cho cũng không quản Chu Thị trả lại, chỉ đem rổ đặt trên đất rồi quay đầu bước đi. Đi ra đến ngoài còn la lên: Tẩu tử đừng chối đẩy nữa, ta đã đưa đến thì không cầm lại. Lúc này trong nhà quả thật cũng bận rộn, không ở lại lâu được. Tẩu chăm sóc Vân Nhi cho tốt, đừng nghĩ nhiều việc khác, đợi rảnh rỗi ta lại đến thăm nàng. Nhanh chân bước ra ngoài, giọng nói nhỏ dần. Chu Thị chỉ có thể cầm cái giỏ trúc lên, lớn giọng đáp cảm ơn muội tử. Đến khi mơ hồ nghe nương xuyên từ đáp Chu thị mới cầm theo giỏ chúc đi vào bếp, xốc mảnh vài bố lên, lấy hai quả trứng gà cùng một nắm mì sợi, sau đó đem những cái khác bỏ vào trong rổ rồi cất đi. Xoay người ở trước bếp lò quẹt vài cái, lấy chút cỏ chanh nhóm lửa chờ bếp cháy, Chu thị liền đánh trứng gà bỏ trong nồi nấu chín, rồi múc vào chén sứ, Chu thị bưng chén mì nóng hổi đi về phía tây phòng. Vân Nhi, nương xuyên tử vừa mới tới cầm chút trứng gà cùng mì sợi, nói nấu trứng gà cho con bồi bổ thân thể, con mau ngồi dậy ăn chút đi. Chu Thị đặt bát lên trên bàn, ngồi ở mép kháng nhẹ giọng gọi Trương Vân. Trương Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn Chu Thị trong nháy mắt mê man, chậm rãi mới thanh tỉnh lại, hai tay chống ngồi dậy cất tiếng gọi nương. Tiếng gọi có chút xa lạ, mặc dù đã tới nơi này ba ngày, nàng còn chưa thích hứng được dù sao ba ngày trước người Trương ra nàng đều chưa thấy qua nên có chút xa lạ. Chu thì chỉ cho rằng nữ nhi bị sốt cao, nay còn suy yếu, không có sức lực thôi. Đi qua cầm bát đũa lên thổi sợi mì, đưa đến bên miệng đút nàng ăn. Nương, con tự ăn được Trương Vân nói xong nâng tay tiếp nhận bát đũa, ăn từng ngụm nhỏ một. Con cẩn thận nóng. Chu Thị nhắc nhở một tiếng, nói xong lấy tay sơ chắn sau gáy Trương Vân cảm thấy nhiệt độ bình thường, xem ra sẽ không phát sốt lại. Trên người cũng không còn nóng, chắc sẽ mau chóng khỏe lại, Vân Nhi con ăn nhiều một chút, trên người mới có sức lực chờ thêm một hai ngày nữa bệnh liền khỏi hoàn toàn. Chu Thị dịu dàng dặn dò Trương Vân. Trương Vân không trả lời, chỉ gật gật đầu, nóng sốt 3 ngày, quả thật hôm nay trên người không còn nóng nữa nên cũng thoải mái không ít, lại người đến mùi hương, bụng đến thực sự có chút đói, đem mì sợi cùng trứng gà ăn hết còn uống khá nhiều canh, cảm giác toàn bộ bụng đều no trướng lên. Hôm nay khẩu vị tốt hơn nhiều, nếu con muốn ăn nữa, nương xuyên tử đưa đến cũng còn một chút cơm chiều nương lại nấu một chén cho con ăn. Chu thị xem con gái ăn xong rồi, cảm thấy vui vẻ, khẩu vị tốt hơn bệnh tự nhiên sẽ mau khỏe, cười tiếp nhận bát đũa, đưa khăn cho Trương Vân lau miệng, lại phân phó nói ăn no có chút sức ngồi trên kháng một chút lát lại nằm tiếp bằng không bụng no cũng khó chịu. Trương Vân cảm thấy bản thân mình không như hai ngày trước mệt nhọc vô lực nằm nhiều trên giường cũng không tốt ngẫm lại rõ ràng rồi nói nương còn không nghĩ lại nằm, nghĩ đi đến trong viện ngồi, hít thở không khí. Còn xương cốt còn yếu, đi trong viện có gió sợ không tốt. Chu Thị thật không yên tâm, Trương Vân cười cười nói không có việc gì, con có thể tìm nơi không có gió ngồi. Chu Thị không lay like chuyển được nàng, ngẫm lại hôm nay thời tiết tốt liền gật đầu đồng ứng, đỡ nàng xuống giường đi đến băng ghế ngồi ngoài hiên nhà. Nương, người còn có rất nhiều việc bận rộn, không cần ngồi đây cùng con, đợi ông nội cha, đại ca cùng Hương Tử liền cùng về nhà. Trương Vân cảm thấy may mắn khi nguyên khối thân mình trí nhớ tốt biết Chu Thị ngày thường đều sẽ đi theo xuống đất, hiện giờ nàng sinh bệnh mới ở nhà chiếu cố. Ai, vậy con tự xem, nếu thấy gió lớn, liền trở về phòng đi. Chu Thị dặn dò xong, phải vội đi làm việc khác. Trương Vân ngồi ở trên ghế, nhìn bốn phía cẩn thận quan sát nàng mặc dù đến đây ba ngày nhưng đều nằm ở trong phòng, nàng đại khái đoán ra mình xuyên đến vùng nông thôn thời cổ đại, bên ngoài đến cùng là thế nào, nàng còn chưa thấy qua. Ánh mắt lướt qua từng nơi, chỉ thấy trong nhà có ba gian phòng một gian nhà chính, còn có một gian phòng bếp tất cả đều là tường đất bùn vàng và mái lợp cỏ tranh. Bốn phía là nhánh cây hàng rào vây quanh ngôi nhà, còn có một cái sân không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trong sân gà mái gà con chạy lung tung, cái chuồng gà bằng tre dựa vào tường, góc rìa tường có một đống củi. Trên mái hiên treo mấy giang ngô với hạt kê. Trong sân tất cả được đặt trên cái sàng rất lớn. Trên sàng có phơi đồ ăn khô. Trương Vân vừa nhìn thấy, trong lòng có chút khổ, xem ra nàng quả thật xuyên đến nông thôn, hơn nữa nhìn hoàn cảnh, mấy bữa ăn ngày nay còn có những mụn vá trên quần áo, có thể thấy được trong nhà hẳn là rất nghèo khó. Vân nhi còn có lạnh hay không, có muốn mặc thêm một chiếc áo khoác nữa không? Trương Vân đang cúi đầu nghĩ, Chu Thị kéo mảnh trúc lên, bưng tiểu băng ghế ngồi xuống bên người Trương Vân. Vừa đầu tháng 10, thời tiết xem như ôn hòa, Trương Vân mặc dù bệnh chưa khỏi hẳn, nhưng cũng cảm thấy mát mẻ nương không lạnh hôm nay trời còn ấm áp ông trời cũng hỗ trợ đã nhiều ngày thời tiết đều rất tốt như vậy làm việc cũng có thể mau một ít chờ bẻ bắp xong còn phải phơi tẩy hạt hy vọng thời tiết tốt này lâu một chút để cho chúng ta hoàn thành công việc chu thị bưng sọt trúc lấy ra một bóng ngô lột vỏ tẩy hạt từng bắp ngô rồi lại bỏ vào sọt trúc cho tốt vừa nói chuyện ngửa đầu nhìn trời quang không mây trên mặt mang lên tươi cười trương vân hướng nhìn mấy sọt trúc ngô bên cạnh nương nhà chúng ta chỉ có vài sọt bắp đó thôi sao Nàng cũng sinh ra ở nông thôn, mãi đến khi học tiểu học ba công tác ở xưởng họ mới phân cho một gian phòng, vậy mới đem hộ khẩu của nàng đưa trong thành, khi đó nàng mới rời nông thôn, theo chí nhớ lúc nhỏ ở nông thôn ngô được coi là lương thực nhất là cổ đại, chỉ sợ là lương thực chính quan trọng, nhìn ngô như vậy chỉ sợ căn bản không đủ người trong nhà ăn. Bắp đó còn chưa có khô còn thu hoạch ngoài ruộng hai ba ngày nữa. chu thì quay đầu cười nói. Trường vân thoáng yên tâm một ít như vậy xem ra trong thời gian ngắn hạn còn chưa đến mức đói bụng tay lấy bắp trong sọt nghĩ giúp đỡ Chu thị tách ngu. Còn thân mình còn chưa có tốt đâu, không vội làm việc đợi khỏe rồi làm. Chu thị thấy nàng định giúp vội ngăn trở, nàng vẫn là thật đau lòng nữ nhi. Trường vân đang muốn nói không có việc gì, bản thân mình cũng không mảnh mai như vậy thì ngoài sân truyền đến tiếng quát lớn ngươi cái vương bát đàn còn dám đến nhà chúng ta cốt cho ta. Theo tiếng quát lớn vang lên, Chu Thị vội vàng đứng lên, đi ra ngoài sân, Trương Vân tất nhiên không thể error ngoài, chỉ có thể dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh. Cha, người đừng nóng giận làm tổn thương thân thể, thường mãn người còn đến làm gì, ngại trong thôn lời nói không đủ khó nghe, trêu đùa Vân Nhi nhà chúng ta không đủ, còn không mau đi. Chu Thị đuổi tới ngoài sân, gặp cha chồng Trương Liên Căn đang cầm cuốc chuẩn bị đánh người, sợ tới mức vội đi lên ngăn cản cất cao tiếng nói đi đến đi theo một đường trở về trương hữu khánh sắc mặt cũng trầm xuống còn trương trình đem cái sọt trên vai vung lên trực tiếp đi lên túm vạt áo thường mãn một bên đẩy miệng hô mẹ chúng ta cùng lớn lên ngươi cương nhiên trêu đùa muội muội ta hôm nay không đánh ngươi ta không mang họ trương nói xong liền giơ tay đánh hắn một quyền thường mãn bị đánh một cái này liền lảo đảo khóe miệng lập tức sưng đỏ rớt ra chảy ra một luồng tơ máu đến trình từ ta ta thực không phải cố ý ngươi cũng nói chúng ta cùng nhau lớn lên ngươi nói xem ta có phải là người như vậy không thường mãn lấy mờu bàn tay hướng khóe miệng một chút sốt ruột giải thích nói cút cút cút lại không cút xem ta không đem chân ngươi đánh què trương liên căn đã giận thổi dâu chừng mắt thấy thường mãn còn không đi lại muốn dơ cái quốc đến chu thị tất nhiên là không thể để cha chồng làm như vậy muốn đem người đánh thương nặng nhà bọn họ cũng bồi thường không nổi vội vàng lại duỗi tay kéo trương liên căn miệng nói ngươi là ngốc tử à còn không đi chẳng lẽ thật muốn thành người què Chu thị bên này vội vã tiểu nhi tử Trương Hưng cũng không rảnh rỗi, lùi đi lên, nhặt hòn đá nhỏ trên đất dùng sức ném mấy hòn đá phía Thường Mãn. Thường Mãn thấy một nhà bọn họ đều nổi giận đùng đùng, biết hôm nay không được tốt lắm, chỉ có thể một bên chạy đi, một bên quay đầu nhìn về hướng trong sân, chỉ tiếc gì cũng không nhìn thấy, lại bị Trương Hưng đuổi theo một đường, khiến cho hắn có chút chật vật. Trương Hưng đuổi theo mệt mỏi, mới vui vẻ chạy về nhà, một đường vọt vào trong sân, liền hô tỷ, đệ ném thật nhiều tảng đá lên người thường mãn, cái này cho tỷ hết giận vừa nói liền chạy tới trước mặt Trương Vân. Trương Trình đem hai cái sọt ngô đi đến nhà chính đặt xuống, thua đòn gánh, đem cái sọt đặt kề bên thường, chạy đến trước mặt Trương Vân, sờ sờ đầu Trương Hưng nói. Làm tốt lắm, người nhớ kỹ ai cũng đừng nghĩ khi dễ vân nhi nhà chúng ta. Trương 2 trương hữu khánh đem xe đầy cút kít cùng mấy sọt bắp ngô chuyển vào nhà chính còn trương liên căn thì rút ống thuốc trên đai lưng quần ra ngồi lên ghế ở trước cửa phòng chính nhìn ra lời nói của trương trình truyền đến tai trương liên căn khuôn mặt da đen xám của ông lão nở một nụ cười đến khóe mắt đầy nếp nhăn rồi đem ống điếu từ trong tay ra hút trình tử nói rất hay đại khánh ngươi đến nhìn đi đứa trẻ này có khả năng hơn ngươi rồi đó chu thị đang giúp thu thập nông cụ, nghe vậy liền cười nói, cha, người còn không hiểu được con mình sao, cha nó chỉ to đầu, dài tay chứ miệng không rộng so với việc làm vườn ruộng còn ra sức chứ muốn chàng nói chuyện chỉ sợ gậy gộc cũng đánh không ra khí lực. Trường hữu khánh chuyển ngô xong, nghe vợ nói như vậy cũng không tức giận, chỉ nhếch mép cười cười, rồi ngồi sổm xuống bóc áo ngô, đúng như chu thị nói nửa giờ cũng không chịu ngồi yên. Trương Hưng mới 7 tuổi dù sao cũng còn nhỏ, nghe lời nói chọc cười của nương, muốn cười lại sợ cha mắng, phải vụng trộm che miệng cười tùm tìm, nhưng lại bị chương trình đánh nhẹ vào mông, thấp giọng nói cười cái gì, còn không mau đi mốc nước rửa người đi, cả người đầy bụi bẩn, đến khi nào mới được ăn cơm. Nghe xong, Trương Hưng đột nhiên nhớ đến cái gì, hai mắt sáng ngời liền cười nói, đúng rồi, xém chút nữa đã quên, buổi trưa chúng ta đi thanh chuẩn lĩnh hái quả dại, đại ca ngươi cất chỗ nào, mau đưa cho để. Lời nói vừa dứt, chương trình liền thay đổi sắc mặt vội vàng nhìn về phía Trương Vân, bỏ đồ trên tay xuống kéo Trương Hưng đi đến chỗ khác, đưa lưng về phía chỗ Trương Vân nói nhỏ vào tay, ngươi tiểu tử ngốc này, sao có thể ở trước mặt Vân Nhi nói đến thanh chuẩn lĩnh, không sợ nàng thương tâm sao? À Trương Hưng giờ mới phản ứng lại, trộm nhìn phía Trương Vân, thấy tỷ ấy cũng không có lộ vẻ mặt khổ sở, mới quay đầu lại đánh mình một cái, để lần tới sẽ nhớ kỹ. Trương Vân luôn ngồi yên tĩnh, không ngờ nghe được cuộc trò chuyện nhỏ của đại ca và tiểu đệ, nàng cũng đoán ra được việc gì, rồi nhìn người trong nhà đi vào sân, liền giả bộ như không nghe thấy gì. Mọi người cũng không nói đến một câu về thường mạn, khóe miệng dương lên mỉm cười, một nhà lớn nhỏ đều che chờ nàng như vậy trong lòng cảm giác ấm áp. Hai tiểu tử các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau đi nhà đại khánh thúc hôm qua đã nói đến giúp đỡ bọn họ dựng chuồng heo rồi mà chô thị thấy hai huynh đệ đang trụm đầu nói chuyện thì lên tiếng. Dạ nương, con đi ngay đây chương trình lên tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền dừng bước quay người, xém chút nữa là đụng phải trương hưng chạy phía sau. Ca, huynh quay lại làm gì vậy? Chương trình không trả lời, chạy một mạch về nhà đi đến mấy sọt đựng ngô, lấy ra một túi nhỏ quả dại, đưa đến trước mặt trương vân cười nói, vân nhi quả này mụi thích ăn ta vừa mới hái, mụi ăn đi, không cần để cho ta. Trương Vân không biết tên quả gì, nhưng nhớ hồi nhỏ cũng có ăn qua loại quả này, lá xanh qua mỏng đỏ tươi, nghĩ đến vị chua chua, ngọt ngọt trong miệng thèm ứa ra nước. Giả ca, muội biết rồi Trương Vân ngửa mặt lên nhìn Trương Trình, trên mặt tràn đầy ý cười. Trương Trình cùng Trương Hưng cùng từ bên ngoài trở về, nên không ở lại nữa chạy vội đi. Thấy Trương Trình quay người đi, Trương Vân vội gọi Trương Hưng, Hưng tử để cầm lấy ăn trên đường đem phân nửa quả dại trên tay cho Trương Hưng. Hắn cười cầm lấy liền quay người vội đuổi theo đại ca Nương bọn nhỏ ta cũng đi qua một chút bắt còn lại đợi ta trở về làm trương hữu khánh vừa vùi đầu làm việc một lúc mà đã đem hơn nửa sọt ngô làm sạch sẽ cất gọn gàng Lấy tay phủi sạch mấy sợi dâu ngô trên người chuẩn bị đi nhà đại khánh Chu thị vừa dọn dẹp nông cụ vào phòng bếp nghe thấy chồng nói ra ngoài liền vội vã từ phòng bếp đi ra Cha nó chứ không cần vội, nhà Đại Khánh đã có trình tử đi rồi cũng không thiếu người phụ chàng trước tiên đem vặt đất trồng rau phía sau dọn dẹp một chút rồi đi qua cũng không muộn Tối hôm qua gió lớn làm cây ngã trái, ngã phải hết ta cũng vội chưa có làm được trương Vân ngồi ăn quả giải, vừa nghe trụ thị nói đất trồng rau, liền đứng lên, cha con cùng cha đi ra nhìn được không nàng muốn tìm hiểu để biết việc ăn uống trong nhà như thế nào chứ chịu đói cũng không dễ chịu chút nào Trương Hữu Khánh đi ra miếng đất trồng rau, liền nghe thấy lời nói của con gái, quay đầu nhìn nàng, thấy hôm nay tinh thần tốt hơn, cười vẫy tay, Trương Vân vội bước đến chỗ cha nàng. Chu thị còn chưa xoay người đi vào phòng bếp, nghe thấy thế có chút lo lắng nên dặn dò, cha nó, phía sau không có phòng ở tránh gió, chàng cẩn thận đừng để Vân Nhi bị lạnh. Trương Hữu Khánh đáp ứng, rồi dắt con gái đi phía sau phòng bếp. Trương Vân được bàn tay to thô giáp nắm, cảm giác có chút lạ thường, lòng bàn tay có các vết chai rất cứng, cũng giống như ông nội hồi nàng còn nhỏ ở quê. Đây là kết quả của hàng năm làm việc chăm chỉ cần cù mang lại, tuy rằng không thoải mái nhưng lại làm cho con người ta tin tưởng. Một cảm giác quen thuộc đó khiến cho Trương Vân cảm thấy yên tâm, cứ như vậy được nắm dắt đến đất trồng rau. Trương Vân nhìn xung quanh, cảm giác đất trồng rau cũng không lớn, ước chừng không đến nửa mẫu đại khái không khác biệt một chút đất trồng các loại rau cũng tương đối ít một luống củ cải và một ít thứ khác như luống tần ô tỏi non cà tím còn có một loại nhìn giống cải bó xôi bốn phía đất trồng rau có một con kênh rạch rất sâu bên mép ngoài kênh có ớt hạt tiêu vây quanh đất trồng rau trương vân xem xét các kỹ các loại đồ ăn trương hữu khánh ngồi sùm trước luống cà tím vẫy tay nói vân nhi đến bên cha cha chắn gió cho con dạ trương vân vâng lời đi đến trương hữu khánh đem ghế để bên mép luống rau nhường cho trương vân ngồi Trương Vân ngồi xem cha nâng cây cà tím ngã dày lên giàn. bên mép luống rau có một ít dây cột đem mấy cây trúc dựng rồi lấy dây cột tạo thành những cái giàn rất nhanh. Nàng nhìn bên cạnh mảnh đất trồng rau có không ít đất trống không, nếu cải tạo lại cho tốt có thể trồng được nhiều loại lương thực khác nhau, nếu tốt thì có thể bán kiếm chút tiền còn không thì để lại cải thiện bữa ăn cũng tốt. Cha chúng ta còn đất trống, sao không cải tạo chút trồng các loại rau củ. Trương Hữu Khánh ngẩng đầu nhìn Trương Vân cười tùm tìm nói: Vân nhi có phải muốn ăn cái gì khác không? Còn cứ nói đi, chờ thu hoạch rau củ này xong rồi cha sẽ trồng thêm nhiều loại khác cho con. Trương Vân lắc đầu, con cảm thấy đất để không quá đáng tiếc. Việc ngoài ruộng chúng ta quá bận rộn, ngày thường chỉ để một người ở lại làm việc nhà. Có nhiều đất trồng hơn nữa thì một người làm cũng không hết việc. Trương Hữu Khánh xem xét mảnh đất trống liền nói. Cha, không có gì đáng ngại, một khối cũng là việc, hai khối cũng là việc, dù sao cũng cùng một chỗ cha mấy ngày tới người bớt chút thời gian đem mảnh đất trống ấy cải tạo cho tốt đi, chờ thêm vài ngày nữa bệnh của con khỏe hơn, con sẽ phụ chồng nhiều loại đồ ăn. Trương Vân rất tin tưởng, nàng cho tới bây giờ tay chân không phải không làm việc cơm nước đến tận miệng, được cha nương nuông chiều, và lại cũng không cho nàng đi làm đồng áng, thì ở nhà quán xuyến tự làm việc nhà. Trương hữu Khánh nhìn con gái một hồi, hắn chưa từng thấy bộ dạng con gái hoạt bát như vậy. Lời nói làm cho người ta cảm thấy rất tin tưởng, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc Lúc này liền gật đầu đồng ý, vậy cha liền theo ý con Hôm nay qua nhà Đại Khánh thúc dựng chuồng heo chờ ngày mai trở về liền bắt đầu đem miếng đất trống không ấy cải tạo Trường Vân thấy cha đáp ứng sảng khoái như vậy trong lòng cũng rất vui vẻ Trên mặt nở nụ cười càng sâu chờ đến khi trương hữu Khánh làm giá đỡ cả tím vững chắc xong thuận tiện hái chút tần ô, rồi quay đầu đi vào trong sân Đợi đến vào trong sân, Trương Vân liền nói: "Cha, người nhanh đi nhà Đại Khánh thúc đi, cái này con cầm đưa cho nương." Trương Hữu Khánh đem tần ô trong tay cho Trương Vân rồi đi ra ngoài, Trương Vân ôm bó rau tần ô xanh mướt vào phòng bếp nương, "Cha hái chút rau tần ô, nói buổi tối nấu ăn." "Con tự ôm cái này trở về sao, cha con đâu?" Chu thị cúi đầu sắp xếp củi gỗ, thấy Trương Vân ôm tần ô tiến vào, đau lòng nên miệng nói ra lời có chút không vui. Còn bảo cha đi nhà Đại Khánh Thúc xong việc sớm là có thể về nhà Trương Vân nghe ra nương có chút không vui, liền nói khéo giúp cha thoát nạn Chu Thị đã sớm đứng lên tiếp nhận tần ô chờ nàng nói xong Liền nhắc nói cha ngươi cũng thật là muốn gấp cũng không gấp ở giờ này Ngươi thân mình vừa mới tốt hơn, hắn cũng không chiếu cố nhiều Đàn ông chính là sơ ý như vậy đó Trương Vân nghe Chu thị nói thế, cũng không mở miệng nói gì, Chu thị nhắc tới chính là chồng của mình, đem tân ô già giếng nước bỏ trong chậu, rồi xoay người dặn dò nàng, "Con mau vào phòng đi, hôm nay đi nửa ngày rồi, nếu bị lạnh, buổi tối lại nóng liền không tốt, mau mau vào phòng nằm đi, cơm chiều nấu xong nương bưng vào phòng cho con." Bị Chu Thị đuổi, Trương Vân liền đi ra phòng bếp, trong sân Trương Liên Căn đang lấy cây cào thu thập ngô, lấy cán ngô gói lại cho tốt, sau đó phơi khô, nghiền nát có thể làm thức ăn cho heo tuy trong nhà còn chưa có tiền nuôi heo, nhưng phơi khô đưa cho người trong thôn nuôi heo cũng tốt. Trương Vân chạy lên hỗ trợ, vẫn là bị dặn dò một phen. Đơn giản là phải cẩn thận chiếu cố bản thân cho tốt, Trương Vân chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào phòng, nghĩ nằm trên giường cân nhắc muốn loại đồ ăn nào cũng không sai, tốt nhất phải hỏi thăm một chút, đồ ăn nào có thể đem đi bán tốt, đây là chuyện sinh kế, phải mau làm mới được. Đợi đến khi trong phòng bếp hương thơm lan tỏa khắp nhà, Trương Vân từ trên giường tự xuống đi nhà chính ăn cơm chiều, khỏi Chu thị đưa cơm vào phòng cho nàng, thực sự mấy ngày nay nằm trên giường có chút mệt mỏi, con người phải hoạt động mới sống khỏe được. Trương Vân vừa chạy tới nhà chính, thì Chu Thị vừa bưng bát đồ ăn vào, nhìn thấy nàng đến cũng không trách cứ, vừa rồi con trai thứ ba nhà Đại Khánh Thúc chạy tới, nói Đại Khánh Thúc để cha con cùng Trình Tử ở lại ăn cơm, chúng ta không cần chờ bọn họ nữa cha chúng ta ngồi xuống ăn đi. Chu Thị ngồi ở trong sân, đổi thuốc lá rời cho Trương Liên Căn, chỉ chốc lát sau, ba người ngồi vây quanh bàn ăn cơm. Không đợi ăn xong cơm chiều, ngoài viện vang lên tiếng gọi rất thanh, nhà Hữu Khánh có ở nhà không? Chu thị vội đặt bát đũa đi ra nhà chính, thấy có người đi vào sân vội cười nói, ôi, bà nội xuyên tử, hôm nay người có rảnh đi tới đây, mau mau vào nhà ngồi. Bà nội xuyên tử đi đến chỗ chu thị, Chu thị mang nàng vào nhà chính, miệng cười nói, bà nội xuyên tử, đến ngồi ta mang cho người bát cháo gạo, ngươi lại ăn một chút nhà hữu khánh không cần khách khí ở nhà mới ăn xong giờ đang còn no tưởng thị nói chuyện chậm rãi bà lão xem ra rất hòa ái người bảy mươi mấy tuổi nhưng sống lưng vững vàng sáng sủa nhìn rất có tinh thần nói như vậy chu thì cũng không khách khí nhanh chóng ăn bát cháo ngô liền đặt bát đũa xuống rồi cùng tưởng thị nói chuyện tưởng thị lặng lẽ nhìn trương vân rồi lôi kéo chu thị ra ngồi ghế ngoài sân lúc này thì thắc mắc của chu thị liền sáng tỏ hôm nay tưởng thị đến đây có việc nên vội đứng lên nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì nhẫn nãi ngồi cùng tưởng thị nói chuyện trong sân. Nói chuyện nửa ngày vòng vo, tưởng thị bắt đầu nói vào vấn đề chính, nhà hữu Khánh, ngươi cùng hữu Khánh đều nuôi dưỡng đứa nhỏ tốt, ngươi xem nhà các ngươi, Trình Tử, Hưng Tử, Vân Nhi, người đều phát triển, ở trong thôn đều là những đứa trẻ tốt, là người yêu tú, nhất là Vân Nhi, Thùy Mỹ, dịu dàng, nết na nha có người tự khen mấy đứa nhỏ, Chu thị tất nhiên là vui mừng, nhưng ngoài miệng thì khách khí nói, nào có, nhà các ngươi trụ tử mới là tốt, xem người hắn xem, mới 16 tuổi liền khỏe mạnh như vậy, sau này còn cao lớn hơn, trong thôn không có người so được với hắn đâu. Này Lăng tiểu tử cũng tương đối, đâu được như con gái tốt Vân Nhi nhà ngươi có năng lực, sau này người cầu thân khẳng định đạp phá cửa bậc Vân Nhi năm nay 13 rồi đúng không, tưởng thị vô tình cố ý nói đến Trương Vân, Chu thị càng chắc chắn nàng đến đây có dụng ý. Chương 3 Đúng vậy, năm nay đã 13, sau 3 tháng nữa là sẽ chọn 14 chu thị mặc dù nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười như cũ, cũng không trực tiếp hỏi coi như tán gẫu bình thường. Tưởng thị nói cũng đã lâu, nghĩ đã đến lúc vào việc chính, thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt cái con cái đều lớn cả, nàng cũng đến tuổi làm mai rồi, vân nhi nhà người có định cho người xem tướng trước không? chu Thị nghĩ mình đoán thật đúng, tưởng thị hôm nay đến là chuyện Vân Nhi, trên mặt cứng lại, giọng cũng trầm đi vài phần, chuyện nhà ta cha nương xuyên từ còn có thể không rõ ràng, Vân Nhi cùng Tiểu Nhi từ khi hồi nhỏ rất nhiều năm, lão nhân người còn không hiểu. Ta hiểu, ta hiểu, ta chỉ nghĩ đến khi lúc chúng còn nhỏ, hai nhà các ngươi là nói vui đùa, cũng không cần tính, coi như lão bà ta hồ đồ đã như vậy, coi như hôm nay ta chưa nói gì, tưởng thị thấy chu Thị trực tiếp bác bỏ việc định thân này, nàng sao có thể mở miệng làm mai còn không bằng đừng đề cập đến. Chu thị lúc này sắc mặt hòa hoãn lại, nở nụ cười nói, xuyên tử nãi nãi ngươi đừng nói như vậy, lão nhân ra ngươi ở trong thôn ai không kính trọng, lại nói người hai nhà chúng ta thân như một nhà còn có gì không thể nói. Tưởng là thị liên tục gật đầu, bọn họ ở cùng trong thôn, nàng cũng sống đến từng này tuổi, hơn nữa cha nương xuyên tử cùng hậu bối trương gia cũng thân thiết, cho nên mới có người tới cửa cầu nàng đi tới hỏi cầu định thân cửa hôn sự này, thật sự là chịu người nhờ và. Không thể không nói, hơi trần trừ một lát rồi nói, nhà hữu Khánh đã nói như vậy, ta đây vác mặt già luôn này tới ta lần này đến là có người nhờ vả, đến cầu thân Vân Nhi nhà các người. Mấy ngày nay, lời đồn đại trong thôn về Vân Nhi rất nhiều, làm sao có người đáng tin đến cầu thân. Chu Thị địch thực không mấy vui, nhưng cũng không bác bỏ mặt mũi của lão nhân ra, chỉ có thể hỏi, lão nhân ra người lần này thay nhà ai tới cửa cầu thân vậy? cụ khủ, khủ, khủ khủ thường thị có phần mất tự nhiên nói, lần này đến là vì nhà thường thiết mộc đến cầu thân Vân Nhi cho con trai lớn thường mãn. Chu thị còn chưa nghe xong lời này, mặt có chút biến sắc. Còn chưa chờ nàng phản bác Trương Liên Căn vừa đặt bát đũa ăn cháo ngô xong, ngồi ở mép cửa nhà chính bên sò trúc đứng lên há miệng liền nói, nếu không phải tên tiểu từ kia trong thôn sao có thể truyền ra lời đồn đại như thế được. Vân Nhi nhà chúng ta cũng bị bệnh nặng, đem người ép buộc như vậy còn dám đến cầu thân ta đi tìm nhà thường thiết mộc, chúng ta cùng nhà hắn không thân, nương bọn nhỏ đi gọi bọn đại khánh đến hỗ trợ. Cha chồng nhà mình tính khi nóng như lửa chu thì rõ ràng trong lòng, mặc dù cái này vì bọn nhỏ, nhưng không thể không ngăn lại nên Chu Thị đi lên lôi kéo Trương Liên căn lại vội vàng đem điểm lợi hại trong đó nói ra cha người nói như vậy chuyện cầu thân còn chưa nói ra đến lúc đó nhiều người lắm miệng đồn đại cuối cùng người chịu thiệt không phải là Vân Nhi nhà chúng ta sao Trương Liên căn khí thế vội vàng sao động đầu óc cũng không hồ đồ Chu Thị nói như vậy lão nhân liền nhịn xuống hồng hộc thở phì phò quay đầu xem Trương Vân ngồi phía sau cửa trường hợp xấu hổ này Trương Vân cũng không ở lại thấy mọi người nhìn nàng liền đứng dậy chạy vào phòng chu thì cũng lo lắng khuê nữ, nhưng trước mắt nàng chỉ có thể ở một bên, vội Trần An nói, cha, bọn họ thế nào ép buộc, chúng ta không đồng ý, lời đồn sớm đi rồi dừng lại, nếu chúng ta cùng bọn họ náo lên thì ngược lại càng phiền toái hơn, người biết cũng nhiều hơn, khi đó Vân Nhi chúng ta thật sự không dậy nổi. Chu Thị kiềm chế cơn tức giận, chậm rãi phân tích lợi hại cho Trương Liên Căn nghe thấy cha chồng không còn la hết muốn đánh tới cửa, liền đỡ người ngồi xuống, tiếp tục nói, được rồi, cha người hạ hỏa đi hôm nay không phải bà mối tới cầu thân, cũng chỉ là lời nói thăm dò, chỉ cần người trong nhà không nói, người một nhà xuyên tử cũng không nói, người ngoài không biết, chúng ta coi như không có việc này, đừng để ý tới không phải sao, xuyên tử nãi nãi người nói đúng không. Đúng, đúng không chính thức cầu hôn, các ngươi không vừa ý muốn, coi như không có sự việc này Nhà hữu Khánh, cha hữu Khánh các người yên tâm, lão bà ta sẽ không đi nói lung tung ra bên ngoài Nhà chúng ta cũng nói rõ ra rồi, chuyện này đến đây thôi, ai cũng không được nhắc lại Tưởng thị liền nhanh phụ họa, trong người thật sự bất an chuyện này Nếu không phải nhà thường thiết mộc là con cháu xa với bà, rồi thường mãn quỳ xuống cầu xin thì nàng tuyệt đối không đi chuyến này cha người xem xuyên tử nãi nãi đã nói như vây người yên tâm đi nhé chu thị lại khuyên vài câu liền cười nói không có việc gì chúng ta đừng nhắc lại nữa nói chuyện khác đi tưởng thị chờ tình hình đi xuống rồi trò chuyện vài câu liền tìm cớ rời đi chu thị tiễn xuyên tử nãi nãi ra ngoài sau đó mới rảnh rỗi đi vào phòng trương vân vừa tiến vào thì thấy con gái đang nằm trên giường liền sững sờ cho rằng nàng lại đau lòng Vội bước nhanh lại ngồi xuống mép kháng ôn nhu an ủi, "Vân Nhi không có việc gì, xuyên tử nãy nãy nói việc này dừng tại đây, nhà xuyên tử bọn họ cũng không nói ra ngoài, nên chuyện sẽ không truyền ra ngoài, con yên tâm dưỡng bệnh, đừng miên man suy nghĩ tâm tư để ý lời nói, làm sao thân mình mới tốt được." Trương Vân chống người ngồi dậy, nghe Chu thị an ủi xong, biết nương lo lắng, vừa rồi nàng sững sờ suy nghĩ chuyện đồ ăn, chẳng phải khổ sở thương tâm, nàng cũng không phải nguyên chủ Trương Vân. Vì lời đồn đại mà buồn sinh bệnh tâm tư nàng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kia nương còn không sao, kỳ thực mọi người cũng đừng oán giận thường mãn Việc này có thể nói là ngoài ý muốn cũng không thể hoàn toàn trách hắn Thấy Trương Vân sắc mặt bình thường, chủ thị cũng yên tâm Có thể nói lời nàng không thích nghe, sao không trách hắn Nếu không phải hắn lừa con tới Thanh Chuân Lĩnh Con sao có thể bị dầm mưa lạnh, cũng không bị trận bệnh nặng này Thấy Chu Thị một mặt khó chịu Trương Vân cũng không khuyên tiếp nữa, nói như thế nào chuyện này cũng gián tiếp hại nữ như nhà người ta mất đi, bọn họ muốn trách giận cũng phải thôi, bất quá nàng lại nghĩ tới việc này chỉ có thể xem là ngoài ý muốn, lại nói tiếp trẻ con trong thôn ở cùng một chỗ, trêu đùa lừa gạt nhau là chuyện hay xảy ra, nhưng nào đâu biết được đột nhiên có chuyển biến như vậy, cái này chỉ có thể cảm thán ông trời biết trêu người. Trương vân nghĩ nghĩ cũng không mở miệng, Chu thị nhớ tới lên tức giận nhỏ giọng bắn lên, nghĩ là tức à tên tiểu từ kia tự nhiên đi lên cõng ngươi trở về, ngày thường thấy cũng cơ chí thế nào lúc đó lại ngơ thế, nếu tới nhà gọi đại ca ngươi đu, làm sao có thể người trong thôn nhìn thấy rồi sinh ra nhiều lời đồn đại chứ. Trương Vân trong lòng thở dài, đây là thời cổ đại phong kiến tư tưởng cực đoan, bảo thủ nếu ở thời hiện đại chẳng qua con trai cõng con gái bị ướt quần áo, trong tình huống này cũng không ảnh hưởng đến sự trong sạch của con gái cho nên Trương Vân cũng không vì vậy mà buồn sinh bệnh biến thành đô đời nhà ma chuyện này có gì hay ho người lại ngứa miệng nói ra còn không ngại khuê nữ đủ khó chịu chu thị miệng vừa mắng xong ngoài cửa liền vang tiếng đập bang bang hai người trong phòng nhìn ra liền thấy trương liên căn đứng ngoài cửa cũng không tiến cào chỉ dùng ống điếu gõ cửa chừng mắt nhìn chu thị cam tức bỏ đi chu thị lúc này mới thấy bản thân lắm miệng vội đứng dậy nói nương muốn đi dọn dẹp vân nhi con đừng nghĩ nhiều mau nằm xuống nghỉ đi thân thủ nhẹ nhàng đỡ trương vân nằm xuống đắp chăn liền đi ra ngoài Trường liền căn ngoài cửa mắng một câu như vậy, liền không nói lời gì nữa thấy chu thị đi nhà chính dọn dẹp bát đũa mới buồn bực đem ống điếu thuốc hút một ngụm phun ra vài vòng khói yên tĩnh, sau đó nhìn trên kháng buồn giọng mở miệng nói cháu gái ngươi đừng suy nghĩ nhiều năm đó người mới 7 tháng tuổi bị rơi xuống đất nhỏ gầy giống con gà bà nội ngươi cùng nương ngươi đều sợ nuôi không lớn được còn cố ý đi chấn trên cầu phúc mời hòa thượng tính mệnh qua cho ngươi nói ngươi mang mệnh vượng sau này định mệnh tốt ông luôn nhớ kỹ ngươi cũng đừng quên việc này qua đi về sau liền tốt nằm ở trên giường trương vân yên lặng nghe lời này quay đầu nhìn về phía cửa bên ngoài trời đã đêm đen Không có ngọn đèn chiếu, có chút mơ hồ thấy không rõ, bóng đêm chỉ có thể thoáng buộc vòng quanh thân ảnh lưng còng, giọng buồn lời nói cũng rõ ràng, tuy rằng nói chuyện có chút mê tín, nhưng tâm tư lại rất chân thành, cho nàng mơ hồ hy vọng. Dạ, ông nội nói đúng, một nhà chúng ta sau này sẽ tốt chương vân nghẹn ngào chua xót nói. Trương Liên Căn cũng không nói cái khác chắp tay sau lưng rời đi, một đêm này Trương Vân trằn chọc miên man, nghe cha cùng bọn đại ca trở về, cũng nghe giọng đại ca mắng thường mãn, chờ mọi người trong nhà đều nghỉ ngơi, bất chợt truyền đến tiếng côn trùng kêu vang thanh cũng nhường đêm trăng không kia yên tĩnh, thẳng đến nửa đêm nàng mới mệt mỏi ngủ đi. Đợi đến ngày thứ hai Trương Vân tỉnh lại khi mặt trời lên cao, may mắn nàng có cớ dưỡng bệnh bằng không ở nông thôn lý nào trễ như vậy còn chưa rời giường. Sau khi tỉnh dậy Trương Vân đi lấy chậu rửa mặt ở giá gỗ cùng khăn bố đi vào phòng bếp, vừa đến trong viện thì thấy Chu Thị ngồi ở trước nhà chính đang thu dọn cây ngô. Vân Nhi, đói bụng không, nồi trong bếp còn cháo cao lương, nước ấm đặt trên kệ con rửa giấy xong tự ăn sáng đi nhé Chu Thị liền nhanh phân phó nói. Giả Trương Vân ngượng ngùng đáp ứng, liền đi vào phòng bếp, đến giếng nước múc nước vào chậu tẩy rửa sạch sẽ, xong dùng bát múc nước xúc miệng, xúc miệng không đáng răng nàng thật không quen, xem ra ngày nào đó phải tìm hiểu trong thôn có cây dương liễu nào không, nghe nói cổ đại đều dùng cây này thay bằng bàn chải đánh răng. Vệ sinh sạch sẽ xong Trương Vân mở nồi múc cháo cao lương vào bát lấy ghế ở bên giếng ngồi xuống ăn, ăn xong liền đi ra ngoài ngồi xuống bên chua thị, giúp nương cùng nhau tẩy hạt ngô ngồi sưởi ấm dưới ánh nắng ấm áp cảm giác thoải mái trương vân chậm rãi giúp đỡ làm việc cũng không thấy lâu chu thị thấy tinh thần nàng rất tốt cũng không dục nàng vào nhà đợi đến khi mấy sọt ngô đều làm sạch sẽ chu thị liền đứng dậy vội đi làm việc khác chỉ để lại trương vân ngồi phơi nắng. Đến khi trời ngả về phía tây, một nhà trương gia già trẻ đi thu hoạch ngô đã trở về, chương trình trước hết đầy xe mộc tiến vào sân, thấy Trương Vân liền hô lên, Vân nhi ta nghe cha nói, muội muốn cải tạo nhiều đất để trồng rau, chúng ta đã thương lượng qua, đợi ta và cha cùng quốc giới rất nhanh liền làm xong. Trương hữu Khánh vác đòn gánh cũng đi vào, Trương Hưng nghe được tiếng của đại ca, liền đô vào đại viện, chạy đến trước mặt Trương Vân, cuối cùng là Trương Liên Căn, vừa vào sân việc thứ nhất là lấy ống điếu thuốc ra, bỏ lá thuốc vào hút. Thật sao, muội cũng muốn đi xem sao Trương Vân nghe nói muốn sới đất cao hứng đứng lên đi theo cha và đại ca ra phía sau xem mọi người sới đất. Trương Hữu Khánh cùng chương trình cũng không phản đối, trước đêm mấy sọt ngô chuyển vào nhà chính, xoang xuôi liền cầm quốc cao sắt đinh ba đi ra phía sau, Trương Vân không nói hai lời liền đuổi kịp Trương Hưng tự nhiên không ai sai bảo cũng vui vẻ chạy theo. Không đợi bọn họ đi qua phòng bếp ngoài viện có người chạy tới, miệng hét lớn, hứa khánh đại bá trình từ ca, mọi người mau quay trở lại thiết tòa cùng thường mãn vì chuyện vân nhi mà đánh nhau. chương 4, gì, trụ tử, ở đâu? Chương trình phản ứng đầu tiên, liền chạy vọt tới trước mặt thường trụ. Thường trụ trên mặt lã chã mồ hôi, một bên dùng tay áo lau, một bên sốt ruột nói ở nhà thiết mục đại bá bên kia cha ta để cho ta tới kêu mọi người mau đến xem một chút. Trương trình ném cái cuốc trên vai xuống, đi lên túm lấy cánh tay thường trụ kéo đi chạy ra ngoài, đang chạy miệng còn không quên déo lên, cha con đi trước nhìn một chút. Thường trụ một đường mang chương trình chạy nhanh, vòng qua ven đường thôn bắc, xa xa nhìn thấy có ba năm người vây quanh ở ngô vàng, còn nghe được âm thanh khuyên can. Mãn từ thiết tòa các người nghe tứ thúc nói một câu, đừng náo loạn nữa có phải muốn đem các hương thân đến xem náo nhiệt các ngươi mới can tâm thường tứ lương nhìn hai nam nhi đứng yêu một chỗ, đánh cũng không phải kéo cũng kéo không ra chỉ có thể hét toáng lên. Chương trình lúc này đã chạy tới trước mặt bọn họ còn chưa kịp thở đều liền nghe trịnh thiết tòa hô lên tứ thúc người mặc kệ, hôm nay cháu phải đánh hắn một trận. Trong giọng nói mang theo phẫn nộ trên tay lại ra vài quyền đi tới, nếu không phải thường mạn dùng sức ôm thắt lưng hắn, hắn chỉ không còn mấy quyền này. Tiết tỏa ngươi điên rồi sao, chúng ta ngày xưa cũng coi như bạn tốt hôm nay ngươi động như chó điên cắn không buông tha ta thường mạn bị chọc đến phát hỏa, nếu không phải ngày xưa quan hệ tốt hắn đã sớm buông tay đáng một trận thoải mái rồi. Muốn đánh người ai cho ngươi đi cầu hôn, muốn cướp nàng dâu của ta, không đánh ngươi thì đánh ai thiết tỏa kéo cánh tay ra phía sau lưng thường mãn đánh mấy mấy quyền, xuống tay rất mạnh. Chương trình một bên hai tay trống trên đầu gối thở cái này xem như đã nghe ra manh mối, cái này thật đúng là vì Vân Nhi nhà mình, việc này không thể mặc kệ, đang định đi lên, phía sau vọt tới một người, đại ca đây là sự việc gì rồi. Quay đầu nhìn lên, thấy Trương Hưng không biết đi theo đến lúc nào, hắn vội hướng nhìn ra sau không thấy cha, Hưng tử cha không đi tới sao. Cha muốn đến, bị nương giữ ở nhà, nói nhà chúng ta cũng có người tới, người trong thôn cũng có, có đại ca tới là đủ rồi, để cha ở nhà đợi trương hưng một bên thở gấp một bên đem lời nương nói ra. Huynh đệ bên này đang nói chuyện, bên kia thường mãn cũng động chân phát hỏa quát to, ai muốn cướp nàng dâu của ngươi, vân nhi căn bản không định gà qua nhà ngươi, ngươi tự nhiên bên miệng kêu nàng dâu, có biết xấu hổ hay không, ngươi còn kêu như vậy, ngươi không yên với ta đâu ta cứ kêu là nàng dâu, Vân Nhi với ta đã định thân từ hồi nhỏ rồi, trưởng bối trong thôn ai cũng biết hết thiết tỏa nghe không được gấp đến đổ cái gì dường như cũng nói, quay người ôm lấy Thất Lưng thường mãn, một đầu hướng ngực hắn hô lên. Thường mãn bất ngờ không kịp phòng bị, dưới chân lảo đảo, hai người liền ngã xuống ruộng ngô. Hồi nhỏ thuận miệng nói định thân, thế nào có thể giữ lời, nhà các ngươi căn bản không muốn quyết định, vậy mà còn la hét nàng dâu chiếm tiện nghi vân nhi, ngươi sau này còn dám kêu như vậy, ta nghe một lần đánh một lần, đánh cho ngươi không dám gọi mới thôi thường mãn lúc nãy còn nhịn, nhưng nghe thiết tỏa nói như vậy, sao có thể nhẫn nhịn được xoay vài cái liền đem thiết tỏa áp dưới thân mình đánh mấy quyền mạnh. Thiết thỏa bị đè ở phía dưới, miệng Ê A, A kêu lên không chút nhân nhượng nào cũng không cam lòng bị đè, thân mình luôn giãy sộ đá một cước mạnh làm thường mãn ngã lăn, lập tức thay phiên áp đảo, nắm tay hạ xuống như hạt mưa chiếm tiện nghi vân nhi căn bản là ngươi, đừng tưởng rằng có lời đồn đại ngươi nhân cơ hội cầu hôn nàng, có ta ở đây ngươi mơ tưởng đi. Hai người hoàn toàn động thủ, ai cũng không kiêng rè, một bên chương trình cũng tức giận, hắn mặc kệ hai người đánh ra sao nhưng miệng một câu không rời Vân Nhi, cái này thì không được, may mắn lúc này mọi người xuống ruộng đều trở về nhà, bằng không biết bao nhiêu người đi lại xem náo nhiệt trở về lại người truyền ta, ta truyền người việc này còn không truyền khắp nơi, hai nam nhân vì tranh giành Vân Nhi mà ra tay đánh nhau, này thành bộ dạng gì, lời đồn trong thôn còn chưa có tan đi, liền thêm một đề tài mới. Trụ tử, mau giúp một tay, chúng ta đem hai người này kéo ra, nếu đánh tiếp lại xảy ra chuyện không hay chương trình gọi thường trụ lại giúp đỡ. Hai người nhảy vọt vào ruộng ngô, một người ôm thắt lưng một người, kéo hai người muốn đánh nhau tiếp lôi ra. Cha trụ tử thường tứ lương vừa thấy, vội đi lên giúp đỡ, mặt khác vài thôn dân chặt cây ngô, đoàn người hợp sức kéo bọn họ ra. Thiết tòa bị chương trình ôm ngang, Còn không bỏ qua tay chân tỏ vẻ muốn bỏ đi, liền muốn xông lên đánh thường mãn, bị trụ từ kéo thường mãn cũng không tốt kia đi, hai mắt đỏ bừng, chỉ kém phun ra lửa. Náo đủ chưa các người lời nói của tứ thúc cũng không chịu nghe còn muốn đánh tứ thúc không cần khách khí, liền kéo hai đứa đi đến ven đường kia đánh cho một trận thường tứ lương thấy bộ dạng hai người còn không bỏ qua cũng nổi nóng, hốc đầu quát lớn. Thường tứ lương dù sao cũng là đường thuốc bà con xa của thường mãn, thấy thuốc ấy hai mắt giận trừng liền không dám làm càn toàn thân khi nóng chậm rãi buồn lòng, nhẹ nhàng kéo tay thường trụ đang ôm người ra, lấy cánh tay lau vết máu trên miệng rồi cúi đầu. Bị thường tứ lương quát lớn, tiết tỏa tiết khí cũng giảm xuống, thân mình ngồi xuống đất đồng thời lấy mờ bàn tay lau máu mũi chảy xuống, hai người lập tức yên ổn. Trương trình thấy hai người đứng in, liền buông lòng thiết tỏa ra, nhưng trong đầu còn nóng giận, đè thấp giọng nói trách mắng, hai cái tên hỗn đàn các ngươi, sau này trời có sập xuống ta cũng không quản các ngươi, nhưng miệng phải sạch sẽ, không được nhắc tới vân nhi nhà chúng ta, nếu không cho dù nửa đêm đang nghỉ ngươi ta cũng đánh tới nhà các ngươi, nghe hiểu không? Thường mãn cùng thiết tỏa hai người đều nhìn phía chương trình, bỗng chốc choáng váng mặt mũi, lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ, lúc nãy chỉ lo phát hỏa đánh nhau, liền quên đi thanh danh của Vân Nhi, náo loạn lớn như vậy, nếu lời đồn lại truyền ra trong thôn, không chừng việc này lại nguy to. Trình tử ta, trình ca, thường mãn thiết tỏa toàn thân nóng này. Đồng thời mở miệng giải thích liền bị chương trình chặt đứt câm miệng hết cho ta Còn nói cái gì, đã náo loạn thành ra như vậy Nói gì cũng không nghe thấy các người lửa khí bừng bừng Còn không dừng lại, mọi người vây lại xem đều không biết à Sau đó một vài người tan tác rời đi thường mãn còn muốn nói vài câu với chương trình Sau ngẫm lại liền từ bỏ, bị thường trụ dắt cánh tay lôi đi Chương trình mang theo chương hưng đi về nhà Thiết tỏa đứng lặng một hồi, thấy mọi người bắt đầu tản đi mới không vui vẻ về nhà Trương Trình, Trương Hưng về đến nhà, vào trong viện không gặp Trương Vân, còn Trương Liên Căn ngồi ở cửa nhà chính ánh mắt luôn chăm chú ngoài cổng viện, lúc này thấy bọn Trương Trình trở về vội đứng lên nói Trình tử cái tên vương bát đàn kia lại gặp phải chuyện gì. Ông nội không có chuyện gì, Vân Nhi đâu. Trương Trình biết ông nội nóng tính cho nên không dám nói thật cho ông biết hơn nữa hắn còn nhớ Vân Nhi nên hỏi tránh chuyện khác. Trường liền căn thông soi ống điều rồi nói, cái tên vương bát đàn kia nên biết thức thời, nếu còn dám náo loạn đến việc gì ta liền đánh đến nhà hắn, vân nhi ở phía sau, nhìn cha ngươi sới đất. Thấy ông nội trừng mắt, trường trình liền không dám nói chuyện gì, liền lôi kéo trương hưng đi về phía đất trồng rau, đi qua phòng bếp chu thị hai tay nhỏ nước vội chạy ra, trình tử, đến cùng là chuyện gì, nói cho nương nghe với chu thì thấy chương trình nhìn về phía chương liên căn, chỉ biết nhi tử muốn tránh nói ông nội nghe thấy, mặc dù lo lắng nhưng cũng không hỏi nữa gật đầu rồi xoay người vào bếp. Đi đến đất trồng rau, chỉ thấy trương vân ngồi trên ghế nhỏ xem sới đất đồng thời nói chuyện cùng cha cha, nhà chúng ta sao không trồng chút hành, gừng, tỏi. trương hữu khánh toan thoát quốc nghe khuyên nữ hỏi như vậy liền cười nói, hành tỏi trên núi có nhiều, nếu trồng thì lãng phí đất trồng rau, còn gừng thì năm trước thu rất nhiều trong thung lũng còn một đống có đủ dùng không? trương Vân âm thầm cả kinh, bản thân thuận miệng hỏi như vậy, đều không biết gì hết, xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút mới được nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn hỏi, đủ con chính nghĩ là năm nay chồng, sang năm có thể thu hoạch ngựa dù sao ngày thường đều dùng để nấu ăn. trương hữu Khánh cũng không để ý, như cú cầm quốc xới đất, Trương Trình cầm lấy đinh ba đi tới một bên giúp cha cào xới đất, Trương Hưng ngồi sổm xuống nhặt những hòn đá nhỏ trong đất. Trình tử, bên này cũng làm tốt lắm rồi, không cần con đập con đi nhà tứ lương thúc một chuyến hỏi nhà thuốc chút phân heo, còn chút phân cho, như vậy đủ cho đất phỉ nhiêu Trương hữu Khánh ngừng tay quay người phân phó cho chương trình. Dạ cha chương trình lúc này đem cây đinh ba ra ngoài bỏ bên tường nhà, đi ra đất vườn rau chạy ra ngoài. Trương hữu Khánh rất nhanh đem đất chống cải tạ tốt đặt cái cuốc xuống, lại cầm cái sẻng đi đến đất trồng rau đối diện nhà sĩ, phía sau đó mỗi ngày cho trong nhà bếp được bỏ đống đó tích góp từng chút thành phân cho bón đất. Trương Hữu Khánh xúc từng sẻng phân cho dài khắp mặt đất, chỉ chốc lát liền đem phân cho dài đủ mảnh đất, lúc này chương trình cũng đã trở lại, trong tay còn mang theo thùng phân heo đầy tràn. Sao con cầm nhiều như vậy, qua vài ngày nữa thời điểm thu lúa mạch nhà tứ lương tốt người cũng muốn đất đai phì nhiêu, sao có thể lấy nhiều phân heo nhà họ như vậy Trương Hữu Khánh thấy thùng tràn đầy phân heo, cảm khái ngượng ngùng. Chương trình mang theo thùng đầy phân heo đi đổ dưới đất, đứng lên mở miệng trả lời cha tứ lương thúc nói nhà thúc ấy phân heo cất đã đủ dùng rồi, nhà thúc không có đất trồng rau, bỏ phân heo nhiều cũng vô dụng, vừa vặn cho nhà chúng ta. Vừa nghe như vây, trương hữu khánh liền từ bỏ cũng không nói gì nữa, đi theo chương trình bỏ phân heo đều trên đất, như vậy đất có độ phì nhiêu rồi, qua vài ngày nữa có thể trồng các loại đồ ăn rồi. Một bên Trương Vân nghe cha con nói xong Trong lòng không khỏi động tâm tư mở miệng nói Cha trong thôn cũng có nhiều nhà nuôi heo Nhà chúng ta tiết kiệm chút đi bắt hai con heo con về nuôi đi Trương hữu Khánh chương trình đều ngừng tay Nhìn về phía Trương Vân Trương hữu Khánh mở miệng nói Năm ngoái nhà bà ngoại con cũng có nói qua Nếu chúng ta nuôi heo bà con sẽ giúp chúng ta ít tiền nuôi Ta và nương người nghĩ nuôi heo cũng có lời Nhưng mỗi ngày phải đi cắt thức ăn cho Nhưng sợ không đủ lương thực để cho nó ăn Đúng vậy, trong thôn mọi người đều đi cắt rau giải cho heo ăn, kỳ thực cũng không đủ, phải bổ sung lương thực khác cho nuôi heo, chúng ta lương thực cũng không nhiều, còn cấp cho heo ăn khẳng định là không thể chương trình cũng nói vài câu, trong nhà cũng muốn nuôi heo, phải ăn no ăn ngon heo mới mập mới có lời được. Chương 5, thảo luận về vấn đề nuôi heo rất nhanh được dừng lại, nhưng trương vân lại để trong lòng, dù sao vẫn phải nghĩ ra biện pháp bằng không chỉ dựa và thu hoạch mùa màng tốt cũng chỉ no cái bụng. Chờ mảnh đất trồng rau mới phân xới tốt giọng nói chua thì cũng vang lên Cha nó cơm chiều nấu xong rồi, mọi người nghỉ ngơi đi chờ ăn xong lại làm tiếp Giả nương, đến đây chương trình cao giọng đáp ứng Sau đó hai cha con thu dọn nông cụ khiêng ra đất trồng rau Mang theo Trương Vân, Trương Hưng trở về sân Trương hữu Khánh khoát tay bảo mấy đứa đi rửa tay Tự mình dọn rửa nông cụ, đem thùng gỗ đựng phân cái quốc đinh ba Sảnh đều lau rửa sạch sẽ rồi mới rửa tay đi vào nhà chính ngồi ăn cơm vừa ngồi xuống thì thấy chu thị cầm đũa đánh u bàn tay trương hưng nói con gấp vừa thôi trở lại cho thì con đây là làm cho thì con bồi bổ trương hưng vừa nghe thấy liền rụt đũa hướng đĩa trứng trở về nương con ăn không bao nhiêu mọi người cùng ăn đi trương vân vội gấp hai đũa trứng gà rồi đem bát trứng gà ở trước mặt nàng để ở giữa bàn quay đầu gấp tần ô đồ ăn khác đã bị nương nói qua trương hưng tự nhiên không dám gấp nhiều chu thị nói vài câu bảo trương vân ăn nhiều một chút sau không nói gì nữa Người một nhà ăn cơm gạo lứt trộn vài đũa xong bữa chờ Chu thị dọn xong bát đũa rồi đi vào đông phòng chỉ thấy Trương Hữu Khánh ngồi một bên cúi đầu bệnh sọt chút. Trời tối, sao không thắp lửa đèn? Chu thị đi vào lấy đá lửa trên bàn thắp đèn. Bên ngoài trời còn chưa tối hẳn, ta còn thấy được nên không thắp đèn tốn dầu. Trương Hữu Khánh trả lời vài câu trên tay tiếp tục bệnh sọt vào đi bên trong thắp đèn sáng thấy rõ vừa vặn ta cũng muốn sửa quần cho hưng tử chu thị vừa nói tay liền lấy châm tuyến trong khay ra muốn may vá đai quần liền tiến chỗ ngọn đèn trương hữu khánh cũng chuyển băng ghế lại có ngọn đèn chiếu sáng việc nhanh hơn một chút hai vợ chồng cúi đầu làm việc trương trình đi đến liền kêu cha nương rồi ngồi xuống mép kháng trình từ chuyện gì chu thị dừng tay ngẩng đầu nhìn con Còn không phải chuyện thiết tỏa, thường mãn đánh nhau chương trình từ đầu chí cuối đêm chuyện hai người đánh nhau nói qua cho cha mẹ biết, trường hữu khánh dừng việc trên tay nghe, chu thị càng nghe càng căm thức, chờ nghe xong tay dùng lực vỗ mạnh cái bàn mắng, vân nhì đã bị liên lụy thành ra như vậy rồi, này hai tiểu tử kia náo loạn như vậy còn ngại lời đồn đại không đồn nhiều sao. Trường hữu khánh ngày thường chất phát cũng bị thức đến dậm chân, chính là mồm mép không lưu loát như chu thị nhất thời không biết mắng cái gì cho tốt. Chương trình thấy cha mẹ như vậy, biết bọn họ là đau lòng khuê nữ trong lòng hắn cũng thức nhưng việc trước mắt không phải mắng hai ba câu là không có việc gì, phải tìm cách mới cha, nương chúng ta phải nghĩ ra biện pháp tốt để Vân Nhi tránh đầu sóng ngọn gió, miễn cho muội ấy suy nghĩ lung tung rồi hại thân thể. Chu Thị mặc dù tức giận nhưng nghe xong lời nói của con trai, đầu óc tỉnh táo hơn đột nhiên nghĩ đến chuyện tốt vội nói, cha nó, mấy ngày trước nương ta đến nói năm nay bông vải thu hoạch tốt, chờ thu hoạch xong qua mấy ngày đem lên trấn bán còn thử lại cho nhà chúng ta làm hai cái chăn mới, chàng còn nhớ không? Trương Hữu Khánh gật đầu không hé, có chút không hiểu nhìn Chu thị, không hiểu vì sao nàng nhắc đến việc này, Chu thị liền vội nói, ta hôm nay xem Vân Nhi phân nửa cũng tốt lắm rồi, nương ta bên kia cũng vội muốn Vân Nhi đi qua bên kia vài ngày, liền có thể giúp được việc gì thì giúp, coi như giải sầu. Cái biện pháp này, Trương Hữu Khánh và Trương Trình cảm thấy rất tốt, tất cả đều đồng ý, như vậy vợ chồng liền định xuống, chờ ngày hôm sau Trương Vân tỉnh dậy Chu thị liền nói với nàng. Nương con nếu như đi nhà bà ngoại, trong nhà vừa mới làm miếng đất trồng rau mới, hơn nữa là thời vụ rất bận rộn con ở nhà giúp việc nhà nương có thời gian xuống ruộng. Trường Vân rất không muốn đi sang bên bà ngoại, dù sao bên kia nàng cũng xa lạ hơn nữa nàng con nhớ chuyện đất trồng rau mới, phải tìm biện pháp có tốt lương thực trong nhà và nuôi heo con ngốc cũng không phải không trở lại chỉ đến đó mấy ngày chờ bông vài bán xong nhờ đại cữu đưa con trở về là được trong nhà con không cần quan tâm mảnh đất trồng rau mới kia cũng không trì hoãn buổi sáng cha ngươi đi xuống ruộng sau đó trở về đem hạt giống ra đi nhà khác đổi một chút có phải con muốn loại giống gì nương bảo cha con đi ra ngoài đổi về trồng cho con chu thị cười nói trương vân nghe xong quả thật không có gì lo lắng liền đồng ý chuyện này chu thị thấy con gái đồng ý vội đem cây ngô trong tay ném đi theo băng ghế đứng dậy nói. Vậy con đi thu dọn muốn đem theo cái gì đi, nương đi kêu đại ca con trở về, bảo nó đưa con đi. Chu Thị vội vội vàng vàng đi ra cửa trương vân đi vào phòng nhìn xung quanh, trừ cái kháng, bàn còn có giá chậu rửa mặt trang hộp gương đồng, son phấn này đó của nữ nhi liền không có thật sự không có gì thu thập. Sau đó trả tóc trèo lên phía đầu kháng gần lò sưởi lấy bộ quần áo cũ, cái lực dây cột tóc cùng bao bố. Cầm bao đồ đi ra khỏi phòng, một lần nữa ngồi băng ghế thải hạt ngô qua một hồi chương trình gấp gáp trở về đi lên giúp nàng cầm đồ đi đầu ra ngoài, Trương Vân liền đứng dậy đi theo sau ra ngoài. Đây vẫn là lần đầu Trương Vân đến đây đi ra ngoài khỏi nhà mình tuy rằng trong đầu vẫn nhớ hình ảnh của một thôn nhỏ. Ra khỏi nhà liền thấy núi trùng trùng điệp điệp trước mắt xanh tê vây quanh toàn bộ thôn Thanh Chuân Lĩnh, nhà bọn họ dựa lưng vào Thanh Chuân Lĩnh, đi theo chương trình một hồi thấy không cảnh thanh tịnh trong suối nước lượn lờ đầy bèo bên mép suối, còn có thể nhìn thấy vài tiểu tử nhỏ đang cắt rau dại cho heo ở nơi xa xa thấp thoáng bóng dáng các loại hoa màu trên đất với những con người bận rộn làm việc. Chính mắt nhìn thấy quang cảnh, không khí đều mang chút buồn đất cây cỏ xanh biếc cùng đời sau bị công nghiệp hóa làm ô nhiễm môi trường quả thực khác một trời một vực, làm cho con người trương vân toàn bộ thể xác và tinh thần đều cực kỳ khoan khoái vui sướng. Trương vân bị khung cảnh tê mát ở nông thôn mê hoặc đầu óc thẳng đến khi ra đến cửa thôn nàng còn hiểu ra trong thôn thật sự là một nơi sơn thủy hữu tình A, nếu ở hiện đại thật sự rất khó tìm không chỉ như vậy ngọn núi kia, dòng sông bên trong có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nếu biết khai thác tốt có thể đem đến trong thôn một nguồn sinh ý tốt. Trương vân một đường suy nghĩ, miệng câu được câu không cùng đại ca trò chuyện đi ước chừng một canh giờ liền đến nhà bà ngoại ở Hạ Hoài thôn. Nhà bà ngoại ở thôn Tây, chương trình quen hướng mang tiểu muội đi phía Tây thôn, vòng qua một từ đường, rồi đi lên một đoạn đường liền đến nhà bà ngoại. Chương trình lập tức mang theo Trương Vân đi vào nhà, nhìn thấy người trong nhà liền kêu, Lan Nhi, người ở nhà một mình à. chu Lan đang ngồi ở băng nghế Thái Rau Khô, nghe được tiếng gọi liền ngẩn đầu lên nhìn, liền thấy chương trình cùng Trương Vân trên mặt liền nở nụ cười, buông dao xuống đứng dậy, nha, biểu ca Vân Nhi sao các người đến đây, cha mẹ ta cùng bà nội đi ra ruộng rồi. Ừ, Vân Nhi muội ở lại đây, ca đi ra đồng nói bà ngoại một tiếng rồi đi về chương trình quay người phân phó Trương Vân rồi nói Chu Lan, nương ta bảo Vân Nhi đến nhà bà ngoại ở mấy ngày, ta đưa mùi ấy tới rồi, trong nhà lúc này rất vội ta không ở lại được. Miệu ca đừng nóng vội đi, hôm qua nương ta sao đậu phộng, huynh đợi một chút ta đi lấy bỏ bao, huynh mang về cho hưng tự ăn vặt Chu Lan nói rồi bỏ chạy vào phòng bếp, từ trong rổ lấy ra mấy nắm đậu phộng dùng lá sen gói lại mang ra đưa cho chương trình. Chương trình cũng không khách khí cầm lấy rồi chạy đi Chù Lan lôi kéo Trương Vân chân đá văng con chó chạy vòng quanh cười nói Vân Nhi mau ngồi xuống đây Kéo Trương Vân ngồi xuống ghế sau đó nhận đồ trên vai nàng đưa vào trong buồng Rồi đi ra ngồi xuống bên người nàng trong tay tiếp tục lấy dao cắt rau Miệng cũng không nhàn rỗi Vân Nhi muội thật lâu không có tới Mấy ngày nay trong nhà hơi vội chờ rảnh chúng ta đi thăm mơ tỷ Nàng mấy hôm trước vừa sinh con ta cũng chưa nhìn qua Dạ, biểu tỷ Trương Vân ngồi ngoan ngoãn, quay người nhìn về phía Chu Lan, nàng là con gái nhà đại cữu lớn hơn nàng 2 tuổi, bộ dạng cũng bằng nàng nhưng cao hơn một cái đầu, người nhìn khỏe mạnh, mặt mũi vui vẻ. Hai người như vậy ngồi nói chuyện một hồi, Trương Vân nghĩ đến người trong nhà cũng không thể không làm chút việc, vì thế nhận sung phong giúp đỡ cho gà, heo ăn, nhà đại cữu nuôi heo mẹ, mặt khác còn có ba heo con vòng quanh heo mẹ, sợ đoạt mất không được ăn. Trương Vân trong lòng nghĩ chuyện nhà mình nuôi heo, cẩn thận nhìn trong thùng thức ăn heo, quả thực cũng không có cái gì, chỉ là thức ăn hỗn tạp với nước, thật sự không nhìn ra cái gì nấu thành, ngó nghiêng nửa ngày liền buông tha. Chờ Trương Vân mang theo thùng không đựng thức ăn heo đi ra, bên ngoài sân truyền tiếng gọi Vân Nhi mau đến bà ngoại nhìn một cái, nương ngươi thật là, ngươi sinh bệnh cũng không nói cho bà một tiếng bà sớm đi lại thăm ngươi bà ngoại Lý Thị hùng hùng hổ hổ chạy vài trong nhà thấy Trương Vân vội tiếp nhận thùng gỗ trong tay nàng liền nói thân mình vừa mới tốt sao còn đi làm việc này. Bà ngoại cháu không sao thân mình cũng tốt lắm rồi, bằng không nương cũng không cho cháu đi lại đây Trương Vân nghe Lý Thị nói lời yêu thương, ban đầu cảm giác xa cách liền tan tác. Sinh bệnh nặng cũng không phải đùa giỡn, dù tốt rồi nhưng thân mình vẫn bị yếu đi, cũng không thể để mệt nhọc bà ngoại cùng đại cữu, nhị cữu tam cữu bọn họ cùng các mợ biểu ca nhân thù cũng đủ, không cần cháu phải làm gì vội, ở đây vài ngày dưỡng minh cho tốt rồi trở về Lý Thị lôi kéo Trương Vân ngồi xuống tinh tế xem khí sắc nàng, rồi đứng lên. Một bên Chu Lan đi tới nói, Vân Nhi mươi bệnh sao không nói sớm, thân mình không tốt, không cần hỗ trợ có ta còn có nhà nhị thuốc Hạnh Nhi, Hà Nhi dọn dẹp nấu nướng vài cái là xong. Thấy các nàng đều quan tâm mình như vậy, Trương Vân cũng không làm phật ý các nàng, liền đáp ứng ngồi xuống, Lý Thị trên nặt nổi lên ý cười, lôi kéo Trương Vân nói chuyện hỏi đông hỏi tây, nàng nhất nhất đáp qua một hồi Chu Lan liền đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm chiều, Lý Thị tiếp nhân tiếp việc Chu Lan thái rau. Buổi trưa rất nhanh liền qua đi, chạng vãng các cậu mợ biểu ca tất cả đều gánh bông trở về. Trương 6 Lão nhị, lão tam, vân nhi tới chơi nhà chúng ta làm thêm nhiều đồ ăn ngon, các ngươi cùng đến nhà ta ăn cơm đi đại cữu chỉnh sửa đem bông vải vào sân lớn tiếng hét lên, nhà các cữu đều đã chia ra ở riêng, nhị cữu tam cữu ở phía sau đều có nhà riêng. Nhị cữu tam cữu đều cười đáp ứng, sắp xếp bông vải gánh về phía sau rồi đến ăn cơm. Đại cữu, đại cữu mẫu, hai biểu ca thành hỷ, thành quý đều gánh từng gánh tiến vào nhà. Vân Nhi, hôm nay muốn ăn gì, để cự mẫu nấu cho người ăn đại cử chu dân gánh các bông vải để ở góc tường, quay đầu liền hỏi tới. Trương Vân cười đứng dậy, biết dân quê đều hiền lành chất phát cũng không khách sáo nói thẳng cử mẫu đồ ăn người làm đặc biệt ăn ngon, cháu nhớ tới liền chảy nước miếng. Này có là gì ta đi rửa mặt chút, trong nhà có sẵn đồ ăn, một hồi là làm xong đại cử mẫu trần thì kéo khăn bố trên đầu xuống, vỗ những sợi bông vải dính trên người, miệng cười nói tiến vào phòng bếp. Thành hỉ, thành quý hai người đem sân hỗ trợ một chút nhà nhị thúc tam thúc bên kia bông vải đều phơi đầy nhà, đồ hôm nay thu hoạch thì phơi trong sân nhà chúng ta chu dân miệng phân phó, trong tay cũng không rảnh đem đồ trong sân thu dọn di chuyển lại một chỗ để lấy chỗ phơi bông vải. Lý Thị thấy con trai, tôn tử đều vội vàng, tư thấy mình đứng đợi cũng vướng chân liền lôi kéo Trương Vân nói, đi chúng ta đi vào phòng bếp. Vào phòng bếp chỉ thấy Trần Thị đã thay thế Chu Lan nấu nướng, ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, Trần Thị được cái làm việc lanh lẹ, mới một hồi mà sắp xếp gần như ổn thỏa, Trương Vân thấy vậy liền nghĩ đi tới giúp đỡ, lại bị bà ngoại kéo lại rồi nói: "Để cho cữu mẫu ngươi làm, ngươi qua ngồi một bên đi." Chu Lan lúc này đem băng ghế đến bên người, lôi kéo Trương Vân đi qua ngồi xuống, trong tay nắm tắc gỗ miệng nói: "Vân Nhi, muội thích ăn đồ ăn nắm, lần sau muội tới thì bảo nương lại làm cho tỷ vừa ở trong sân phơi tốt nấu cơm nắm ăn mới ngon." Lý Thị Trần Thị nghe xong cười ha ha. Lý Thị nói: Hiện giờ dùng nấu đậu can ăn cũng tốt, đồ ăn nắm này cũng không phải là thứ gì tốt. Lúc nào muốn ăn thì làm là được. Nói xong liền quay đầu hỏi Trần Thị: Con xem bột kê còn nhiều hay không? Bỏ nhiều một chút. Nương yên tâm, hơn phân nửa đều là bột kê. Vân Nhi thích ăn bột kê, con biết mà. Trần Thị dùng sức xoa mặt cười nói. Lý Thị nghe xong gật đầu nói: Vậy con làm đi, ta đi ra vườn hái chút rau, đợi lát nữa đi cửa hàng cắt miếng thịt trở về. Trương Vân vừa nghe vội đứng dậy, bà ngoại con đi dạo ra vườn rau với bà Lý thì cũng không phản đối, lối kéo Trương Vân từ phòng bếp đi ra phía sau đất trồng rau. Bên này đất trồng rau so với nhà mình lớn hơn nhiều, bất quá ngẫm lại nhà đại cữu nhiều người, ông ngoại, bà ngoại ở cùng một chỗ cho nên đất trồng rau nhỏ thì không đủ, nhưng nhìn lại chỉ thấy mấy loại, so với nhà mình cũng không kém bao nhiêu. Nhiều nhất là củ cải có tần ô, cải bó sôi, hạt tiêu đều có, hơn ở nhà có đậu phụ giáp, ngò còn có tiểu tùng trong tiết hồng lưu trữ không phơi hoàn toàn làm đồ ăn. Trương vân mặc dù không phát hiện ra rau gì tươi mới, nhưng nhìn thấy ngò trong lòng một trận vui vẻ, nàng thích ăn cái này, hồi nãy Chu Lan có nói qua có đậu phộng, ngò trộn đậu phộng thì càng ăn càng thơm. Bà ngoại, chúng ta hái chút ngò đi, cháu nghe biểu tỷ nói có đậu phộng, ngò trộn với đậu phộng ăn được Trương vân nhất thời nghĩ đến đồ ăn, vội đi hái ngò chỉ vào nói. Lý Thị ở bên kia hái tần ô, nghe Trương Vân nói như vậy không khỏi quay đầu nói, đây là ăn kiểu gì, bà chưa từng nghe nói qua kiểu ăn này. Hóa ra ở đây không có ăn như vậy, Trương Vân đương nhiên không thể nói đờ sau ăn thế này, chỉ cười nói, là chó mày mò tìm hiểu, xem ra ăn cũng được, hôm nay chó trộn một ít cho mọi người nếm thử nói xong Trương Vân liền hái ngò. Lý Thị cũng không có nghi ngờ chờ hai người từ đất trồng rau đi ra, Lý Thị liền đi mua thịt Trương Vân cùng Chu Lan rửa rau cho Trần Thị nấu, Lý Thị cũng mang theo thịt trở về thuận đường mua thêm một miếng đậu hũ. Vân Nhi, không phải nói làm ngò trộn đậu phộng sao, sao không làm đi Lý Thị đem thịt cùng đậu phụ cho Trần Thị thấy Trương Vân ở một bên cúi đầu bóc đậu phộng thấy nàng không làm món mới kia thì cười nói. Cháu vừa định làm, cữu mẫu nói cháu nói cách làm cho cữu mẫu làm, cháu không phải làm, cháu chia giúp sỡ bóc đậu phộng thôi. Trương Vân vừa đem cách làm nói cho Trần Thị, Trần Thị bỏ vào trong nồi no ấp nấu ăn, vừa cười nói, Vân Nhi vừa nói cho con nghe cực dễ làm, đã đem củ lạc xào, ngò rửa sạch cắt khúc rồi trộn với giấm, một ít dầu vừng, trộn đều là xong. À cũng không phức tạp lý thì nghe ra phương pháp đơn giản cũng có thể làm ra món ăn mới, liền nhìn con cháu làm Trương Vân một bên bóc đậu phộng, vừa nghe các nàng nói chuyện trong đầu nghĩ đậu phộng này nếu có thể chiên lên thì càng ngon. Nhưng người nông dân sao có khả năng bỏ ra nhiều dầu như vậy được dầu vườn kia là nhà bà ngoại có điều kiện tốt hơn mới có chứ không phải nhà nào trong thôn cũng có. Đợi đến lúc Trương Vân bóc một chén đậu phổng lớn, Trần Thị lưu loát làm xong các món ăn, đồ nắm tần ô nấu đậu phụ tuyết hồng sao đậu tằm, canh dưa chua đậu phụ, đậu đũa xào hạt tiêu, một chén thịt lợn nướng, nấu xong từng món ăn thì trong phòng bếp tràn đầy hương thơm đồ ăn, Trương Vân cảm thấy miệng mình thèm nuốt nước bọt. Từng đó đồ ăn ở nông thôn đã xem là vô cùng tốt, ở các nhà chỉ sợ năm mới mới đủ tiền để mua được. Vân Nhi, nhanh đi lên ngồi đi, ở đây ta làm một mình tốt rồi Trần Thị tiếp nhận bắt đậu phộng trong tay Trương Vân, vội bảo nàng cùng con gái đi ra phòng bếp, hai người cùng đi đến sân giếng sửa tay chân sạch sẽ rồi đi vào nhà chính. Trương Vân, Chu Lan vừa mới tiến vào thì phía sau nhà nhị cữu, tam cữu cũng đến, Chu Dân cũng nghỉ làm, mang theo hai con trai vào nhà tiếp đón nhà nhị cữu tam cữu ngồi xuống. Nhiều người như vậy, nhà chính tự nhiên hơi chật nhóm con dâu tự giác đi xuống nhà bếp Một hồi cả đại gia đình cùng nhau ăn cơm, nhóm nàng dâu thì ăn ở dưới phòng bếp Đại cữu mẫu vừa nãy đều để lại mỗi món một ít chính là lưu lại để các nàng dâu ăn trương Vân nhìn thấy mình ở lại cũng không được tốt Đang muốn lôi kéo Chu Lan cùng đi vào phòng bếp thì bà ngoại đi vào nhà Phía sau là hai khuê nữ nhà nhị cữu Chu Hạnh Chu Hà bưng một bàn thức ăn đi vào đặt gần bàn chính Vân Nhi, Lan Nhi, Hạnh Nhi, Hà Nhi, các cháu cùng ta ngồi một bàn. Bên kia để cho bọn đàn ông một bàn ngồi uống mấy chén rượu. Chúng ta không uống thì ngồi ăn một bàn. Lan Nhi đi kêu nương cháu cùng nhị thẩm, tam thẩm kêu lên đây. Không cần chia ba chỗ bàn thấp đặt xuống. Lý Thị liền kêu cháu gái qua một bên lao qua mấy cái ghế đặt cạnh bàn để mọi người ngồi. Cứ như vậy nhà Chu gia phân ra ngồi hai bàn ở nhà chính. Trên bàn bày đầy ắp thức ăn. Người một nhà cười nói náo nhiệt. Nương, hay chúng ta chờ cha trở về rồi cùng ăn. Nhị cữu Chu Sơn nhìn về phía ngoài cửa, sắc trời cũng dần tối, nghĩ cha cũng nên trở về rồi. Chu Sơn nói như vậy, tam cữu Chu Bình cũng đi lên nhìn nói, cha lúc này sao chưa trở về, cha đi từ sớm, lẽ ra canh giờ này đã về nhà rồi. Trường Vân lúc này mới nhớ cả một ngày này cũng chưa nhìn thấy ông ngoại Chu Lai Thủy, mấy ngày vội như vậy ông còn đi đâu. Chắc là có sự trì hoãn, chúng ta cũng đừng đợi ăn trước đi, nếu lúc cha ngươi trở về mà không còn đồ ăn thì bảo dâu cả rán vài cái trứng gà cho cha ngươi nhắm rượu Lý Thị nghĩ hôm nay cả đại gia đình đều vội, lại không ăn chắc đói bụng lắm, vừa ăn vừa chờ đi. Đang nói Trần Thị bưng đậu phộng trộn trộn ngò tiến vào, nghe xong lời nói của mẹ chồng liền nói, nương ta vừa nếm đậu phộng trộn, hương vị rất ngon, rất thích hợp để nhắm rượu, nếu không ta giữ lại một chút, lát nữa cha về có đồ nhắm. Được vậy ngươi giữ lại một chút đi thấy mẹ chồng đồng ý Trần Thị liền xoay người trở về phòng bếp lấy ra mốc một bát riêng cất trong tủ bát, sau đó bưng hai bát đồ ăn lên nhà chính Vừa nghe Trần Thị nhắc tới như vậy, mấy huynh đệ Chu ra đều cảm thấy hứng thú với món ăn mới này, chờ Trần Thị đặt bát xuống, người trên bàn liền cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng nhấm nháp, Chu dân không khỏi khen, món ăn này thật thơm ngon, từ trước đến giờ ta chưa án qua Đây là Vân Nhi chỉ cách làm, không nghĩ tới lại thơm ngon như vậy, các người đây là được lộc thường ngoại tôn, sau này lại nhiều thêm một đồ nhắm trần thị cùng nhị cữu mẫu trương thị tam mẫu mã thị bưng một chậu cơm gạo lứt đi lại, rồi lấy một chồng chén sứ đũa đến bên cạnh bàn phân phát nghe được lời nam nhân nói liền cười trêu ghẹo Chu Bình vừa ăn đậu phổng trộn nhắm rượu vừa nghe lời này, liền nhìn Trương Vân nói, Vân Nhi, cháu học ở đâu ta thường tới nhà ngươi cũng chưa thấy nương người làm qua, nương, thời điểm thì ở nhà cũng chưa làm qua món này đi. Tam cữu, đây là chó mày mỏ lung tung, cũng không phải đồ ăn gì tốt. Trương Vân thấy tam cữu hỏi liền lấy cớ nói lúc trước, dù sao mọi người cũng sẽ không truy cứu nguyên căn. Chua Sơn nghe nói, lại gấp thêm mấy đỗ đậu phộng trộn ngò, ăn có tư có vị liền không khỏi mở miệng nói. Mặc dù không làm được món ăn tốt nhưng Vân Nhi tâm tư lại khéo léo, so với hai khuê nữ nhà chúng ta còn có tốt hơn. Hạnh Nhi biểu tỷ Hà Nhi biểu muội trù không có mấy bản lĩnh trong cuộc sống, sau này còn phải học nhiều cái mới, đến lúc đó mới tìm được nhà chồng tốt. Được rồi, vừa mới uống liền say, còn lấy con gái trêu đùa, nào có như chàng lúc nào cũng nhà chồng bên miệng, cũng không sợ con gái e lệ sao. Nhị cữu Mẫu Trương thị lên tiếng oán trách, lại nhìn thấy Chu Hạnh đầu cúi thấp xuống đến bát, sau tai cổ nhiễm toàn hồng, còn Chu Hà đến cùng nhỏ hơn một chút nên chưa biết thẹn thùng, nhưng vẻ mặt bất mãn nhăn mặt mũi nhìn cha chọc cho mọi người trong nhà cười vang. Ngoài viện ông ngoại vừa về tiến mấy bước chân vào cửa, liền đi đến bàn chính ngồi xuống cha người mới trở về đến uống chén rượu giải lao người một phòng đều đi qua xem mới phát hiện hai hàng lông mày chu lai thủy nhíu lạnh một mặt âm u chu bình vội lấy bát không bên cạnh bàn để cha nhắm rượu lão già sao lý thị thấy chu lai thủy vẻ mặt không tốt liền đặt bát đũa xuống lấy băng ghế ngồi vào bên cạnh gấp giọng hỏi Chu Lai Thủy vỗ xuống mặt cả giận nói, hôm nay đi chấn trên hỏi tham qua, năm nay bông vải bảy trăm văn tiền hạng nhất còn không mang theo bông vải chưa tách hạt, bông vải bị ép thấp tới như vậy thì người chồng bông sống thế nào? Chương 7, Chù Lai Thủy vừa nói xong, người trong phòng đều ngẩn ra năm rồi chưa từng có loại giá này. Bông vải loại một loại hai luôn có, không mang theo bông vải chưa tách hạt so với năm vừa rồi cao hơn 200 vạn tiền nhưng có được bao nhiêu người nông dân trồng bông có thể giao bông loại thượng đẳng mà không mang theo kèm bông vải chưa tách hạt vậy mất bao nhiêu công phu mới được. triều đình các quan cũng quá rồi, năm rồi cũng không có thu loại giá này, đây không phải là muốn đè chết không cho dân chúng ta sống sao chu dân lúc này cũng không có tâm tư uống rượu, đặt bát rượu xuống liền mắng lên. Trần Thị nghe xong lời này liền phát hoảng, vội đứng dậy đi đến bàn nhà chính la lên, ngươi ngại sống lâu à, cẩn thận bị người khác nghe được liền đem ngươi đi báo quan đó. Phi, có bản lĩnh thì đi báo đi, bọn họ cùng phe với quan, mấy năm nay sống thiếu đạo đức ai cũng thấy được để ép người dân chúng ta nếu không phải như vậy vùng huyện chúng ta đau khổ như vậy chua dân lên tiếng phản kháng, một bụng thức phun ra ngoài. Trần Thị là nữ nhân trong nhà, biết không nói được chồng của mình chỉ có thể cầu cha mẹ chồng. Cha, nương người nhìn cái tính bướng bỉnh của chàng, muốn bảo chàng nói nhỏ một chút ngược lại còn nói to hơn chỉ sợ người khác không nghe thấy vậy Lão đại còn bớt tranh cãi đi, người dân chúng ta có mắng cũng vô dụng, triều đình quan phủ đã nói như vậy rồi Trước mắt nghĩ ra nên làm cái gì đi đều nói họa từ miệng mà ra, lý thị vội trách cứ vài câu cố đè xuống tính nóng giận của con trai Chuyện này vừa nói ra không khí náo nhiệt trong nhà lúc đầu không còn, hai huynh đệ Chu Sơn, Chu Bình cũng đặt bát rượu xuống, không có tâm tư uống rượu, người một nhà ngồi vây quanh bàn đầy rượu và thức ăn nhưng không có ai động đũa, mãi lo nghĩ biện pháp. Trương Vân ngồi bàn này không khí cũng không tốt các mờ cũng nhỏ giọng thảo luận biện pháp Chợt nghe một bên Trương Thị nói nhà chúng ta người nhiều Ngày đêm không ngừng hái hái hai ba ngày cũng không xong Thực ra không còn cách khác bông giá thấp cũng phải giao lên Nhiều bông vải như vậy dù huy động cả nhà đi hái cũng làm không xong Mã Thị ngồi bên cạnh nghe xong liền nói Nếu không chúng ta xuất tiền công mướn người đến hái Trong thôn các bà có tuổi nếu có tiền công thì khẳng định vẫn đi làm Lúc này trong thôn nhà ai mà không vội Bông vải hái xong rồi còn phải chạy đi thu hoạch lúa mạch có bao nhiêu người trong gia đình có thể đến làm cho mình được, lại nói nhiều bông vải thế này thì tính tiền công lên mất một số tiền lớn, khấu trừ tiền mướn người làm chúng ta giao nộp bông thượng hạng mà không mang theo bông mang tử, không chừng còn mệt hơn trần thị liên tục lắc đầu thấy mã thì còn trẻ còn chưa hiểu chuyện này nên coi như không rõ. Nghe chị dâu nhắc tới điểm này, mã thì cũng cảm thấy biện pháp này không được bởi vậy đại gia đình đều buồn rưỡi, xem bên bàn kia phụ tử con cái cũng không tìm được biện pháp thích hợp. Nhà chính nhất thời mê mù sương đen, chỉ có Trương Vân trong lòng cùng mọi người không giống nhau Nàng nghĩ thầm lúc này hái bông đều là thủ công cổ đại không có dụng cụ chuyên môn hái bông vải Nàng nhớ rõ thời điểm trước kia tham quan bảo tàng nông nghiệp đã gặp qua dụng cụ Nhưng nhìn người trong nhà không một ai nhắc đến, chẳng nhẽ nàng xuyên không đến chiều đại không có Bởi vậy Trương Vân liền do dự, sợ làm cái khác người trong lòng mâu thuẫn xong không nhẫn tâm nhìn người nhà khó khăn nên nàng nhỏ giọng mở miệng ông ngoại cậu chẳng lẽ không có dụng cụ chuyên hái bông sao? Trương Vân giọng nói nhỏ nhẹ, bất quá trong nhà chính yên tĩnh nên nghe rõ ràng. Chu Lai Thủy cùng mấy huynh đệ Chu Gia nhìn lại, Chu Lai Thủy thở dài nói: năm rồi nghe tú tài trong thôn có nhắc qua nói trong thôn trên kinh thành hình như có dụng cụ lão cũng chỉ nghe nói chưa thấy qua loại quý giá này ở vùng chúng ta nào có. Đúng vậy, chúng ta ở trong thôn cũng không có mấy việc đi ra ngoài, người cùng lứa cũng ở chỗ này nên có thứ gì tốt cũng không biết, cái này rất bất tiện tam cữu nhỏ tuổi hơn không khỏi có chút cảm khái, chỉ cảm thấy đời người cũng chưa ra bên ngoài, quanh quần ở địa phương này quả thật khó phát triển, nhưng hắn cũng không có ý tưởng, bản thân cũng không giỏi giang nên cũng không có tiền đồ lớn. Trương Vân nghe xong lời mọi người nói trong lòng liền vui vẻ, chỉ cần không phải nàng phát minh thì không thành vấn đề, liền cười nói ông ngoại cậu, mọi người đừng phát sầu, dụng cụ hái bông con đã thấy, mọi người có thể theo lời con nói rồi làm thử xem. Lời này vừa nói xong mọi người trong nhà chính chừng mắt to nhìn Trương Vân, sau một hồi thất thần, vẫn là tam cữu Chu Bình phản ứng nhanh đi lại vội vã hỏi, Vân Nhi con đã gặp qua. Các người ở thôn kia chỉ có vài hộ trồng bông vải, ta cho tới bây giờ chưa gặp qua người nào dùng qua. Trương Vân đã sớm nghĩ cách nên liền không nhanh không chậm nói, cũng không phải người trong thôn chúng cháu dùng qua, là mấy năm trước có hương nhân bên ngoài đi qua đường chính của thôn, lúc đó cháu chơi đùa ở ngoài bắt gặp người nọ nói qua mấy câu, hắn mang theo dụng cụ hái bông, chính miệng họ đã nói với cháu chắc không sai đâu. Đem lời này nói ra trong lòng Trương Vân thật ra có chút khẩn trương, không biết người trong nhà có nghi ngờ hay không, không khỏi nín thở mở to mắt chớp nhìn mọi người trong nhà. Người Chu gia cũng không nghi ngờ Trương Vân cái gì, chỉ là nàng còn nhỏ lại thấy qua có một lần, làm cho mọi người trong lòng không nỡ có chút bán tính bán nghi, nhất thời không có người nào mở miệng tỏ thái độ trầm mặc một lúc lâu vẫn là Chu Dân mở miệng trước. "Cha, bất luận là thật hay không chúng ta cũng không ngại thử xem, tệ nhất là vô dụng cũng không có tổn thất gì lớn." Được đó cha nó, nếu không chúng ta cứ thử xem đi lý thì ở bên nói vô chu Lai Thủy thấy vợ và con đều đồng ý thử xem, liền vỗ một tiếng lên bàn nói, được vậy thử xem, lão đại con lên núi tha cây trở về, vân nhi, cháu nói cách làm cho ông ngoại, để ta tự làm xem sao. chu Lai Thủy như vậy phân phó xong. Hôm đó cơm nước xong xuôi, các cô nương trong nhà vây quanh bên người Trương Vân tò mò hỏi đông hỏi tây, mở cùng bà ngoại cao hứng bên miệng, giúp nàng thu thập chỗ ở, nhường nàng cùng Chu Lan một giường, còn lấy chăn bông mới cho nàng dùng, sắp xếp ổn thỏa mới thôi. Hôm sau Trương Vân vừa dậy thì đại cựu Chu Dân đã lên núi chặt cây đưa về để sau nhà, rồi cùng hai đệ Chu Sơn, Chu Bình mang theo người nhà mình xuống ruộng thu hoạch bông vải, buổi tối hôm qua có nghe Chu Lan nói đến, bông vải nhà mình còn phải mất 2, 3 ngày mới hái xong. Vân Nhi, trên bếp có bánh ngô, đồ ăn hôm qua còn lại cũng đã hâm nóng, cháu nhanh đi rửa mặt rồi ăn chút gì đi Lý Thị ở trong bếp làm xong đồ ăn sáng đi ra, vội vàng đem thức ăn cho gà ăn, vừa vặn thấy Trương Vân từ trong phòng đi ra vội lên tiếng. Trương Vân lên tiếng, bưng bồn rửa mặt của Chu Lan cùng khăn bố đi đến bên giếng nước, mốc nước lên rửa mặt thì thấy Lý Thị sách bồn thức ăn ra chuồng cho heo ăn. Bà ngoại, để cháu giúp bà. Trương Vân thấy Lý Thị lo trong lo ngoài, Chu Lan cũng đứng lên bắt đầu dọn dẹp trong sân, đem phân gà, phân chó trên đất đều quét dọn sạch sẽ chuẩn bị để phơi bông vải, chỉ có mình nàng là nhàn dỗi nên cũng khá ngượng ngùng. Lý Thị thấy Trương Vân đi tới vội vẫy tay nói, không có việc gì, cháu nhanh đi phòng bếp ăn đi, chờ cháu ăn xong bà phải mang ra ngoài ruộng cho cậu mở người ăn, bà đi ra thay cho ông ngoại cháu trở về, đợi ông trở về, cháu cùng ông ngoại xem xét cẩn thận cho tốt làm dụng cụ hái bông, đó mới là việc quan trọng. Trương Vân vừa nghe thấy thời giờ không còn sớm, cũng không trì hoãn nữa, liền đi vào phòng bếp ăn sáng. Ăn được một nửa thì Chu Lan bước vào, đem ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, hai người ngồi vừa ăn xong thấy Lý Thị xách thùng không tiến vào vội rửa sạch tay rồi đem đồ ăn bỏ trong bát. Chu Lan giúp đỡ bỏ bát đồ ăn vào trong giỏ chút lát mang đi, Lý Thị một bên vừa ăn xong lấy vài cái bát đũa mang theo giỏ chút đồ ăn đi ra ruộng. Những người khác đều ăn ở ngoài ruộng bông, trong nhà cũng chỉ có Chu Lan, Trương Vân rất nhanh rửa sạch hai cái bát lau khô tay đi lên nhà chính lấy gánh bông vải tháo dây thừng ra đổ xuống sân phơi. Trương Vân vội giúp một tay, lấy một gánh bông vải đổ ra sân, nàng cũng học theo Chu Lan đem bông vải dính chùm lấy nhau đưa tay cài ra cho đều để phơi cho tốt. Bông vải quả thật rất nhiều, đầy toàn sân từ trước đến sau trên các xào trúc các đòn gánh đều là bông vải. Chu Lan cùng Trương Vân đem đòn gánh bông vải phía sau lấy ra thì Chu Lai Thủy đã về thấy Trương Vân vội hỏi Vân Nhi ở đây để Lan Nhi làm đi cháu đi theo ông ngoại đem cái kia nói rõ cho ông ngoại nghe vừa nói vừa lấy đòn gánh bông vải trên tay Trương Vân đem ra phía trước nhà rồi phân phó cho Chu Lan làm. Chu Lai Thủy nắm tay Trương Vân đi qua bên ngoài phòng bếp cây lấy trên núi về để bên ngoài ở đây xoay người đi vào bếp lấy dụng cụ dao cưa bào để chặt cây. Ở trong trí nhớ Trương Vân ông ngoại mặc dù không có đi theo học sư phụ ngày thường cũng hay vọc đồ gỗ nên tay nghề mộc cũng không tệ Nàng thấy tay ông ngoại lưu loát nhanh gọn nhẹ đem chắt từng khúc cành cây rồi bào trơn dễ dàng. Lúc này nàng cũng bớt chút thời gian chạy tới giúp đỡ Chu Lan một phen, đợi đến khi ông ngoại gọi nàng đến xem thấy các tấm ván gỗ chụp đều bào tốt nàng mới không chạy đi chạy lại. Ngồi một bên người ông ngoại nhớ lại dụng cụ thu hoạch bông có hình dáng như thế nào rồi nói ra chi tiết cho ông ngoại biết rồi làm. Chương 8, Chu Lai Thủy cứ dựa theo mô tả của Trương Vân mà đem các khối tấm ván gỗ lắp ráp lại với nhau, phải mất 3 ngày mới lắp đặt hoàn chỉnh dụng cụ tách hạt làm bông vải. Tất cả bông vải ngoài ruộng đều hái xong, trước đó bông vải hái đem về đều phơi ở sân nhà nhị cữu tam cữu này đã khô tốt, nên cả đại gia đình tất cả đều chờ xem thí nghiệm nông cụ làm bông. Ngày sáng sớm Chu Lai Thủy mang dụng cụ làm bông cùng Lý Thị, một nhà chu dân, còn có cả Trương Vân đi vào sân phơi bông vải đã khô nhà Chu Sơn để thử nghiệm. Đợi mọi người đi vào sân nhà Chu Sơn đã thấy Chu Bình cùng Mã Thị đã sớm chờ ở kia, người một nhà Chu ra tất cả đều rất hưng chí, mong chờ. Chu Lai Thủy đặt dụng cụ xuống, liền chiếu theo lời Trương Vân đã nói trước đó, an bài việc cho từng người một Lý Thị đứng nhét bông vải vào trục Chu Dân cùng Chu Sơn quay cán dụng cụ, người một nhà làm bông tách hạt mang theo đó là tiếng vang cọt kẹt của trục quay, Lý Thị một tay nhét bông vải vào thì một bên từng sợi bông được quấn thành từng vòng còn hạt bông theo trục nhanh chóng rớt xuống hai bên. Thành công rồi, chu Lai Thủy kích động kêu lên, cười vang to ra ngoài cổng, người một nhà vây quanh vui mừng hớn hở. Lý Thị vui vẻ cầm cuộn bông vải miệng liền nói, năm nay thu hoạch bông vải, lại có dụng cụ làm bông hỗ trợ chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Mấy nàng dâu Trần Thị, Trương Thị, Mã Thị cùng các cô nương trong nhà nhất thời cầm từng cuộn bông vải lên nhìn, mọi người phấn khích không thôi, miêng cơ hồ nói cười không ngừng nghỉ, trong nhà náo nhiệt tương bừng. Chu Lai Thủy vội kéo giọng lên nói, được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi, nguyên vật liệu ván gỗ còn hơn phân nửa ta cố gắng làm nhanh thêm hai cái dụng cụ làm bông nữa, nhà chúng ta ai cũng có một cây, như vậy không lo không làm kịp nữa. Dạ, cha mấy huynh để Chu ra đồng thanh đáp ứng. Chu Lai Thủy phân phó vài câu, liền lôi kéo Trương Vân đi ra sau nhà săn tay áo tiếp tục làm dụng cụ tách hạt làm bông. Trương Vân theo sau giúp đỡ hỗ trợ, đã có kinh nghiệm làm cái trước rồi nên thao tác bây giờ cũng nhanh hơn, rất mau hoàn thành thêm một cái dụng cụ làm bông. Bên này, Chu Lai Thủy vừa đặt dụng cụ xuống thì nàng dâu Trương Thị đi vào cười nói. Cha, nhà con đã làm xong đồ ăn, hôm nay mọi người ở lại ăn cơm bên nhà con, con giúp người dọn dẹp một chút rồi chúng ta đi ăn cơm. Trương Thị vừa nói chuyện hỗ trợ thu thập vụn gỗ trên đất, Chu Lai Thủy sắp xếp nông cụ gọn gàng, song xuôi ba người đi vòng phía sau về phía nhà Chu Sơn. Vừa mới vào sân, liền nhìn thấy hiên nhà chính có mấy sắp bông vải cao gần bằng đầu người còn có sọt đầy hạt bông đặt dưới đất. Trần Thị đứng ở trước nhà chính chờ, nhìn thấy bọn họ vội lại đi đón, đi lên lôi kéo Trương Vân đi vào trong, miệng cười hề hề nói, Vân Nhi đến đây, hôm nay cháu là đại công thần, mau cùng đại cữu đi vào chỗ vị trí chính kia là để lại cho cháu ngồi trương Vân bị đại cữ lôi kéo đi vào nhà chính, miệng vội vàng từ chối, đại cữ mẫu, cháu không ngồi vị trí đó đâu, chúng ta là người một nhà, không cần phải khách sáo, nếu ngồi chỗ kia cháu không được tự nhiên, chỉ sợ cơm đều ăn không xuống, không bằng giống như mọi ngày, như vậy cháu thoải mái hơn một chút. trương Thị ở phía sau đi đến cũng không đồng ý, miệng cười nói, hôm nay ăn mừng công việc thành công, không thể không có công của Vân Nhi nên cháu cũng không được từ chối. Thấy hai mợ đều kiên quyết như vậy, Trương Vân thật sự có chút ăn không tiêu, liên tục từ chối ngồi vị trí kia thấy vậy vẫn là lý thị đi lên giải vây, được rồi, được rồi, Vân Nhi sợ không được tự nhiên vậy đừng làm khó dễ cháu, đều là người một nhà cũng không cần hình thức kia chỉ cần chúng ta nhớ kỹ trong đầu là được. Lý Thị đã mở miệng nói như vậy rồi nên các cữ mấu cũng không nói gì nữa liền nghỉ ngồi xuống Giống như mọi ngày lớn nhỏ đàn ông một bàn, nàng dâu cô nương một bàn, hai bên bàn bày rất nhiều đồ ăn Lại lấy hai bình rượu lâu năm xuống, trừ bỏ các cô nương không uống Còn lại người một nhà ăn uống vui vẻ coi như ăn mừng công việc hôm nay một phen Rượu qua ba tuần, nói cũng nhiều hơn, một nhà lớn nhỏ chua ra đều nói mùa thu hoạch năm nay Trò chuyện tính toán tiền lời sau buôn bán, mọi người đều thấy sau này cũng có hy vọng Năm đó thông gia có đề cập qua vài thứ, nói trụ trì hòa thượng có tính mệnh qua cho Vân Nhi, nói nàng mang trong người mệnh vượng ta cũng không để bụng xem hôm nay xem quả thật thông gia nói không sai, nhà chúng ta không phải lấy phúc của Vân Nhi sao Chu Lai Thủy hôm nay cực kỳ cao hứng uống hơn hai chén rượu lớn lâu năm xuống hưng phấn nói. Người nhà Chu gia nghe xong liên tục gật đầu phụ họa càng nói càng nhiều, đều vây quanh Trương Vân, nàng nghe nói đến ngượng ngùng, mà Chu Lai Thủy và mấy huynh đệ Chu gia thừa dịp hôm nay cao hứng liền uống nhiều hơn một chút, cho nên một bàn trên mọi người uống rượu đều ngồi ngã trái ngã phải, dưới sự giúp đỡ của các nàng dâu mới đi được về nhà một phen say rượu qua đi cũng không chỉ hoãn làm việc ngày thứ hai người một nhà chu ra từ sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu làm việc chu lai thủy làm hoàn chỉnh xong hai dụng cụ tách hạt làm bông cho hai nhà chu sơn chu bình nhà bọn họ bông từ đều phơi khô đầy sân mà trong nhà chu dân còn kém một chút bất quá đợi nửa ngày chu lai thủy làm xong nông cụ thì bông vải trong sân cũng phơi khô xong một nhà chu dân vây quanh bắt đầu làm bông Ba sân cùng bắt đầu làm, chỉ thấy từng sấp bông vài ngày càng cao, hạt bông cũng đầy vài sọt người chua ra trên mặt không ngớt tươi cười, vì đó là tất cả của mùa thu hoạch tốt. Các cữu, cữu mẫu đều vùi đầu làm việc, Trương Vân giúp đỡ bà ngoại nấu cơm, cho gà, lơn ăn, dọn dẹp nhà cửa, Lý Thị từ chối mấy lần, nàng liền nói. Bà ngoại, nếu người để cháu ngồi không nhàn dỗi là coi cháu là khách nhân, bà đều nói chúng ta là người một nhà, trong nhà vội như vậy. Cháu có thể giúp đỡ một chút không sao bởi vậy lý thì cũng theo ý nàng Chỉ phân phó khi nào mệt thì nghỉ ngơi Liền như vậy bận rộn ba ngày Nhà Chu Bình hoàn thành công việc trước Đem bông vài gói cột hoàn hảo rồi đến nhà Chu dân hỗ trợ Vừa vào sân, mã thị liền đi qua trước mặt trần thị giúp đỡ chu Bình đến thay vị trí bên cạnh của chu Lai Thủy, giúp đỡ đem bông vải phơi khô trong sọt bỏ vào nông cụ trên mặt thần sắc trần trừ, há mồm muốn nói, do dự vài lần mới ngập ngừng nói, cha, vừa nãy con đi lại đây, ở bên ngoài gặp tài phát thuốc có tán gỗ vài câu, mới nói mấy câu liền thở dài, nói năm nay mang bông hạt giá thấp trong nhà nhiều bông vải như vậy làm không kịp. Chu Lai Thủy đang vui đầu làm việc ngừng tay nhìn phía Chu Bình nói, đã mở lời rồi nên Chu Bình đem một lời nói ra rõ ràng, cha, nhà chúng ta mấy ngày trước còn phát sầu, nếu không có Vân Nhi thì cũng là một năm bận việc bông vải nhiều mà giá bán lại thấp, hiện giờ nhà chúng ta thì tốt hơn rồi, chắc chắn trong thôn các nhà đều đang phát sầu chúng ta có nên giúp đỡ mọi người một chút không? Chu Bình đem tâm lý nghẹn một lời nói rõ ràng ra, sau đó nhìn Chu Lai Thủy xem cha có đồng ý hay không đồng ta giúp mọi người trong thôn. Nhà ta đúng là lão hồ đồ Còn nếu không nói cha cũng không nghĩ đến việc này Này có là gì Đều là người một thôn Sao có thể cất giấu không giúp đỡ Lão ta mau tới đây làm ta phải đi tìm lý chính đây chu Lai Thủy vỗ cậy ót tự giác hồ đồ May có con trai nhắc nhở sớm Nếu không qua giai đoạn thu hoạch Người trong thôn chỉ có thể mang bông hạt bán với giá thấp Không thu được mấy đồng tiền Thì cuộc sống qua ngày phải thắt lưng buộc bụng chu Bình thấy cha không nói hai lời liền đáp ứng Trong lòng cao hứng không thôi Vội lên tiếng đáp ứng cha giờ này người còn đi đâu chu dân thấy chu lai thủy vội vã đi ra ngoài liền lên tiếng hỏi cha đi tìm lý chính chuẩn bị đem việc chúng ta làm nói cho lý chính biết để giúp đỡ các hộ trong thôn chu bình cũng không gạt mọi người trực tiếp nói rõ cho mọi người mọi người nghe nói thế cũng đồng ý ảo ảo nói sao không nghĩ ra sớm Người trong nhà thân thiện nói chuyện trong phòng bếp Trương Vân cũng nghe rõ ràng, lại xem Chu Lan một bên thấy thần sắc tự nhiên, phản phất một niềm ngạc nhiên cũng không có, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là sự đơn thuần chất phát của dân quê. Từ ngày Chu Lai Thủy đến nhà Lý Chính đem việc làm gia dụng cụ tách hạt làm bông nói rõ ràng cẩn thận, sau đó từng nhà trong thôn khí thế ngất trời, từng người từng nhà chạy đến nhà Chu Lai Thủy học hỏi làm nông cụ làm bông. Ở nông thôn phần lớn đều là nhân thù toàn năng, làm mộc xây nhà, sửa đình đều là người trong thôn, phần lớn không cần tinh xảo nghĩ quan, chỉ cần thực dụng qua ngày có thể sử dụng được là được. Bởi vậy Chu Lai Thủy tận tâm chỉ giáo, nhìn một đám người tràn ngập phấn khởi mang dụng cụ tách hạt làm bông đi về, trên mặt cảm kích không thôi, tất cả mọi người đều nhiễm không khí vui vẻ phấn khởi, khiến cho một nhà Chu ra náo nhiệt tiếng cười cười nói nói không ngừng. Bất quá người một nhà chu ra ứng phó không nổi, không riêng gì người đến học làm dụng cụ tách hạt bông vải còn có người đến cảm tạ, đã nhiều ngày trong nhà náo nhiệt nhóm nàng dâu, bà tử mang theo dò chút nào là trứng gà, vịt, đồ ăn trong nhà, rau ngâm, thịt khô đều đưa đến, còn đám đàn ông thì xuống sông, lên núi săn bắt đồ ăn, tất cả đều biểu lòng biết ơn, người một nhà chu ra không nhận không được từng nhà nối liền không rớt tặng lễ. Đợi đến khi từng nhà trong thôn bắt đầu dùng dụng cụ tách hạt làm bông thì bông vải Chu gia đã hoàn thành hoàn hảo, sắp xếp thỏa đáng, sau đó chọn ngày thời tiết tốt lành, Chu gia đàn ông già trẻ đem bông vải gánh xuống thị trấn, vừa nghe nói muốn đi trấn trên, Trương Vân liền mở miệng nói muốn đi theo, liền cứ như vậy, Trương Vân theo ông ngoại các cậu biểu ca một đạo hướng lên trấn. Chương 9. Đàn ông già trẻ Chu gia hai vai gánh bông vải, đi tám dặm đường đến Bắc Đường Tập rồi đi hơn trăm dặm ngồi thuyền đến Lâm Cửu Khúc Giang ở đây tàu hàng thương thuyền lui tới nên sở hữu hàng hóa rất nhiều, bởi vậy bến đò thượng ngư long rất hỗn tạp ồn ào náo nhịp. Chu Lai Thủy cùng huynh đệ Chu Gia ở bến đò đem đặt đòn gánh xuống. lúc đang đợi thuyền thì gặp được không ít hương thân cùng thôn đi phía sau đều gánh bông vải cùng đi chấn nguyên xương. các hương thân này thấy người nhà Chu Gia thì thân thiết cười nói trò chuyện. đoàn người cùng giúp đỡ nhau nâng đỡ đòn gánh bông vải lên thuyền. Con thuyền chậm rãi xuôi trèo, dọc đường đi các hương thân nói giỡn không ngừng, Trương Vân ngồi tựa vào bên người Chu Lai Thủy tùy ý nghe đoàn người nói chuyện, nhìn ra xa bờ sông thưởng thức phong cảnh tự nhiên, từng cơn gió phảng phất đi qua thực có chút thoải mái, vui thích. Chờ thuyền đi vào đậu bờ đê chấn nguyên xương, các hương thân lại giúp đỡ nhau nâng gánh bông vải xuống thuyền đi lên bờ Chu Lai Thủy mấy ngày trước đã đến đây một chuyến, bởi vậy rất quen thuộc đường, vừa lên bờ thì các hương thân liền đi theo ông. Chù Lai Thủy phân phó Trương Vân theo sát sau ông, đi ước chừng tầm thời gian uống chén trà nhỏ thì đến nơi, ở xa có thể thấy phía trước người đến người đi tấp nập, mọi người nhanh bước chân đi qua thì thấy hàng dài đội ngũ người bán bông. Trương Vân đi phía sau ông ngoại dừng lại ngồi nghỉ, nhìn phía trước thấy đội ngũ hàng dài, một bên là tốt người gánh bông vải nghỉ ngơi, với những chiếc sọt đầy tràn bông vải xếp chật kín dưới đất, lại đi thêm một đoạn phía trước sẽ thấy những đòn cân tầm 7, 8 thước được các công nhân làm thuê giúp nâng đỡ cân bông vải, có người giám sát ghi chép con số, bàn dài cho mọi người đăng ký danh sách chờ nhóm người nông dân đăng ký cân xong thì đi đến bàn lĩnh tiền tại chỗ, đương nhiên không thể thiếu quan sai, nha dịch canh gác còn có một bộ phận nha dịch đi tuần giám sát trong ngoài ở trong đó còn có một chiếc bàn khắc hoa dài ngồi đó là quan sai đầu đội ô xa quan viên thành thơ uống trà tán gẫu trương vân chỉ tùy ý nhìn qua một chút rồi thu hồi ánh mắt tò mò lại nhìn thấy bên trên treo bảng mục thanh thư diệt tạo cục thu miên tại chỗ trong lòng trương vân nhất thời sáng tỏ nguyên lai bông vải đều được triều đình thu mua chẳng trách quan viên trên dưới cấu kết với nhau khó trách miên giới ngày càng xa xót Cục diện chính quyền làm việc mở ám thế này thì những tiểu nông dân như Trương Vân trong lòng thầm mắng vài câu rồi thôi chứ cũng không thay đổi được gì. Trương Vân trong lòng nói thầm một hồi, lại nhìn đằng trước nhóm người hoạt động rất nhanh, mắt thấy cũng sắp đến phiên chu ra rồi đột nhiên phát sinh việc khác nàng ngẩn đầu lên nhìn chỉ thấy không biết từ khi nào phía trước có một đội quan sai đi tới, đứng đầu là quan viên ước chừng 50 tuổi mặt lạnh bình tĩnh đi vào, nhìn phong thái rất nguy nghiêm. Người nhà chu ra cùng Trương Vân cách đám người trò chuyện với quan viên một khoảng, chỉ nghe loáng thoáng thấy vị quan viên hướng người nông dân trồng bông hỏi cái gì cũng nghe không rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng nghị luận tốt tốt rất nhỏ. Quan viên đi vào trong bàn cùng mấy giám sát quan sai thảo luận ước chừng tầm hai khắc, đám người nông dân trồng bông xếp hàng phía dưới xôn xao trong lòng bất an không thôi, không biết tình huống trước mắt là cái gì, có ảnh hưởng tới giá tiền, số lượng thu mua bông vải hay không. Bất quá đáp án rất nhanh được công bố, cũng là một tin vui, vị giám sát quan viên thông báo năm nay bông vải chưa tách hạt một lượng 500 văn tiền, bông vải đã tách hạt là 2 lượng 800 văn tiền, thông báo vừa tuyên xong thì nhóm người nông dân gieo họ kích động vui mừng không thôi, người Chu gia cũng không ngoại lệ, Trương Vân cũng cao hứng vui vẻ tươi cười. Trong không khí vui vẻ quá trình cân bông lại bắt đầu triển khai với khí thế hừng hực rất nhanh đến phiên người nhà Chu ra đến cân bông vải, 24 cái sọt chất đầy bông vải đã tách hạt sau khi đăng ký cân xong được nhiều hơn 800 cân, vốn xuống dưới hoạch toán có thể được 22 lượng 400 văn tiền, nào đâu biết rằng thừa nhiều ra số lẻ nên được cấp 22 lượng 500 văn tiền. Người chua ra cầm bạc tràn ngập phấn khởi, cha giờ này còn sớm chúng ta đi dạo đường chấn đi Chu bình vẻ mặt tươi cười mở miệng nói. Tam đệ có phải nàng dâu phân phó cho đệ mua vài may quần áo mới a Chu Sơn chính là yêu thích đùa vui, hôm nay gặp được việc vui càng hưng trí mở miệng trêu ghẹo. Chu Bình cười vò đầu nói, nhị ca có phải huynh nằm sấp ở cửa sổ nhà chúng ta nghe lén hay không? Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người cười vang, phía sau các hương thân cũng đi đến trước mặt bọn họ cười nói, trong đám người có người trẻ tầm hơn 20 tuổi nhảy ra kéo bà vải chu bình cười nói, bình tử đừng để ý đến hắn, việc này có gì mà phải ngại ta đi cùng ngươi, nàng dâu ta cũng phân phó sau khi được lĩnh tiền thì mua nguyên liệu chúng ta đi sớm về sớm, đừng trì hoãn làm tốn thời gian nói xong liền kéo chu bình rời đi. Các hương thân lại được một trận cười vang, bất qua cười cũng đã cười, cũng có nhiều người phải đi mua cái này cái nọ nên tách ra từng tốt trên đoạn đường. Lão đại, lão nhị các ngươi cũng mang bọn trẻ đi dạo đi, muốn mua gì thì mua rồi trở về, ta không giống bọn trẻ các con, phía trước có quán trà của lão vương ta vào ngồi uống một ngụm trà, đợi các con về sang bên quán tìm ta là được Chu Lai Thủy phân phó vài câu với con trai xong cùng vài lão nhân ra trong thôn đi vào quán trà lão vương bên kia ngồi. Trương Vân tự nhiên là đi theo đại cữu, nhị cữu các biểu ca, đoàn người đi hướng đường Tả Bình Chấn đi dạo. Tả Bình phố là ngã tư náo nhiệt nhất của chấn Sương Nguyên. Bên này sở dĩ náo nhiệt là ở đây có chợ, hôm nay vừa khéo là mồng 10 ngày họp chợ, người chu ra chọn ngày này nghĩ cũng nhân cơ hội đi dạo chọn mua ít đồ dùng hàng ngày trở về. Trương Vân hồi nhỏ ở nông thôn cũng đã đi theo bà mẹ đi chợ phiên, chợ náo nhiệt nàng tự nhiên cũng hiểu được hôm nay lại được đi dạo chợ phá lệ có cảm giác thân thiết lạ thường. Trương Vân đi theo các cữu, nhóm biểu ca nhốn nháo xuyên qua đám người, trong lòng thầm nghĩ thật không thể xem thường thời cổ đại, một đường đi xem đến nay có rất nhiều người nông dân bán rau dưa trái cây, lương thực dư, còn có trứng gà, vịt nhà các món ăn dưới sông, trên núi đều có hết. Có dầu cạch thịt khô, đa số là hàng thổ sản đầy màu sắc của người nông dân. Các quán tiểu thương cũng khá nhiều, có thể thấy được có bán vải dệt giấy vẽ trang sức nhỏ. Bình, bàn dụng cụ, hương, nến, còn có các gánh hàng rong, giao bán khăn hoa, son phấn, sạp bán nặn các hình người, động vật cũng có bà mang theo rổ bán giày thêu tự làm, hương túi, hầu bao khá tinh xảo, nhiều nhất là các mặt quán trà quán đồ ăn vặt. Đại cữ nhị cữ một đường phân phó bảo Trương Vân cứ việc chọn mua đồ, nhưng nàng phần lớn là tiến lên nhỏ ngó các mặt hàng của tiểu sạp có gì mới không chứ cũng không mua gì, bất quá một đường đi ăn không ít đồ ăn vặt ăn đến nghiêm đầy dầu mỡ, bụng nhỏ chống đỡ tròn xoe một đường đi xuống, nhóm biểu ca giống nhau cũng không mua gì, còn đại cữu, nhị cữu chủ yếu mua vật dụng hàng ngày tỉ như chén sứ, cây kéo, hương nến. Đặc biệt đại cữu còn mua cho đại cữu mẫu một chiếc lược, nhị cữu cũng mua châm cài mang về để tạo niềm vui bất ngờ cho các nàng dâu. Thời điểm bọn họ mua đồ, Trương Vân phát hiện có bán bột đánh răng, hỏi thăm giá thì một hộp nhỏ cương nhiên hết 80 văn tiền, nàng có chút tắc lưỡi cảm thấy rất đắt quý, nhưng đại cữu nhị cữu thấy nàng thích gì cũng chưa nói tranh nhau mua cho nàng. Mắt thấy các cựu tranh nhau trả tiền, Trương Vân vội nói không cần phải mua đâu, nhưng cuối cùng đại cửu cũng kiên quyết mua cho nàng, nghĩ sau này có bột đánh răng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Đi dạo chợ thời gian không sai biệt lắm, nên mua gì cơ bản cũng mua cả rồi, đại cữu lên tiếng nói. Vừa rồi ta có thấy bán bầm mống, ta qua bên kia nhìn một cái, xem có loại lương thực đồ ăn gì mới không mua một chút rồi trở về. Nhị cữu lập tức đồng ý, đoàn người liền tiến đến sạp bán mầm mống, đến trước sạp người đứng người ngồi chọn xem mầm mống, Trương Vân cũng đến sạp xem xem các loại mầm mống, sạp bán đa dạng các loại giống, chủ sạp là lão nhân thân thiện đón tiếp bọn họ. Đều đến xem đi ta cũng không phải ba hoa chứ ta bán mầm mống hai mươi mấy năm rồi nên có đầy đủ, đa dạng các loại mầm mống. Trương Vân nhất thời cũng hưng trí, trong lòng thầm nghĩ xem có thể hay không giúp đại cửu chọn mầm giống hữu ích mà kệ là loại nào chỉ cần người nông dân chồng là đem đến lợi ích rồi. Nhân cơ hội các cửa chọn mầm mống, Trương Vân liền hỏi đông hỏi tây cơ hồ đem các loại mầm mống trong sạp đều hỏi hết một lần, lão nhân có thể thấy nàng còn nhỏ nên cũng không thấy phiền nhất thời trả lời hết cho nàng, nhưng hỏi một vòng trên dưới nàng có chút thất vọng, chỉ thấy có các loại mầm mống cơ bản, không có loại nào mới mẻ lạ lẫm cả nên cũng không có mấy giá trị. Bởi vậy Trương Vân không khỏi có chút mất hứng, liền hỏi ông lão chỗ người không có loại mầm mống đặc biệt hiếm lạ nào sao ạ? Lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Vân, suy nghĩ một hồi liền đứng dậy đi đến chỗ góc đem bao bố đến chỗ nàng mở ra rồi nói, tiểu cô nương muốn hiếm lạ ta thực có giống này, hai tháng trước có một gã du tăng mang đến ta cũng chỉ được một bao nhỏ này, nghe du tăng kia nói đó là mọi dơ kêu hạt mắt phượng liên, hiếm lạ chính là không hiểu có tác dụng gì tiểu cô nương ngươi có cần không? Lão nhân nói xong cười tùm tìm nhìn Trương Vân, trong lòng lão lúc đầu chỉ muốn khoe khoang một chút cũng không nghĩ tới có thể bán được cũng không biết có tác dụng gì nên cũng không có người nguyện ý mua, nào đâu biết tiểu cô nương này không một hai lời đòi mua, cái này ta muốn bao nhiêu tiền. Lần này lão nhân chố mắt một hồi, bất quá người làm ăn buôn bán tự nhiên linh động, có người mua tự nhiên sẽ vui vẻ, liền lấy hai mươi đồng tiền một bao nhỏ. Đại cứu nhị cứu cũng không hỏi Trương Vân nhiều, thấy tiểu cô nương thích cái mới liền trả tiền cầm bao nhỏ mầm mống, mua mầm mống xong đoàn người lại đi về phía quán trà lão Vương tìm Chu Lai Thủy, rồi chờ đợi Chu Bình ở bến bờ rồi một đại gia đình lên thuyền một đường trở về. Chương 10, Chu Lai Thủy lên thuyền sau đó đến trước mặt các con hưng phấn mà nói lên, các người có biết hay không, ta vừa ở quán lão Vương nghe được tin gì? dì chu bình hỏi trước tiên chu dân chu sơn đứng lên đem các sọt không xếp chồng lên nhau tránh chiếm chỗ trên thuyền vừa chuẩn bị sắp xếp nghe thế cũng ngồi xuống quay đầu về phía cha chu lai thủy mặt đầy dạng dỡ vội nói chúng ta sau này sẽ có ngày lành các ngươi hôm nay ở đằng trước nhìn thấy ai chu lai thủy ngữ khí có chút kích động khiến cho các hương thân trên thuyền đều túm lại một chỗ dương lỗ tai lắng nghe thủy thúc thúc đến cùng là ai Người mau nói cho mọi người nghe một chút đi có người gấp gáp không chịu nổi liền đứng dậy thúc giục hỏi Chù Lai thủy cười ha ha một trận cao hứng hơn 10 phần Thấy mọi người đều nóng nảy cũng không trì hoãn nữa Một hơi nói ra, đó là huyện lệnh mới của chấn chúng ta tên là Trịnh Thành Hàn, nghe Lão Vương nói Trịnh Đại Nhân lúc đầu là huyện lệnh chỗ khác, ngài là một trong ít đại thanh quan, dân chúng nói đến ngài là đều muốn quỳ xuống dập đầu cho người, hiện giờ triều đình đem người phái đến huyện chúng ta, đây không phải là phúc phận chúng ta tu mấy đời mới có được hay sao? Mọi người trên thuyền lúc này đều ổ lên, mà kệ có phải thôn dân hạ hoài hay không tất cả đều thấu đầu nghị luận, lão hán ở cuối thuyền uống trà lập tức tức nói, lão ca nói đúng a, người dân chúng ta sợ nhất là gặp phải bọn quan tham, lão quan trước của chúng ta hán ở đây 3 năm không biết vơ vét của chúng ta bao nhiêu trước khi đi còn muốn lấy thêm của người dân trồng bông chúng ta, may mà có trịnh đại nhân đến kịp thời đem giá bông vải tăng lên một chút, có thể thấy được năm rồi tham không thiếu đồng nào thật khổ cho người dân chúng ta. Lời lão hán vừa nói ra dường như có chút thổn thức, lúc này chu Lai Thủy mới mở miệng nói cái này tốt lắm, tham quan đi rồi, nay gặp được vị quan thanh liêm, người nông dân chúng ta sau này khẳng định ứng với câu ngạn ngữ mè vừng nơ hoa liên tiếp cao. Đúng, đúng, nói đúng chu Lai Thủy nói lời này khiến cho trên thuyền một mảnh phụ họa, nhất thời toàn cảnh nở nụ cười, Trương Vân An tọa nghe mọi người nghị luận, trong đầu chỉ cảm thấy sau này sẽ có ngày tốt lên trăng hôm nay có được tin tức tốt nên tất cả mọi người đều phấn khởi vô cùng một đường về hơn trăm dặm cười nói chuyện trên trời dưới đất mãi đến hạ hoài thôn phía trước đã thấy bóng nhà đoàn người vội nhanh bước chân rào bước đi mọi người phấn khích tập trung tại nhà chính chu dân chu lai thủy đem tin tức bán bông vài hôm nay và chuyện quan thanh liêm nhậm chức một người nói ra Nhà chúng ta gặp được đại vận tốt việc vui liên tiếp, lão già chúng ta mau thắp nén hương cúng bái tổ tiên, cảm ơn tổ tiên đã che chở cho chúng ta lý thị sau khi nghe xong, mừng đến không ngồi yên, đứng dậy chạy vội vào bếp chuẩn bị chuyện dâng hương. Trần Thị, Trương Thị, Mã Thị cũng giống nhau, người người lộ sắc mặt vui mừng, vừa nghe mẹ chồng nói như vậy tất cả đều đi theo giúp một tay, chu Lai Thủy lúc này lại reo lên. Lão bà tử, việc vui lớn như vậy tất nhiên là phải dâng hương cám ơn tổ tiên, nhưng trong lòng ta nghĩ kỹ, chúng ta liên tục may mắn như vậy là nhờ phúc của Vân Nhi, nàng thật đúng là cái phúc mệnh vượng, từ khi nàng đến đây thì chúng ta việc vui không ngừng, các ngươi nói đúng không? Lý thị vội dừng chân quay người lại, lớn tiếng nói, ngươi xem ta hồ đồ, đúng, đúng chính là có chuyện như vậy, Vân Nhi chính là phúc tinh nhà chúng ta nói xong liền kéo Trương Vân đi vào nhà cao hứng như can tâm bảo bối. Trương Vân cái này thật sự không biết phải làm sao với sự nhiệt tình như lửa của mọi người, người Chu gia vây quanh, bảy tám miệng tấm tắc khen nàng, cho dù nàng là người miệng rộng chỉ sợ cũng không ứng phó được trận này. Đến giờ cơm chiều, Chu gia lại tổ chức hai bàn tiệc rượu phong phú cho tất cả thoải mái ăn uống một chút, Trương Vân đêm nay thoái thác không được bị kéo đến ngồi ở vị trí chính, tuy rằng không được tự nhiên nhưng vẫn bị không khí vui sướng lây nhiễm của mọi người, cả đêm chưa ngừng tiếng cười nói. Đợi đến lúc cơm rượu no say, các nam nhân trong nhà đều say khướt tự giác đi về nhà của mình, Chu Lai Thủy uống đến vẻ mặt đỏ bừng, hơi có chút nghiêng ngả trao đảo, may mà chưa có ngã bổ xuống đất chính là vẻ mặt hưng phấn nhất thời chưa qua được, về phòng lôi kéo Lý Thị nói nhỏ không dứt bất quá do uống nhiều nên nói gì nghe không rõ. Lý Thị trong lòng cũng cao hứng không thôi, thấy ông chồng còn không muốn ngủ, liền ngồi xếp bằng trên kháng nói chuyện. Lão già, năm ngoái chúng ta cấp cho lão tam nhà mới, lão nhị bên kia cũng là năm trước nữa còn chúng ta bên này là phòng ốc cha mẹ để lại, phòng nhà chính hàng năm đều phải thu sửa chúng ta sống cũng gần đất xa trời rồi, bằng không thu sửa lại mới cũng không thể bạc đãi nhà lão đại được ngươi xem hôm nay chúng ta có chút tiền, có phải nên cấp cho nhà lão đại cái phòng mới, làm cho bọn chúng cái phòng ở rộng rãi một chút. Việc này ở trong tâm lý thị rất lâu, nghĩ đến lãi nhị, lão tam đều có sân nhà mới, chỉ cần có năng lực là có thể có cuộc sống tốt hơn, nên vẫn lo mong nhà lão đại có được cái nhà ổn định. Chù Lai Thủy nghe xong lời nói này, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía lý thị, đột nhiên cười nói. Muốn làm thì làm, cấp cho lão đại cái phòng mới cũng được. Lý Thị trong lòng vui mừng, sau ngẫm lại, lại có chút trần chưa nói, được rồi cứ như vậy đi, chúng ta tích góp từng chút bạc, chỉ sợ làm cái phòng mới vét hết tất cả bạc, trong người không có tiền nếu có việc gì cần gấp thì phải làm sao. Chù Lai Thủy liên tục xua tay, lắc nhẹ đầu nói. Tưởng chuyện gì lớn, nếu có chuyện thì các con sẽ giúp thôi, nay bông vải tăng giá lại có thanh quan trịnh đại nhân, còn sầu cái gì, nếu hết sạch tiền thì chịu khó trồng nhiều bông vải chút chờ sang năm thu hoạch không phải lại có bạc sao chu Lai Thủy nói đến hai mắt tỏa sáng, lời này cũng nói đến giống tâm trạng của Lý Thị tức thời liền vỗ kháng nói, vậy định như thế đi tìm một ngày ta nói với bọn lão nhị, lão tam ta tin tưởng bọn nó cũng tán thành. Hai lão nhân ra nhất thời vui vẻ bàn bạc trên kháng, vòng quanh chuyện phòng ở rồi đến chuyện bông vải, nói mãi tới khuya muộn mới đi ngủ. Bên này Trương Vân trong phòng cũng không ngủ được, trong đầu hưng phấn không thôi, chỉ vì được bao hạt mắt phượng, nàng hiểu được là thức ăn gia súc nàng từ nhỏ sinh ra ở nông thôn, các nhà đều dùng cái này để nuôi heo, hơn nữa thứ này sinh sôi nảy nở rất nhanh, có thể nói là rất có lợi cho kinh tế, có cái này liền không sầu lo chuyện heo ăn không no rồi. Trương Vân càng nghĩ càng phấn khởi, thật hận không thể lập tức đi về đem hạt mắt phượng về nhà nuôi heo. Niềm vui, ý chí sôi sục dâng trào cho dù muốn áp xuống cũng không được, đêm đó nàng quyết định chờ ngày mai sáng lên sẽ nói với ông bà ngoại nhờ đại cữu đưa nàng về nhà. Trương Vân thật vất vả mới ngủ được cho nên hôm sau liền thức dậy muộn, đợi đến lúc nàng rời khỏi kháng người trong nhà đã bận rộn làm việc đại cữu, đại cữu mẫu, ông ngoại đều xuống ruộng làm đất để chuẩn bị trồng lúa mạch mà bà ngoại cùng Chu Lan cũng không rảnh rỗi, Trương Vân từ trong phòng đi ra thì thấy hai người đang khiêng sọt hạt bông. Bà ngoại, biểu tỷ các ngươi đây là muốn làm gì?" Trương Vân tiến lên vài bước tới trước mặt các nàng hỏi. "Vân Nhi, chúng ta khiêng hạt bông ra sau ao để ủ phân, trộn chung phân cho để u thời gian tạo phỉ như sau này dùng bón ruộng. Việc này không cần cháu làm, có ta cùng biểu tỷ ngươi lá đủ rồi, sáng sớm hôm nay đại cữu mẫu có làm bánh gián áp chảo còn để trong nồi, tranh thủ còn nóng thì cháu mau đi ăn đi, lý thị nói rõ cho nàng biết." Trương Vân vừa nghe xong liền ngăn lại, bà ngoại hạt bông này còn có rất nhiều tác dụng, làm như vậy thì quá lãng phí. Lý Thị, Chu Lan vội dừng bước đem sọt trong tay đặt xuống đất. Hạt bông chúng ta thường dùng như vậy, chẳng lẽ còn có cách dùng khác sao? Lý Thị hơi có chút ngạc nhiên hỏi, bất quá trên mặt đã lộ ra hơi chút ý cười, hiện giờ bà rất tin tưởng lời nói của cháu gái ngoại này, nàng nói có chỗ hữu dụng thì tất có chỗ hữu dụng. Trương Vân cúi đầu lấy hạt bông nắm trong tay, trong lòng hồi tưởng lại một chút, nàng nhớ được hồi nhỏ ông bà nội đem hạt bông đến xưởng ép dầu, còn lại cặn bã thì lấy cho heo, gà ăn. Khi đó có người chạy đi hỏi bác sĩ, nghe bác sĩ thú y nói muốn cho heo, gà ăn thì phải nấu chung với nước mới được, nhưng không thể cho ăn quá nhiều. Trương Vân thấy hạt bông có rất nhiều tác dụng, nếu chỉ lấy ủ phân thì quá đáng tiếc, vì thế liền cười nói, lần đó cháu gặp hương nhân bên ngoài, cũng có nói qua rồi, hạt bông có thể ép dầu, cặn bã thư có thể lấy cho heo, gà ăn, lấy làm phân ủ, như vậy sẽ không lãng phí. Thật sự ư, chúng ta có mấy sọt hạt bông, nếu đi ép dầu thì được bao nhiêu là dầu, sau này dầu ăn trong nhà sẽ không bị thiếu nữa chu lan bỗng chốc giữ chặt tay Trương Vân cao hứng kêu lên, đồ ăn nấu qua dầu sẽ ngon hơn rất nhiều so với không có dầu, bất quá dầu ăn rất quý, nhà bình thường cũng không dám bỏ ra dùng nhiều, nếu hạt bông có thể ép dầu thì nay không lo có dầu ăn rồi. Trương Vân vội và ngăn lại nói, dầu này không thể ăn, một năm ăn vài lần thì không có việc gì, ăn nhiều bị bệnh không tốt cho sức khỏe, dầu này để thắp đèn dầu nàng hồi nhỏ không hiểu được, sau này lớn lên đọc qua tin tức báo chí mới biết được, ăn dầu ép từ hạt bông thì sẽ bị vô sinh, hơn nữa ăn nhiều sẽ bị nhiễm bệnh có hại cho thân thể, cho nên người nông dân sẽ ép dầu làm dầu thắp thì không can chi. Chù Lan nghe xong sửng sốt một hồi, biết không thể ăn được có chút thất vọng nho nhỏ, nhưng Lý Thị vui mừng quá độ vội hỏi. Có thể làm dầu thắp cũng tốt nếu Vân Nhi không nói thì chỉ có thể làm ủ phân. Còn hạt bông này trước hết cất đi, lúc nào có thời gian rảnh thì đem đi ép làm dầu thắp. Chù Lan lúc này gật gật đầu, lại cùng Lý Thị đem hạt bông chuyển vào hầm cất trương Vân rửa mặt xong cũng đi theo sau để nói cặn kẽ làm thế nào để cho heo, gà ăn được chờ chuyển xong hết vào hầm mới tiến vào bếp ăn cháo cùng bánh áp chảo Nhân nói chuyện hạt bông, Trương Vân lại ở nhiều thêm một ngày, đợi đến trạng vạng tối tất cả người chu ra mới từ ruộng đất trở về, nàng cũng không phiền nà giải thích cặn kẽ một lần nữa cho mọi người biết, chu ra lại một phen vui mừng. Đến lúc ăn cơm chiều Trương Vân mới nói nàng muốn ngày mai trở về nhà, vừa dứt lời thì bà ngoại vội nói, chờ mọi người làm xong chăn đệm cho tốt, Vân Nhi ở lại thêm hai ngày, đến lúc đó đại cữu đưa cháu về nhà cùng chăn bông, đệm dừng luôn, đỡ phải đi một chuyến nữa. Bà ngoại đã nói như vậy, nàng cũng không cố ý muốn đi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, lại ở nhiều thêm 2 ngày chờ lão Lý trong thôn làm tốt đem chăn bông tới Trong thời gian này nhà bà ngoại chuẩn bị dỡ làm nhà mới, trong đầu lại một trận vui mừng chương 11, lão Lý đem chăn bông đến sau ngày thứ 2, hôm sau Trương Vân dậy thật sớm vì hôm qua đã nói đại cữ sẽ đưa nàng về nhà Sáng sớm Lý Thị dùng vài thua bao bọc chăn bông rồi dùng dây từng cột chặt lại gói thêm một bao đậu phộng, một bao táo hái sau viện nhà, người trong thôn còn đưa đến một chút cá ướp mặt bao lớn bao nhỏ đùng đỉnh treo đầy hai đầu đòn gánh, cái này cũng chưa tính, đợi đến khi Trương Vân thua thập xong từ trong phòng đi ra thì Lý Thị còn bưng một giò chút đi tới. Vân Nhi cái này cũng cầm về Lý Thị đi đến trước mặt Trương Vân chỉ tay lên giỏ chúc Trương Vân hướng bên trong nhìn thì thấy mười mấy hai mươi con gà con, mặt khác còn có một lọ sành bên trên có nắp đậy không biết bên trong là cái gì. Lý Thị lôi kéo Trương Vân đi ra ngoài cổng, đại cựu chu dân cùng gánh đồ đã đứng đợi ở đây, vừa đi Lý Thị vừa phân phó nói, Vân Nhi trong này có hơn chục quả trứng gà, mọi người đưa cho con, về bảo nương nấu bồi bổ thân thể còn có trong bình này có tuyết hồng mới muối, về nói nương phải để mấy ngày nữa mới lấy ăn được. Lý Thị vừa dặn dò xong, lấy trong rổ chúc một bao bố nhỏ đưa cho nàng. "Trong này có mấy khối đường mạch nha, ông ngoại con mua cho Hưng Tử, Trình Tử nếm chút." "Dạ, bà ngoại, cháu biết rồi." Trương Vân liên tục gật đầu, phía trước Chu dân lại nở nụ cười, nương nhà nhị muội cũng không xa, "Nếu người muốn thì con đưa người đi một chuyến." Lý Thị biết con cười mình dài dòng, liền liếc mắt hắn một cái rồi nói ngươi thì hiểu được cái gì, nhà muội tử ngươi cũng không rảnh rỗi, vân Nhi cũng khó mới tới được một chuyến, liền không cho ta nói chuyện với ngoại tôn nữ nhiều một chút. Chu dân lúc này liền cười nói, đi, đi, đi, nương muốn nói bao lâu thì nương cứ nói. Lúc này Lý Thị cũng nở nụ cười, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, nên cũng không nói nữa để hai người đi, đem giỏ chúc cho Chu dân nói, được rồi, không nói nữa, đi nhanh đi, trên đường nhớ chú ý. Trương vân lúc này nói lời cáo biệt với bà ngoại rồi đi theo phía sau đại cựu Chu dân, đi ra cửa thôn không bao lâu, đại cựu mang theo nàng đi hướng bờ ruộng, nói đi xuyên qua ruộng thì sẽ nhanh hơn một đoạn đường. Một đường đi men theo bờ ruộng đi tới, đốc đường gặp chào hỏi rất nhiều hương thân, Chu dân vội vàng đáp lại, Trương vân nhìn xung quanh ruộng đất nay mùa thu hoạch bông vài cơ hồ đều ngắt xong, người nông dân vội vàng chặt cây bông, còn có nhiều gia đình khác thì bẻ ngô chặt cây thu dọn gọn gàng. Hai người xuyên qua các bờ ruộng, lại đi thêm một đoạn đường dài thì bắt đầu thấp thoáng thấy đồn điền cử thôn hiện ra. Chu dân gánh một gánh bao lớn bao nhỏ đi trên đường, dẫn tới sự chú ý của nhiều hương thân, các cô nương ngày thường có hay lui tới chạy đến trước mặt nàng tán gẫu, nông dân mọi người đều ngay thẳng, nói vài câu liền hỏi mấy thứ này ở đâu đến. Trương Vân cười nói chuyện cùng các nàng, thấy các nàng hỏi thì nói nhà bà ngoại đưa tới. Trương Vân đi tới gần chân núi Thanh Xuân Lĩnh, bên này cách ruộng đất có chút xa nên vào trong thôn không có nhiều người lắm, nên quanh cảnh một mảnh thanh tịnh. Đợi đến khi Trương Vân vòng qua Thanh Lĩnh Hà, các cô nương cũng chậm chậm tan tác đi, lại đi thêm vài bước xa xa có thể nhìn thấy cổng nhà mình hiện lên. "A phân, ta đem khuê nữ của ngươi đã trở lại Chu dân đến ngoài cổng thì nhìn thấy Chu thị đang quét dác trong sân liền lên tiếng gọi lên." Chu thị ngẩng đầu nhìn lên, đem chổi trúc dựa vào tường đất rồi cười đi ra đón. Đại ca, sao ngươi lại đưa nhiều đồ như vậy, lần nào đến cũng vậy ta còn không biết xấu hổ mà nhận lấy. Chu dân đi vào hướng nhà chính một bên nói, muội từ có gì mà phải ngượng ngùng, lại nói bên trong có rất nhiều đồ nương đưa đến, ngươi cũng không thể từ chối ý tốt của nương. Xài bước tới phía sau nhà chính, chu dân đặt đòn gánh xuống, đặt giỏ trúc lên bàn, chu thị nắm tay Trương Vân theo sau đi vào. Đại ca nói với nương, lần sau đừng như vậy nữa, nếu còn đưa nhiều đồ thế này muội cũng không dám về nhà mẹ để đâu. Chu Thị nói chuyện vừa nhìn về phía đòn gánh, lấy tay sờ qua liền biết bên trong là chăn bông, nhìn đến hai đầu bộ dáng thật dày vội la lên, Nha cái này cho bốn giường, thu hoạch xong thì đem bán lấy tiền đi, sao lại đưa tới nhiều như vậy. Chu dân lấy khăn lao mặt ngồi xuống băng ghế cười nói. Năm rồi ngươi không lấy nên năm nay đưa tới cho ngươi luôn, năm nay thu hoạch tốt ngươi cũng đừng chối đẩy nữa, nhà chúng ta năm nay tiền thu bông vải nhiều hơn mọi năm, cái này còn có không ít công lao của Vân Nhi. Cái này cùng Vân Nhi có liên quan gì đâu. Chu Thị nghe xong cũng không hiểu quay đầu tìm con gái. trương Vân thừa dịp bọn họ nói chuyện đi về phòng ngủ cất đồ rồi đi xuống phòng bếp rót mấy chén nước sôi để nguội bưng lên nhà chính. Vừa vặn Chu Thị tìm nàng, vừa nàng tiến vào vội hỏi, Vân Nhi, vừa rồi đại cữu nói có công lao của con, đây là có chuyện gì. Trương Vân nhất thời không biết nhất thời nên nói như thế nào, đem bát nước cho đại cự uống rồi mở miệng giải thích đem chuyện hạt bông phát sinh rồi chuyện làm dụng cụ tách hạt làm bông nói ra cho Chu thị biết, khiến nàng nhất thời kinh ngạc không thôi, nhưng nhiều hơn là vui mừng thay nhà mẹ đẻ. Vân nhi, chuyện con gặp ngoại hương nhân kia tới bây giờ nương chưa thấy con nhắc tới Chu thị cao hứng rất nhiều, liền lôi kéo khuê nữ vội hỏi. Trương Vân mỉm cười nói, con gặp lúc đi chơi, cũng không để trong lòng nên quên không nói với nương, nếu không phải là lần này đi tới nhà bà ngoại nhìn thấy bông vải con cũng không nhớ chuyện này đâu. Một bên chua dân ngồi một mình uống hết ấm nước sôi nguội rồi lấy mơ u bàn tay lao khóe miệng, cười nói, cha nói Vân Nhi nhà chúng ta là phúc tinh, thực nói không sai, chỉ là một chuyện nhỏ mà giúp gia đình chúng ta thành một việc lớn. Nghe nhà mẹ đẻ cứ thế khen con gái của mình, Chu thị trên mặt cười đến nở hoa nhưng miệng lại nói, đừng cứ khen nàng, đại ca ở lại ăn cơm nước xong rồi đi về ta bây giờ đi làm ngay. Đừng, bây giờ cũng không phải canh giờ ăn cơm, người cũng không bận việc, vẫn là ngồi xuống nói chuyện với ta đi ta ngồi một lát liền trở về nhà Chu dân vội đứng dậy ngăn cản, nhường nàng ngồi xuống một bên. Chu thị thấy đại ca luôn ngăn cản, mà cũng không đi được liền gọi Trương Vân nói, "Vân nhi, con đi nấu vài cái trứng gà đến đây, đại ca cơm huynh không chịu ăn vậy ăn chút trứng gà đi." Chu dân còn định đứng dậy ngăn cản nhưng Trương Vân đã chạy ra nhà chính đi vào phòng bếp rồi. Lấy hai cái trứng gà trong bình ra, rồi đem nổi ra mốc nước chu thị thường nấu trứng gà với nước, nàng lại nghĩ tới hồi nhỏ thường ăn trúng gà với nước tương, so với nấu bình thường thì ăn ngon hơn, hơn nữa cũng đơn giản, nấu nước nóng lên sau đó đánh trứng gà đổ vào, lại bỏ thêm nước tương cùng dầu ăn, chỉ cần vài phút là có một bát canh trứng, giải thêm một chút hành lá sắt nhỏ khiến hương vị thơm ngon hơn. Trương Vân làm hai ba động tác là nấu xong một bát canh trứng. Điều đáng tiếc duy nhất là trong nhà không có bao nhiêu dầu ăn, nàng không dám bỏ nhiều, chỉ bỏ một chút lên phi với hành cho nó dậy mùi thơm. Bừng trứng gà nước tương đi lên đặt xuống bên trên bàn. Chu dân liền bị hấp dẫn hương thơm. Trương Vân mang theo đôi đũa đưa qua cười nói: Đại cự cháu nấu xong rồi, người đừng khách khí, mau ăn một chút đi. Chu dân chưa ăn qua kiểu nấu trứng gà này bao giờ, hương thơm vấn vương trên mũi, cũng không chống đỡ được liền cầm đũa bưng bát lên ăn, miệng luôn luôn khen ngon, nói nàng tâm tư khéo léo, nấu trứng gà so với người khác ăn ngon hơn. Chu thị lại một trận vui vẻ, Trương Vân sau đó chạy về phòng bếp mốc nước rửa sạch nồi, bát đũa chờ dọn dẹp xong nàng liền đi ra mảnh đất trồng rau, nhiều ngày như vậy không ở nhà, nàng muốn nhìn chút đất trồng rau nay ra sao rồi, lần này nàng theo đại cữu, nhị cữu mua được một ít loại mầm mống mới, chuẩn bị ngày mai lấy ra một ít gieo trồng trên đất. Đến phía sau đất trồng rau, nhìn thấy hàng giá cả tím phát triển rất tốt, cải bó xôi cũng rất cao trước đó khi cải tạo đất trồng rau vẫn là một mảnh đen nhánh, không phân biệt được loại nào. Trương Vân ngồi ở đất trồng rau bắt đầu nhổ chút cỏ dại mãi cho đến khi ngoài cổng có một thân ảnh đột nhiên chạy vào trong viện đi đến đất trồng rau. Chờ đến khi thân ảnh đến gần phía trước Trương Vân mới đột nhiên phát hiện giật này mình đứng lên vội lui về phía sau, ôm tay ngang trước ngực nhìn lại mới thấy là Thường Mãn. Nàng kinh hồn chưa kịp phản ứng thì Thường Mãn liền gấp giọng hỏi, Vân Nhi thiết tòa có đến đây tìm ngươi không? Trương vân lúc này thực sự mơ màng kỳ diệu tìm thiết tỏa làm sao lại đến nhà nàng, còn từ ngoài cổng chạy vào có chút dọa người, nàng thực bực mình, ngữ khí cũng không tốt đứng lên nói. Ngươi tìm lầm người rồi, cái này phải đi hỏi nương thiết tỏa đi. Thiết tỏa nếu tới tìm ngươi, ngươi đừng để ý đến hắn thường mãn cũng không trách nàng giọng nói không tốt chính là vừa vội thanh minh nói một câu. Trương vân không khỏi liếc hắn một cái, đang định mở miệng thì ngoài cổng vang lên tiếng gọi nương trình từ có ở nhà không. Vừa nghe thấy tiếng gọi thường mãn vội lẻn đến phía trước Trương Vân, thân thủ liền lôi kéo nàng tránh sang một bên, cũng vội đem nàng đấy đến chỗ góc khuất bản thân cũng đến phía trước ngăn chờ nàng đi ra. Trương Vân sức lực thật sự không bằng thường mãn, nhưng trong lúc hắn không chú ý nàng cuốn quýt đá mấy cái vào chân hắn cũng khiến hắn đau nhăn đến nhăn mày lại. Chạy đến nhà ta chơi cũng không biết xấu hổ à, không nghĩ đến ta bị lời đàm tiếu còn không mau đi đi Trương Vân chân vừa đá, miệng cũng không ngừng quát lớn nói. Thường mãn có chút nóng này, lấy tay che miệng nàng lại thấp giọng nói, ngươi nếu muốn cho mọi người nhìn thấy ta đây cũng không trốn tránh, bây giờ từ sân cửa trước nhà ngươi đi ra ta cũng không nói là gì nhưng chỉ sợ ngươi để ý. Trương Vân không muốn người trong nhà suy nghĩ mấy lời đồn đại quấy nhiễu, chỉ có thể chậm rãi an tĩnh lại, chừng to mắt xem thường mãn, thường mãn lại chưa nói gì, chỉ dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh phía trước, đợi đến khi xác định người đã tiến vào trong nhà, lập tức khoát tay xoay người bỏ chạy đi ra ngoài cổng, đảo mắt cũng không thấy bóng người đâu. Sự tình đột phát khiến Trương Vân không hiểu nổi cũng không còn tâm tư ở bãi đất trồng rau nữa, xoay người đi ra sau nhà, vừa vòng qua phòng bếp chỉ thấy nương thiết tỏa là Đỗ Thị vội vàng từ nhà chính đi ra, miệng còn nói, nếu thiết tỏa không ở đây, vậy nương trình tử ta cũng nên đi về nhà. Đỗ Thị nganh diện nhìn thấy Trương Vân thoáng sừng sốt cũng không nói gì liền đi ra ngoài cổng. chương 12 Chu thị trong nhà còn có khách nên không đưa Tiễn Nương thiết tỏa, chỉ đứng ở cửa phòng nhìn ra, nhìn thấy Trương Vân liền vẫy tay kêu nàng đi qua, lôi kéo vào nhà chính ngồi xuống, tiếp tục cùng Chu dân nói chuyện tán gẫu. Trương Vân không đem chuyện vừa rồi nói ra, chỉ ngồi một bên nghe huynh muội Chu thị tán gẫu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười nói, "Nương, con nghe bà ngoại nói chuẩn bị giúp nhà đại cửa xây phòng ở mới." Nha, thật sự, đại ca sao ngươi không nói sớm việc này, Chu thị càng thêm cao hứng, Chu dân ha ha cười nói, vừa rồi chỉ lo nói chuyện khác, cũng quên mất chuyện này, việc này còn chưa có làm đâu, chờ xong lúa mạch khi đó hết bận rồi mới bắt đầu làm, dù sao cũng phải tới tháng 6 mới hoàn thành. Vừa vặn đến lúc đó dưới ruộng đất nhà ta cũng rảnh, để hữu Khánh trình tử đi qua hỗ trợ, làm phòng ốc không thể thiếu nhân thủ được. Ở nông thôn làm phòng ốc là một sự kiện lớn nhất, năm trước khi nhà Tam đệ Chu Bình làm phòng ở, bọn họ cũng đi qua hỗ trợ, không nghĩ tới mới cách một năm nhà Đại ca lại làm phòng ở mới, nhà mẹ đẻ ngày qua càng thịnh vượng, Chu thị trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Được Chu dân sảng khoái đáp ứng, nhắc tới chuyện vui vẻ, huynh muội càng thích thú không ngừng, vòng quanh chuyện phòng ở lại hàn huyên một hồi, cho tới khi Chu dân chợt nhớ cha phân phó hắn đi sớm trở về sớm chút nên chỉ có thể cáo từ chu dân còn chưa đứng dậy ngoài cổng lại vang lên tiếng gọi hữu khánh tàu vừa dứt lời người bên ngoài đã đi vào nhà chính nhà đại mậu người đến mau vào ngồi chu thị nhìn lên nguyên lai là phùng thị vợ của vương đại mậu mỉm cười mời nàng tiến vào Phùng thì cũng không khách khí cầm giỏ trúc trong tay đi vào nhà chính thấy Chu Dân liền cười nói: nha đại cữu bọn nhỏ ở đây a nhà vương đại mộ cùng trương gia rất gần từ ngoài cổng đi phía trước vài bước là có thể thấy ngày thường hai nhà cũng hay lui tới Phùng thị cũng đã gặp qua Chu Dân vài lần cho nên cũng không xa lạ Chu Dân khách khí trả lời rồi đứng dậy cáo từ đi ra ngoài Chu Thị mang đòn gánh giỏ trúc trên bàn đưa cho Trương Vân bảo nàng đem đồ trong giỏ trúc cất trong bếp rồi đưa giỏ chúc cho Chu Dân mang về. Trương Vân sau khi rời khỏi đây, Chu Thị liên tiếp đón Phùng Thị, Phùng Thị đến đây cũng tự nhiên như ở nhà, sớm ngồi xuống đem châm tuyến trong rổ ra chuẩn bị vừa nói chuyện, vừa may giày. Hữu khánh tàu tử ta vừa biết được một tin tức ngươi nghe xong đừng nổi giận Phùng Thị nhìn Chu Thị rồi nói ra. Có chuyện gì? Chu Thị hỏi. Ta nghe nói hôm nay đại cô thiết tòa, dẫn theo chất nữ nhà chồng đến xem tướng thiết tòa, nào đâu biết rằng thiết tòa chạy trốn đi, làm nương thiết tòa đi tìm trong thôn mãi bây giờ chưa thấy người đâu phùng thị thẳng tính liền nói ra hết một điểm che giấu cũng không có. Chu thị sắc mặt lập tức khó coi, không đợi nàng nói chuyện, Chu dân đã mở miệng trước gì. Trịnh ra đây là có ý thứ gì, xem Vân Nhi nhà chúng ta là gì, khó trách vừa rồi nương thiết tòa cũng không dám liếc mắt ta một cái, nguyên lai là lần này đối lý, không được ta phải đi tìm hiểu khánh ngay, cùng hắn đi trịnh ra nói chuyện. Chua dân để đòn gánh trong tay xuống đi ra ngoài, chua thị định đi theo nhưng lại sợ Trương Vân nghe được tin tức sẽ khó chịu nên ở lại xem nàng. Phùng thị lúc này cũng đứng lên, thấy chua dân đi ra ngoài cũng không biết nói gì liền cáo từ vội vàng ra khỏi Trương gia. Bất quá chu dân lại không đi ra ngoài, hắn vừa bước ra khỏi nhà chính đã bị trương vân đứng ở ngoài ngăn cản, thấy phùng thị rời đi phía sau liền kéo chu dân vào nhà. Vân nhi cháu đừng ngăn cản ta ta muốn đi tìm cha cháu chu dân gặp trương vân dám đưa hắn vào lại nhà chính liền có chút nóng này. Đại cựu, nếu người cùng cha con đi tìm tới cử thì chỉ có mất mặt thôi, người nghe cháu nói một câu, đừng đi trương vân vội nói ngăn cản. Chu thị thấy con gái đã hiểu được chuyện này, vội đi qua dắt tay Trương Vân an ủi nói: "Vân Nhi, việc này chỉ nghe đại mẫu thím nói như vậy, không nhất định là sự thật." Trương Vân quay đầu nhìn Chu thị mỉm cười. Thật sự cũng không có quan hệ, nương người yên tâm, con một chút cũng không thấy khó chịu. Chu dân, Chu thị thấy mặt nàng mỉm cười, nhìn thực không có chút giống bộ dạng khổ sở. Hai người nhất thời có chút ngây người, Trương Vân một tay nắm tay chua thị, một tay lôi kéo cánh tay chua dân vào nhà chính cho bọn họ ngồi xuống rồi mở miệng nói, nương, đại cữu, năm đó bà nội cùng bà nội thiết tòa có quan hệ tốt nên thuận miệng nói định thân cho bọn con, hiện giờ thì hai bà đều đã mất hai nhà lại không thật sự định qua lại, chúng ta cũng đừng tưởng thật nhà thiết tòa nếu cần cưới vợ cho thiết tòa chúng ta liền cao hứng chúc mừng đi, như vậy người khác ngược lại không nói được gì. Trương Vân chấn Tịnh nói một phen tự nhiên, Chu thị nhìn nàng một hồi lâu, mới chậm rãi yên tâm, Chu Dân thì đứng lên cười nói, chúng ta sống bằng từng này, tuổi rồi còn không nhìn thông suốt bằng Vân Nhi, được bọn họ lỡ mất Vân Nhi là tổn thất của bọn họ, khuê nữ tốt như vậy sợ gì không kén được dật tốt a phân ngươi cũng đừng lo lắng, ta trở về nói với chị dâu ngươi, còn có nương các nàng sẽ lưu ý tìm kiếm người tốt cho Vân Nhi. Đại cữ chó còn nhỏ mà Trương Vân giả bộ xấu hổ, giận kêu lên một tiếng xoay người chạy ra khỏi nhà chính, thì phía sau đầu truyền đến tiếng cười của hai người trong nhà, sau khi chạy ra khỏi nhà chính Trương Vân mới thở ra, muốn giả bộ bộ dạng thẹn thùng thật không dễ dàng, liền đi về hướng phòng ngủ của mình bị trương vân nói một phen như vây chu dân cũng không bốc hỏa liền cầm đòn gánh dò chút bước đi chu thị đưa tiễn đại ca ra ngoài nhìn người đi thật xa mới xoay người đi vào nhà đi tới phòng ở của trương vân xem xét vài lần nhưng ngẫm lại cũng không đi vào miễn cho con gái suy nghĩ quay đầu trở về nhà chính đem đồ chu dân đưa đến cất đặt thỏa đáng. Chuyện nhà Thiết Tỏa rất nhanh được truyền ra, Trương gia già trẻ lúc từ ruộng đất trở về đã biết được chuyện này, Trương Liên Căn tự nhiên có chút phát hỏa, mắng Trịnh gia không biết tốt xấu, nếu không phải Chu thị đem lời Trương Vân giảng giải nói ra thì hắn đã sớm xông ra ngoài sân, nhưng vẫn phải mắng một hồi cho đỡ tức mới dừng lại nghỉ. Những người khác trong Trương gia thực sự rất căm tức chính là Trương Liên Căn đã bốc hỏa rồi nên bọn họ chỉ có thể nghẹn đầy bụng khí, đứng một bên không dám hé răng, miễn lửa cháy lại đổ thêm dầu. Đến giờ cơm chiều, người một nhà ngồi vây quanh bàn, một đám sắc mặt không vui, một bữa cơm mọi người đều ăn không có tư vị gì, chỉ có Trương Vân ngược lại không không thèm để ý, nhẹ nhàng ăn cháo ngô kèm hạt tiêu lấy ở nhà bà ngoại, mặn nhạt kết hợp hương vị cực ngon, so với ngày thường còn ăn nhiều hơn một bát. Cả gia đình thấy Trương Vân thật sự không có việc gì mới chậm rãi thu sự tức giận, cũng không vẽ rắn thêm chân nói một chút an ủi, cơm nước xong liền tự đi về phòng ngủ. Trương Vân ở lại giúp Chu thị dọn dẹp bát đũa, lại bị nàng đuổi ra phòng bếp chỉ nói nàng đi từ nhà bà ngoại trở về chạy nhiều trên đường như vậy cũng mệt mỏi, bảo nàng về phòng ngủ sớm đi. Trương Vân nghe lời Chu thị trở về phòng, nhưng không có đi ngủ, mà thừa dịp trời còn sáng chưa có đen tối lấy mầm mống từ nhà bà ngoại đem ra, còn có bao hạt mắt phượng kia nữa. Từ nhà bà ngoại trở về Trương Vân mang về các loại mầm mống như rau dền, rau cần, cà rốt còn có ngò cùng tuyết hồng, nàng dùng mấy tấm vải lẻ bọc lại từng giống mầm mống riêng lẻ, rồi dùng dây cột lại khỏi đổ ra ngoài. Trong các mầm mống giống mới lấy về này, thì cà rốt, rau cần, rau dền ba loại giống này bây giờ không thể trồng được nàng nghĩ đem ba loại giống này cho cha cất chữ sang năm lấy ra gieo trồng. Bây giờ chỉ trồng được ngò tuyết hồng, phải nhanh gieo trồng chỗ đất mới trồng rau, nơi đó nay được cải tạo tốt hơn rồi Trương Vân nắm trong tay bao mầm giống hạt mắt phượng, trong lòng thầm nghĩ phải tìm nơi thích hợp để trồng. Vì hạt mắt phượng liên sống ở ven đường, thanh lĩnh hà này nàng cũng không quá lo lắng vì sự sinh sôi này nở quá nhanh, không giống như ở hiện đại lo lắng tắc đường. Trương Vân cầm các loại giống trong tay thoải mái, mặc sức tưởng tượng, suy nghĩ không chú ý tới chương trình, không một tiếng động đi tới đứng ở trước cửa phòng nàng. Trương Trình đứng ở ngoài cửa xem tiểu muội một hồi, thấy miệng nàng khẽ nhếch môi cười, một chút bộ dáng u buồn đều không có, ban đầu còn lo lắng muội ấy ở trên bàn cơm giả vờ thần nhiên, lúc này mới xác định muội ấy thật không để ý chuyện thiết tòa, bởi vậy cuối cùng cũng yên tâm, khóe miệng cũng gợi lên ý cười, yên lặng xoay người chuẩn bị rời đi. Đại ca có chuyện gì sao? Trương Vân phục hồi tinh thần lại, vừa vặn thấy Trương Trình xoay người đi, liền đứng dậy chạy tới cửa kêu lên. Trương Trình quay lại nhìn nàng cười nói: không có chuyện gì chỉ đến xem muội một chút muội đi đường một ngày mệt mỏi rồi sớm đi nghỉ ngơi đi giả trương vân lên tiếng nhìn chương trình một hồi rồi mới mở miệng đại ca huynh không cần lo lắng muội thực không có việc gì bây giờ muội chỉ muốn nghĩ cách làm sao để trong nhà ngày càng tốt lên cha nương ông nội cùng chúng ta có thể trôi qua những ngày tốt chuyện cưới gả trước hết không cần nhắc hiện tại tâm tư muội cũng không rảnh nghĩ chuyện này Nghe xong lời Trương Vân nói, Trương Trình không khỏi cảm thấy hồ thẹn, đứng ở trước mặt thân ảnh nhỏ nhẹ toàn thân tỏa ánh sáng, không phải là nhóm cô nương mặc quần áo hoa, cũng không biết có phải là do duyên cơ quần áo, lúc này nàng một điểm cũng không giống các tiểu cô nương ngây thơ, ngược lại thành thục trưởng thành đến lạ. Trương Trình chưa từng gặp qua cảm giác này, cách xa nhau ngắn ngủi mấy ngày thấy bản thân muội muội trưởng thành hơn, hắn có chút vui mừng, lại có chút xót xa, gánh nặng trong nhà này hẳn là do đại ca hắn gánh vác, muội muội hắn nên vô tư vô lo mới tốt. Được Vân Nhi, muội nói rất đúng, nhưng việc này nên là của đại ca, muội thông suốt phóng khoáng là tốt rồi, huynh sẽ cố gắng sức lực tốt chương trình trầm giọng nói lời này, bình tĩnh xem Trương Vân. Trương Vân thấy không khí không biết từ khi nào trở nên ngưng trọng, liền cười nhảy đến bên người kéo cánh tay đại ca nói, đương nhiên là dựa vào đại ca rồi, muội chính là dựa ở vào nhà ở vài năm, huynh cũng không nên đến trước mặt cha mẹ vạch trần muội a. Vẻ mặt hoạt bắt còn nói lời làm nũng, khiến chương trình nở nụ cười, sùng nịnh sờ đầu nàng, nói, đã biết lúc này mới giống tiểu cô nương. Trường vân ha ha cười, lôi kéo đại ca đi về phía phòng ngủ của cha, nương miệng nói, hôm nay đại cửa đưa đến bốn cái chăn bông, huynh mau cùng muội đi nhìn một cái, chắc là đẹp và ấm áp lắm, mùa đông năm nay chúng ta không phải dùng mấy cái chăn bông cụ cứng như đá nữa. Chương trình thấy nàng vui mừng, lại có chăn bông mới quả thực vui vẻ, liền đi theo nàng một đường chạy vào đông phòng. Chương 13, đêm đó Chu Thị đem chăn bông cũ ở các phòng ngủ lấy ra, chuẩn bị trời sáng đem ra sân phơi, chờ mùa đông sẽ làm thành nệm trải lót trên giường, như vậy so với vừa rồi có thêm một lớp cũng ấm áp hơn. Mấy cái chăn bông mới thì vợ chồng Chu Thị ở cùng Trương Hưng trong phòng có giường rộng nhất một cái, Trương Trình ở cùng ông nội một phòng nằm chung giường một cái, riêng Trương Vân một mình một phòng một cái, còn thừa một cái chăn bông Chu Thị cất trong hòm xiển, nghĩ đến khi trong nhà có khách nhân thì lấy ra dùng. Buổi tối Trương Vân nằm trên giường, Cảm giác chăn bông mới người thật dễ chịu, không có mùi ẩm mốc như chiếc chăn cũ kia, hơn nữa chăn cũng mới tinh, lúc nương mở bao bố lấy chăn bông ra làm nàng kinh ngạc một phen, chăn bông hoàn chỉnh được khâu khi nào nàng thật sự không biết. Chu Thị lại cười nói, chắc bà ngoại cùng đại cữ mẫu các nàng khâu suốt đêm nhường cho chúng ta dùng trước. Trường Vân lúc này mới hậu chi hậu giác lại, xem ra mọi người rất đề tâm trong lòng nên mới làm những điều này thực sự khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng đắp tấm chăn bông mới thơm thọ ấm áp, Trương Vân phá lệ ngủ đến ngọt ngào, chờ hôm sau tỉnh dậy so với ngày thường trễ hơn một chút, nàng ngồi dậy ra khỏi chăn, đứng dậy mặc quần áo thu thập giường chiếu xong rồi cầm chậu gõ cùng khăn bố đi ra khỏi phòng. Trong nhà lúc này không một bóng người, ông nội cha trình tự bọn họ khẳng định là đi ra ruộng, Trương Vân nhìn xung quanh một vòng không biết nương đi đâu, đang định đi về phía phòng bếp tìm thì thấy Chu Thị ở ngoài cổng đi vào trên vai gánh hai thùng gỗ nước. Trương Vân vội vàng đi lên chợ giúp thì Chu Thị xua tay lại nói: Hai thùng gỗ nước này mới lấy từ sông Thanh Lĩnh nên vẫn đang còn rất lạnh. Con sang bên thùng nước kia múc nước tẩy rửa đi. Nước bên kia đang còn so với nước bên này ấm hơn. Chu Thị vừa nói chuyện vừa đi vào phòng bếp đặt gánh nước xuống ngồi nghỉ ngơi. Đợi đến khi Trương Vân múc nước ở trong lu chứa nước xong thì Chu Thị đem hai thùng nước mới đổ vào lu, rồi lại lấy đòn gánh thùng gỗ đi ra bờ sông Thanh Lĩnh gánh nước về cho đến khi đổ đầy lu chứa nước mới dừng lại. Chu Thị không cho Trương Vân giúp đỡ lấy nước, nàng liền nhặt cỏ chanh, nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn sáng. Đem gạo cao lương bò trong nồi nấu cháo xong Trương Vân đi đến tủ chén lấy hũ đậu đũa muối ra, lấy đũa gắp ra một ít vào bát rồi đẩy nắp bình lại cất vào tủ chén, thuận tiện mở bình tuyết hống muối đem ở nhà bà ngoại về xem đã chín chưa, nàng lấy nhúng ra nếm thử cảm giác còn chưa được ngon, phải chừng chờ 2-3 ngày nữa mới ăn ngon được. Trương Vân một lòng nghĩ chờ thuyết hống chín thấm kỹ, nấu với hạt hoa tiêu ăn thật ngon miệng, đáng tiếc còn phải chờ vài ngày nữa chỉ có thể đem đậu đũa muối cắt nhỏ rồi lấy một ít hạt hoa tiêu đem về từ nhà bà ngoại trộn lên cùng đậu đũa chua xem ra cũng không thể. Chu Thị gánh nước xong thì Trương Vân cũng nấu xong điểm tâm sáng, Chu Thị ngồi trên băng ghế gần lưu chứa nước bưng bát lên ăn, nàng gắp đậu đũa muối chua trộn ăn liền luôn miệng khen ăn ngon. Trương Vân cười nói, nương, sau này chúng ta cũng muối chút hoa hạt tiêu đi, để nấu đồ ăn, trộn rau ăn cũng ngon. Được chờ khoảng thời gian nương liền gieo ít hạt hoa tiêu còn thích ăn thì sau này có rồi muối nhiều chút chua thì cười đáp ứng. Trương vân thích ăn lạt thanh đạm, nghe được điều này rất là vui mừng, đợi ăn xong một chén cháo cao lương liền đứng dậy đi rửa bát đĩa, miệng thuận nói, nương, con thấy nhà đại cửa có giếng nước ngày thường múc nước so với da sông thuận tiện hơn, nhà chúng ta sao không đào một cái giếng, nương cũng đỡ vất vả hơn. Thì cũng biết là vậy nhưng việc này cũng khó, lại nói nhà chúng ta tính cả ông nội con chỉ có 3 người lao động cường tráng, căn bản không đủ người làm, nếu tìm người hỗ trợ lại mất tiền công, còn nếu làm một ngày giúp đỡ không lấy tiền công thì phải nấu cơm bao ăn cả ngày. Nhà chúng ta vẫn còn khoản nợ mà chưa tính hiện tại cũng chưa đủ để sinh hoạt cho nên nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện chu thị nhắc tới việc này liền nói rõ các vấn đề ra luôn cho nàng hiểu. Trương vân ngẫm lại cũng đúng, trước khi bà nội bị bệnh nhiều năm, trong nhà có mượn tiền đi xem bệnh, đến nay vẫn chưa trả nợ xong, cho nên trong nhà có chuyện gì đều rất tiết kiệm, chỉ mong sớm trả hết nợ, nghĩ như vậy nên cũng không đề cập đến chuyện đào giếng nước nữa. Chu thì ăn xong niềm tâm liền lấy cháo cao lương, đậu đũa muối trộn đứng dậy đi đưa cho người nhà làm dưới rộn ăn. Chu Thị mang theo giỏ Trúc đi xuống ruộng, còn Trương Vân ở nhà lấy mấy cái băng ghế dài ra xếp thành hàng để trong sân, rồi lấy mấy cái chăn bông cũ hôm qua thay ra đem phơi nắng. Xong việc Trương Vân đi vào phòng bếp, tối qua nàng đã đem mấy hạt giống như ngò tiết hống, hạt mắt phượng ngâm qua, sau đó bỏ trong bao tải ẩm, để qua đêm tối cho hạt giống nảy mầm, hiện cũng qua được vài canh giờ nên nàng phải đi mở ra cho nó hả hơi, thuận tiện xem tình hình nảy mầm của hạt giống như thế nào. Trương vân ngồi xổm xuống chỗ góc thường trong bếp, đem bao tải sốc lên thì thấy bên trong hạt giống ngọ tuyết hống miệng hạt đã nứt ra con dấu hiệu này mầm còn hạt mắt phượng cũng chưa có sự thay đổi nào. Nàng cũng không gấp sau khi mở bao ra cho mầm mống xả hơi xong liền gói trở lại, nhìn hạt ngọ tuyết hống hẳn là qua chưa giờ ngọ thì có thể gieo xuống đất được rồi còn hạt mắt phượng thì phải chờ lâu hơn một chút. Sau khi xem qua mầm mống, Trương Vân liền bắt đầu vội vàng quét dọn nhà cửa, dùng cái sẻng xúc hốt phân gà trong sân đem đi ra phía sau nhà ủ, cái này sau để làm phân bón đất thuận tiện hái chút rau dại trộn với thượng mạch cho gà ăn, nàng cũng lấy trứng gà đem về từ nhà bà ngoại bỏ vào ổ sọt có lớt sơm, lá cây cho gà mái ấp, làm sớm một chút thì sẽ nhanh cho ra những chú gà con. Loài xoay bận biệu việc trong nhà xong thì mặt trời cũng nhồ lên cao trương vân canh giờ cũng không sai biệt lắm, lại đi đến góc tường sốc mảnh vải lên thì thấy các mầm mống ngỏ tuyết hống hoàn toàn nảy ra chút rồi. nàng cao hứng đến lấy rổ cẩn thận đem mầm mống bỏ vào trong rổ, sau đó cầm rổ quốc nửa thùng nước đi ra phía sau mảnh đất trồng rau. Hôm qua nàng đã hỏi qua cha biết được mảnh đất mới cải tạo phía đông đã trồng các loại rau cải, vì thế Trương Vân liền đi đến phía tây, đem rổ tiểu băng ghế thùng nước đặt xuống, ngồi sổm cầm cái cuốc cào cho nhỏ đất, đem các mầm mống gieo xuống, sau đó cẩn thận lấp kín đất lại rồi múc nước tưới lên, nhìn hạt sống đã trồng xong tâm tình Trương Vân rất vui, thuận tiện ở đất trồng rau làm cỏ dại một hồi lâu. Làm xong việc ở mảnh đất trồng rau, Trương Vân thuận tiện hái chút các loại đồ ăn, đi vòng ra phía phòng bếp xem sắc trời không sao biệt lắm gần đến giờ thân, nàng vội rửa rau tẩy rửa sạch sẽ các loại, chuẩn bị sẵn sàng, đến khi mọi người đi làm dưới ruộng trở về là có thể bắt đầu nấu cơm chiều. Sau khi hết bận rộn trong phòng bếp, Trương Vân bưng tiểu băng ghế ra ngồi nghỉ dưới hiên nhà, nhìn hai con gà mái đang nằm ổ ấp con, trong lòng nghĩ không qua bao lâu nữa thì gà con ấp sẽ được nở ra trên mặt không tự giác nở nụ cười. Trương Vân nhàn nhã xem gà mái ấp, không lâu lắm liền nghe thấy ngoài sân truyền đến tiếng vang, mọi người trong nhà từ ruộng đất đã trở về. Trương Hữu Khánh, Trương Trình cầm nông cụ đi vào nhà Chu Thị cầm giò trúc đi bên cạnh phía sau là ông nội Trương Liên căn vừa đi vừa cầm cây thuốc lá hút, nhìn quanh nhưng không thấy Trương Hưng, chắc có lẽ chạy đi chơi cùng mấy đứa nhỏ trong thôn rồi. Nàng đứng lên nghênh đón, nghe cha và đại ca đang nói chuyện chồng lúa mạch chu thị cười sen miệng nói, rốt cuộc cũng đem lúa mạch gieo xong, giờ chúng ta có thể nghỉ được một thời gian. Trương hữu Khánh, Trương Trình cười phụ họa, một đường thu thập nông cụ Trương Liên Căn lấy băng ghế ngồi xuống, hốt thuốc soành soạch không rời, Trương Vân đi theo chua thị vào phòng bếp cùng hỗ trợ bắt đầu nấu cơm, nhưng chua thị lại bảo nàng đi nghỉ ngơi, không cần giúp đỡ. Ở trong bếp cũng không giúp được gì, Trương Vân liền đi chỗ bao tải, vội mở ra xem hạt mắt phượng hiện giờ như thế nào, nhưng khi xúc bao tải lên nhìn vào trong thì thấy mầm mống vẫn chưa nảy mầm, mà cũng không có biện pháp gì nên đành phải chờ đợi, chờ đợi qua 2 ngày. Đến ngày thứ 3 Trương Vân phát hiện mầm mống mặc dù không nảy mầm nhưng miệng hạt đã tách ra, nàng lại chờ không được nghĩ trước cứ gieo trồng trước một ít, nếu không được thì trong tay nàng vẫn còn ít hạt giống, đến khi đó lại nghĩ biện pháp ủ giống khác. Trương Vân mấy ngày nay bớt chút thời gian đi tìm đường, trong thôn đường thật đúng không ít có 3-4 chỗ còn có các kênh rạch để cho thuận tiện nàng chọn chỗ gần nhà nhất một đoạn ven đường, đem mầm móng hạt mắt phượng dài xuống, say này mỗi ngày đều chạy tới xem, đi 3-4 ngày cũng chưa thấy mầm nhú trôi. Hôm nay trong nhà vừa hết việc Trương Vân lại đi ra ven đường xem xét hồi lâu thì thấy cỏ dại mọc ven đường rậm rạp che khuất hơn phân nửa tầm mắt nên nhìn không thấy rõ nàng vội ngồi xuống vạch cỏ dại ngả sang hai bên rốt cuộc cũng nhìn rõ không phải hạt mắt phượng liên này mầm mà chỉ toàn là cỏ dại. Trương Vân không khỏi thất vọng ảo não nhổ cỏ dại cột bó ném sang bên nàng vô tình nhìn thấy hình như đàng trước có giống cây hương bồ nàng tò mò chạy đến nhìn kỹ thì đúng thật trong lòng rất đỗi vui mừng. Cây hương bồ có thể làm đồ ăn, là món ăn rất tươi mới ngon miệng, hơn nữa không riêng gì người có thể ăn mà heo trâu, gà cũng thích ăn. Cây hương bồ có nhiều ở nông thôn nên rất nhiều gia đình hái cho ra súc ra cầm ăn, lá cây nó rất dẻo, có thể lấy đan thành rổ, làm quạt hương bồ, giày rơm, nói chung nó có rất nhiều tác dụng hữu ích trương vân ngồi xổm xuống bên đường hái cây hương bồ thì phát hiện có có bèo tây dưới kênh cái này có thể làm đồ ăn cho gà cho heo ăn, trong lòng lúc đầu còn nghĩ phải đi nhiều đường tìm xem nếu cây hương bồ mà không đủ thì có thêm bèo tây nữa nên không lo không có gì cho heo ăn trong lúc chờ hạt mắt phượng mọc lên. Trường vân cao hứng hái hết đoạn đường bên này bên kia cây hương bồ nên không biết phía sau có người chạy tới trước mặt nàng kêu, vân nhi nàng ngẩng đầu lên thì thấy trịnh thiết tỏa đang đứng trước mặt mình trong lòng không khỏi bực mình chậm rãi đứng lên chương 14, vân nhi người đừng tin lời nói của người trong thôn ta sẽ không cưới người khác thiết tỏa vẻ mặt sốt ruột tiến về phía trước một bước rất muốn trương vân nghe hắn giải thích trương vân nhẹ nhàng dịch chuyển mấy bước sang bên cạnh lên tiếng ngăn cản ngươi đừng lại đây thiết tỏa thấy nàng như vậy trong lòng phiền muộn ủ rũ vội la lên vân nhi ngươi hay là nghe ta nói đi Trương Vân mở miệng đánh gãy lời hắn nói thiết tỏa muốn nói lại thôi nhưng vẫn không có lên tiếng chỉ đứng im nhìn nàng. Chuyện định thân hồi nhỏ ngươi đừng tin tưởng là thật đừng vì chuyện này mà làm cha mẹ thương tâm phá hỏng sự hòa thuận của gia đình cũng làm cho ta khó xử Trương Vân lạnh nhạt đem lời nói rõ ràng. Thiết tỏa lại coi như hiểu lầm nhìn không được lại tiến về phía trước một bước vội nói ta không cố ý làm ngươi khó xử ngươi tin ta vì ngươi người nào ta cũng không xem thướng cũng sẽ không lấy về nhà. Trương vân nghe xong gần như sững sờ, xem ra không đem ra lời giải thích rõ ràng thì tên tiểu tử này sẽ không tỉnh ngộ được nàng trầm mặt nói, trong nhà làm mai cho ngươi, ngươi chỉ cần xem xét nhân phẩm của đối phương, một điểm cũng không cần băn khoăn đến ta thực sự mà nói chuyện định thân hồi nhỏ cho tới bây giờ ta chưa bao giờ coi là thật ngay cả khi người nhà ngươi không cho ngươi cưới người khác ta cũng không lấy ngươi. Đem những lời này nói ra, trong lòng Trương Vân có chút lo lắng, sợ thiết tòa chịu kích thích vạn nhất bất lợi cho bản thân, nghĩ vậy nàng vội lui ra sau mấy bước cuốn quyết nhìn về phía thiết tòa, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bạch dưới chân loàng troàng, loàng troàng vài bước mới ổn định, miệng ngập ngừng nói cái gì cũng nghe không rõ, đầu rũ xuống không dám nhìn nàng, sững sở ổn định một lúc mới chậm rãi ngầm đầu yêu thương nhìn nàng một cái, liền quay đầu lảo đào chạy đi. Nhìn thiết tỏa đã đi xa Trương Vân thở ra thấy ngực có chút sầu dĩ cũng không dễ chịu không có chút hương phấn như ban đầu ngồi sổm xuống đem cây hương bồ cột lại ôm đem về nhà Vừa đi qua sông Thanh Hà bầu trời đổ mưa tí tách Trương Vân vội tăng tốc bước chân chạy vào trong sân ôm cây cỏ nến đi vào phòng bếp đặt xuống quay đầu lại nhìn bên ngoài nước mưa đã chạy thành từng dòng trong sân rất nhanh bị ướt hết Mắt thấy mưa càng lúc càng lớn, Trương Vân vội mở tủ chén Trương Vân vội vàng mở tủ, lấy ra một cái lá sen khô ở tầng dưới, dùng cái này làm mũ sơm, vội vàng che đầu chạy ra phía sau chất đống nông cụ, đống cỏ khô đi vào trong túp liều tranh lấy áo tơi mặc vào vội vàng trở ra sân trước, lấy hết đồ ăn phơi khô như rau, đậu trở về nhà chính cất đi trên cái giá gỗ, rồi thu xếp các sàng gỗ, sau đó chạy đi đem gà mái vội vã trở lại chuồng, đem chuồng gà dưới mái hiên để tránh mưa ổ cỏ nơi ấp trứng cũng được lấy về làm chính. Sau khi thu dọn trong nhà thỏa đáng, Trương Vân lau khuôn mặt ướt nhẹp, rồi chạy vào phòng cỏ tranh lấy hết áo tơi, mũ, buộc lại bằng dây thừng rồi chạy ra ngoài cổng đem đồ cho mọi người trong nhà đang ở dưới ruộng. Cơn mưa tầm đã đập vào mũ của Trương Vân khiến nước mưa từ vành mũ chảy xuống che khuất tầm nhìn, trong khi đó nàng lại mang theo áo tơi cồng kềnh khó chịu, khiến cho việc đi lại rất bất tiện. Trương Vân không thể đi nhanh được ngược lại khiến nàng đi dẫm phải vũng nước bùn trượt chân té ngã xuống đất. Trương Vân vội vàng nâng tay chống đỡ bên cạnh vũng bùn đứng lên, chân tay đều dính đầy nước bùn, nàng cũng mặc kệ không để ý chạy ra khỏi đống bùn. "Vân Nhi, sao muội lại ngã như thế này, muội có sao không?" Trương Vân vừa rút chân ra thì cách đó không xa có người chạy về phía nàng, đến gần liền lấy tay cầm áo tơi, mũ trong tay nàng, không đợi nàng mở miệng liền nói, "Đây là đưa cho cha ngươi cùng bọn trình tử, ngươi đưa cho ta ta giúp ngươi đưa đi, ngươi mau về nhà đổi bộ quần áo khô đi, tránh bị cảm lạnh." Trương vân nâng tay không dính nước bùn lên xoa xoa khuôn mặt ướt nước mưa, sau đó nhìn sang chỉ thấy được bóng lưng người nọ, mơ hồ có thể phân biệt là thường mãn, chỉ thấy hắn toàn thân không che chắn, quần áo đã bị nước mưa làm ướt hết, cứ như vậy liền mang theo áo tơi, mũ chạy nhanh chân đi. Hiện giờ có người giúp nàng đưa đi, Trương Vân cũng không trì hoãn, xoay người đi về nhà, vào nhà trước tiên cởi áo tơi ra thì liền cảm giác khí lạnh trong người, vội lấy chậu gỗ đứng ở ngoài hiên lấy chút nước mưa, dùng khăn bố lau tay, chân dính nước bùn đi, nước bùn được rửa sạch sẽ liền cởi y phục ẩm ướt ra lau khô rồi mặc y phục khô ráo sạch sẽ vào người. Như vậy vẫn chưa yên tâm, Trương Vân vội vàng đội mũ xuống bếp lấy củ gừng ra trong tủ chén, thái mỏng, bỏ vào nồi nấu sôi bát canh gừng, đáng tiếc trong nhà không có đường đỏ bằng không sẽ có trà gừng đường đỏ trị cảm lạnh hiệu quả tốt hơn. Khi canh gừng đang được nấu thì Trương Vân thua mình ngồi bên cạnh bếp lò sưởi ấm trên người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, vì thế nàng đốt thêm một ít củi vào bếp để lửa cháy mạnh hơn, rồi ngồi nhìn ra bên ngoài xem người trong nhà đã trở về hay chưa. Đợi đến khi nồi canh gừng bắt đầu sôi, ngoài trời mưa cũng nhỏ dần thì mọi người trong nhà đã trở về. Sau khi người trong nhà trở về thì lại bắt đầu một trận rối ren, ào ào xối sợ tay chân, lau khô người thay quần áo sạch trương vân vội vàng đem canh gừng múc vào từng bát để mỗi người trong nhà đều có thể uống hết một bát to. Canh gừng cay cộng với thể chất tốt của người lao động cho nên mọi người trương gia đều không ốm đau trong trận mưa này, bất quá mưa vẫn không có ngừng, ào ào chút xuống suốt ba ngày. Thời gian này trừ bỏ Trương hữu Khánh mỗi ngày mang áo tơi, đội mũ đi ra đồng xem tình hình của lúa mạch thì mọi người đều ở trong nhà. Không có xuống đất thì người trong nhà cũng không nhàn dỗi, mọi người ngồi trong nhà chính tự tay lột vỏ lụa bắp ngô cột lại rồi treo lên xào tường đất và dưới mái hiên nhà cho khô để dễ chảy nghiền nát hơn. Còn Trương Vân thì thu thập cây hương bồ, tốt hết lá trên thân cây lấy phần trắng và mềm bên trong có thể làm thành đồ ăn, phần còn lại dùng để cho heo, gà ăn, lá thì cất lại sau khi phơi khô chuẩn bị đan một cái rổ. còn có nhiều phần ngọn lông sù của cây cỏ nến, phần này có thể hái xuống cho vào ruột gối. người một nhà bận rộn tay nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, đều đang nói chuyện tán gẫu, nhất thời ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy giờ mưa to gió nhỏ, sương mù rơi xuống đất. Nước mưa rơi dưới mái hiên giả dích nhỏ giọt xuống như một tấm rèm pha lê, ngắm cảnh mưa lại thêm cảm giác thoải mái giữa bộn bề bận rộn. Sau khi thu dọn xong cây cỏ nến trong tay xong, Trương Vân giúp bó lõi ngô, đem băng ghế kéo đến bên cạnh chu thị, vừa buộc ngô vừa nói, Nương, những cây cỏ nến này heo rất thích ăn, nhà chúng ta nuôi hai con heo con đi, vừa vặn ngay trước Tết Nguyên đán chưa tăng giá chúng ta có thể tiết kiệm được vài đồng. Chu Thị đầu cũng không ngẩn lên nói, trong nhà còn một ít tiền góp để dành, trong tháng chạp này phải trả cho Lâm Đại Phu, Lâm Đại Phu đã chiếu cố cho nhà ta nợ vài năm rồi, chúng ta cũng không thể không biết điều được, huống hồ gia đình Lâm Đại Phu cũng không khá giả gì. Lời này vừa nói ra, Trương Vân liền bị chặn miệng, mặc dù muốn nuôi lợn sớm hơn, giết mổ bán lấy tiền để gia đình có cuộc sống tốt hơn, nhưng trong gia đình không có tiền bắt heo con để nuôi, nàng chỉ có thể từ bỏ, nên xem ra con đường chăn nuôi lợn làm dâu tạm thời không khả thi nên phải nghĩ đến biện pháp khác càng sớm càng tốt. Trương Vân từ bỏ ý nghĩ nuôi heo, cây cỏ nến cũng không để lại, bởi vậy liên tục vài ngày đều chuẩn bị thức ăn cho gà mái, gà con ăn thoải mái. Đợi đến nhiều ngày sau thì mưa rốt cục cũng tạnh, thời tiết trở nên lạnh hơn và mùa thu cũng đến rất gần. Khi dưới mái hiên giọt nước còn nhỏ giọt thì nhóm người trẻ tuổi liền không đợi được trụ tử nhà thường thứ lương, xuyên tử, còn có khuê nữ tiểu thúy một đường đến trương gia, trên đường đi qua nhà vương đại mậu còn kêu gọi bọn xuân hoa, tú hoa cùng tam nhi tử, một đám người cầm rổ cầm quốc nhỏ nói nói cười cười chạy vào sân. Trình từ ca hưng tử chúng ta muốn lên núi đảo măng, các người có muốn đi cùng không? Thường trụ vừa tiến vào liền hét lên, chương trình trương hưng đang ngồi trong nhà chính bục bắp ngô, vừa nghe thấy tiếng gọi liền thả ngô xuống chạy đi ra ngoài Chu thị ở trong phòng bếp cười đi ra ngoài, nói, mấy ngày nay trời mưa, hẳn là có rất nhiều măng Đây thật sự sẽ là thời điểm tốt để đào măng, mấy người trẻ tuổi nhìn thấy chu thị vội gọi tím trong các cô nương thì cô nương xuân hoa lớn nhất cười nói tím chúng ta cũng nghĩ như vậy, cho nên khi tiểu thúy gọi chúng ta liền đi theo Là ngươi tham ăn, muốn ăn măng thôi Tiểu Thúy tuy tuổi nhỏ nhưng cũng nhanh mồm nhanh miệng, nghe Xuân Hoa nói xong liền khẽ cười nhạo nàng, khiến Xuân Hoa vươn tay nhéo cánh tay của nàng, Tiểu Thúy cười vội trốn phía sau đại ca thường trụ. Chu thì ở một bên nở nụ cười ha ha, thật lâu cũng chưa được ăn măng, này ta cũng thèm ăn, trình tử, hưng tử các con cũng đi cùng đi, lấy nhiều một chút về làm đồ ăn. Chu thị nói, tới đây còn không quên phân phó vài câu, các ngươi bây giờ đi đào còn được qua vài ngày nữa sẽ không được đi đào tục ngữ nói mùa xuân chín mang chín, sau mùa đông thang minh mang ra, chờ thêm vài ngày nữa vào đông chí, mang trên núi phải lưu trữ đến sang năm. Mấy đứa trẻ vội vàng đáp ứng, Chu thị giúp đỡ lấy giỏ chúc cùng quốc nhỏ đưa cho chương trình rồi cùng dặn dò với mọi người, trời mới mưa, đường núi trơn trượt, các ngươi phải cẩn thận biết không? Biết rồi, tím mọi người đều đáp ứng xong liền xoay người chuẩn bị đi ra khỏi sân Lúc này Trương Vân nghe thấy động tĩnh ở vườn rau phía sau cũng chạy tới Đến chỗ Chu Thị nói, nương, con cũng muốn đi Trương Vân nói xong, một đám người dừng bước quay đầu nhìn nàng Vài người nhất thời không nói chuyện trong lòng Tất cả đều nghĩ Trương Vân mới chỉ xảy ra chuyện ở Thanh Chuẩn Lĩnh không lâu Nếu nàng đi theo có phải hay không không tốt Chương trình trong lòng cũng nghĩ như vậy Đang định mở miệng khuyên can thì Trương Vân lại ao một bức nói trước ta không sao chúng ta ở dưới chân núi Thanh Chuân Lĩnh, ngày trước đều một ngày chạy mấy lần, các ngươi lần này không để ta đi cũng không có lần sau chẳng nhẽ cả đời ta đều không được đi núi Thanh Chuân Lĩnh. Sau khi nói xong, Trương Vân quay đầu nhìn về phía Chu Thị nói, nương con thực sự không có việc gì, nương cứ để con đi chu thị thấy trương vân hai mắt mỉm cười đến thực sự một tia khúc mắc cũng không có ngẫm lại con gái nói cũng đúng tránh được một lần cũng không thể tránh được cả đời nghĩ như vậy trong lòng liền thả xuống cười vỗ tay nàng quay đầu nhìn trương trình nói chăm sóc vân nhi trên đường đi trên đường cẩn thận một chút chu thị đã mở miệng trương trình cũng không phản đối chỉ có thể đáp ứng chu thị vội đi vào phòng bếp lấy giỏ trúc ra đưa cho con gái Mọi người thấy Trương Vân trầm tĩnh, một niềm khổ sở cũng không có tiểu thúy tức thời cười chạy đến lôi kéo tay Trương Vân nói, Vân Nhi tỷ chúng ta cùng đi đi. Xuân Hoa Tú Hoa cùng mọi người cũng giống nhau, đều không có việc gì, cũng đi theo nở nụ cười, cũng hướng các nàng vẫy tay. Trương Vân sách giỏ trúc đi theo đoàn người ra khỏi cổng sân, đi vòng qua hàng rào nhà mình, đi ra sau nhà chẳng mấy chốc đã đến đường mòn lên núi. chương 15 Mấy ngày trước thanh chuân lĩnh vẫn còn xanh tươi, sau một trận mưa thu, lá cây bụi và các loại cây trên núi dần chuyển sang màu vàng, một số biến thành màu đỏ, làm tâm trạng con người động lòng say đắm mùa thu tràn ngập sắc màu chói mắt. Trường vân đắm chìm trong khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp một lúc lâu mới bị đánh thức bởi những cô nương phía trước đi lên những con đường mòn trên núi đầy bùn, những con đường mòn như ruột cừu gần như bị bao phủ bởi cỏ dại và cây bụi. Chương trình cùng thường trụ hai nam nhân lớn đi phía trước xúc dọn sạch cỏ dại mọc sen hai bên, để người phía sau đi lại dễ dàng hơn. Vài cô gái tụ tập lại một chỗ, vừa đi vừa trò chuyện, họ vui vẻ như những chú chim bay ngang qua ngọn cây, bất quá phía trước mặt còn có đám con trai dù ở cùng thôn quan niệm nam nữ cũng không quá khắt khe, nhưng vẫn chú ý một đoạn khoảng cách chút để tránh những lời đàm tiếu. Đoàn người đi có trật tự khoảng chừng 2 khắc giờ thì tiến đến lưng chừng núi, trong rừng càng ngày càng nhiều che xanh, theo hướng lũy che xanh, rừng trúc thưa thớt dần dần xuất hiện. Mọi người dừng lại nơi này, tản ra đi tìm măng dưới đất. Lúc này, chương trình cùng thường trụ bẻ gãy một vài cành trúc dày, ném cho từng người một, đồng thời hét lên, các người cắt cỏ cẩn thận, nếu thấy rắn thì đừng đập xuống đất, đừng đánh chúng, sử dụng nhẹ nhàng để xua đuổi rắn. Một đám trẻ con trong thôn có vẻ khá kinh nghiệm, đưa tay cầm lấy cành trúc miệng đáp lại, Trương Vân cũng cầm lấy cành trúc học hỏi Xuân Hoa và bọn họ trước đó đánh vào đám cỏ dại và bụi rậm bên cạnh, không dám ngồi xổm. sau đó ngồi xuống hướng về phía đất bùn có đầu cong nhỏ đào, sau vài cuốc đã lộ ra gần hết đám măng đông dính bùn to chừng như cổ tay. Trương Vân hào hứng vừa đào vừa kéo bùn, dưới sự nới lỏng đám măng đông nhanh chóng được nhổ ra. Những người khác hiển nhiên là thành thạo hơn Trương Vân, vừa nói vừa cười, đào cũng nhanh hơn nàng, nhưng nàng cũng không vội, nghe các nàng thì thảo bên tai, trong tay đào cẩn thận thưởng thức hương vị hoang dã tuyệt vời. Mấy người vây quanh một chỗ đào, nhanh chóng đào hết đống măng mùa đông trong bùn, thỉnh thoảng có người hét lên, bên này có nhiều quá, mau tới đây. Rất nhanh vùng phụ cận gần đó phát hiện không ít măng mùa đông ở dưới bùn gần đó mọi người cũng không còn tụ lại một chỗ ảo ảo tản ra tứ phía trong lúc đào măng cũng cách nhau một khoảng nhất định để có thể nói chuyện cười cười trương vân đào một chỗ xong cũng chậm chậm dịch chuyển hướng sang bên cạnh trương trình nàng thấy đại ca luôn luôn chăm sóc chiếu cố suốt dọc đường nàng liền lớn mật hơn bắt đầu đi sâu vào trong hơn Đi được vài bước vào trong, chỉ thấy mấy quả lưa thưa rơi xuống bùn đất Trương Vân Tiện tay cầm lên cúi đầu nhìn xuống Chỉ thấy quả có màu xanh pha vàng, đỉnh đầu hơi đỏ, bóng, hạt hơi nứt Có thể nhìn thấy được bên trong màu đen Trương Vân lập tức dừng lại, cẩn thận xem xét trái cây trong tay, từ từ có ấn tượng về trái cây, nàng vội vàng đặt chiếc giò trúc và chiếc quốc nhỏ đang mang theo xuống, bắt đầu bóc vỏ trái cây bên trong lộ ra màu đen cứng rắn sắc, nàng ngồi xuống dùng quốc nhỏ đập vỡ vỏ hạt, lấy nhân nâu bên trong ra nhẹ nhàng sờ thì ngón tay dính đầy dầu. Trương Vân đem hai đầu ngón tay đưa đến chóp mũi người, trên đó có mùi dầu thơm nhẹ, trong lòng không khỏi vui mừng, đây không phải là quả hạt của hoa trà có thể ép lấy dầu hay sao? Một bên chương trình thấy nàng đang cầm mấy trái cây dưới đất trên tay liền đi đến bên người nói, Vân Nhi, trên núi có rất nhiều trái cây, nhưng trái này không ăn được, nếu muội muốn ăn trái cây thì nói ca sẽ hái cho muội một ít. Trương Vân vừa nghe, Hưng Phấn quay đầu hỏi, loại trái cây này trên núi rất nhiều. Ừ, ở đây không có bao nhiêu, đi lên phía trên thì có rất nhiều nhưng không ai muốn quả này, nó không ngọt hay chua, và cũng không thể ăn được. Trương Trình hướng lên núi chỉ, mà cũng không hiểu sao Trương Vân đối với quả này rất hứng thú. Trương Vân vội lôi kéo Trương Trình chạy lên trên, miệng thúc dục nói, "Đại ca, ngươi mau dẫn muội đi qua xem." Trương Trình bị Trương Vân kéo đi lảo đảo, xém chút nữa thì ngã sấp xuống đất, bất quá thấy nàng vội như vậy cũng không kịp hỏi gì, ổn định thân mình rồi mang theo nàng đi lên hướng trên. Đi lên trên một đoạn quả thực càng ngày càng nhiều hạt quả hoa trà, Trương Vân ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy tầm mắt tất cả đều là cây hoa trà này bao phủ, có thể nhìn ra được bên trên khẳng định còn rất nhiều. Sau khi chính mắt xác thực Trương Vân dừng bước chân không đi lên trên nựa ngược lại lôi kéo chương trình đi xuống dưới miệng vội nói, đại ca nhanh đi tìm hương tử chúng ta về nhà lấy bao tải trở lại hái trái cây này về. Mấy quả này có tác dụng gì? Trương trình nhìn thấy Trương Vân mặt đầy phấn khích, tuy rằng bước chân đuổi theo kịp nhưng trong lòng rất khó hiểu, không thể không hỏi. Trương Vân nhất thời không biết dùng lý do gì để thoái thác, đành phải hàm hồ nói: Muội cảm thấy hẳn là có thể ép dầu chúng ta hái về thử xem, nếu không được thì chỉ mất tí sức lực cũng không tổn thất gì. Trương trình kinh ngạc trước câu nói này, nhưng Trương Vân thúc giục hết lần này tới lần khác cũng không dám chậm trễ nữa. Sau khi tìm được Trương Hưng trong rừng trúc cả ba vội vàng xuống núi. Về đến nhà, Trương Vân đem tất cả rổ che cùng quốc nhỏ trong phòng bếp, lấy ra ba cái bao lớn, vội vàng nói xuống vài câu, liền lôi kéo Trương Trình cùng Trương Hưng lại lên núi, ở trên đường mòn gặp bọn thường trụ, Xuân Hoa lấy măng trên núi trở về, chỉ nói một câu lên núi hái quả, rồi lách người đi ngang qua. Trương Trình, Trương Hưng đều không hiểu hành động của Trương Vân, chỉ có thể thấy được sự hưng phấn mười phần của nàng nên cũng đi theo, ba người đi đến trên sườn núi mắt thấy cây hoa trà liền đưng lại, Trương Vân hô một tiếng, hai người kia bắt đầu hái quả hoa trà. Cây hoa trà thuộc loại cây nhỏ, cũng không cao, cao hơn một chút so với người lớn, cho nên đối với người 16 tuổi như Trương Trình hoàn toàn có thể hái được, Trương Vân phải rời một tảng đá lớn mới có thể dẫm chân lên mới hái được, mà Trương Hưng thì không biết làm gì, chỉ biết chờ đại ca, đại tỷ hái quả hoa trà ném xuống đất, sau đó hắn liền giúp đỡ nhặt cho vào bao tài quả thật trên núi có rất nhiều cây hoa trà cây nào cũng chĩa quả hái được cũng nhanh nhưng ba bao tải phải mất hơn một tiếng đồng hồ đợi đến khi các bao tải đã đầy hết thì chương trình trương vân mới dừng tay ba người ngồi xuống nghỉ ngơi sau đó chương trình mang theo hai cái túi trương vân cùng trương hưng lôi kéo một bao quả hoa trà về nhà sau khi kéo ba bao tải quả hoa trà vào sân ba huynh muội đều mệt mỏi muốn chết khi đặt ba bao tải vào đại sảnh nhà chính thì cả đáng ngồi thở hổn hển Chu Thị đang cắt cỏ nến trong sân, thấy ba huynh muội đem ba cái túi lớn trở về tò mò đi theo vào đại sảnh nhà chính, mở bao ra thấy là quả hoa trà, không khỏi thắc mắc các con hái quả này làm gì vậy, quả này cũng không ăn được, trong thôn chưa có người nào hái quả này. Chương trình quay đầu nhìn Trương Vân, trong lòng cũng nghi hoặc liền mở miệng nói, Vân Nhi nói quả này có thể ép lấy dầu, Vân Nhi sao muội lại nói như vậy. Trường Vân đang nghỉ ngơi, trong đầu đang nghĩ cách nên giải thích như thế nào cũng không thể nói là do dầu thải tràn ngập nàng lên mạng tra dầu ăn lành mạnh thì thấy có dầu trà, nàng mới biết đó là loại trà dầu ăn được rất tốt cho cơ thể con người, nó rất hữu ích và nàng cũng biết cách làm dầu trà. Nàng tự nhiên không thể nói thật, nhất thời không tìm được lý do chính đáng nên không nói gì, chạy ra khỏi nhà chính, chọn một viên đá nhỏ ở góc sân, trở về từ trong bao tải lấy quả hoa trà ra, lột vỏ trái trà ra lấy hạt ra, đặt hạt lên bàn gỗ, dùng đá đập vỡ, hạt và hạt quyện lại với nhau, trên bàn lập tức chảy ra rất nhiều dầu. Nương, đại ca các người xem, thật sự là có rất nhiều dầu. trương Vân nhặt ra nhân hạt bị vỡ ra bóp bóp trên ngón tay còn dính vết dầu, nàng thả nhân hạt xuống, đưa ngón tay cho chương trình xem. Chu thị dù sao cũng có kinh nghiệm sống, mỗi năm trong nhà đều phải ép một ít dầu hạt cải, những hạt cải dầu đó đều bị đập nát như thế này, nhưng không có nhiều dầu như quả hoa trà này, Chu thị sau so một phen kinh ngạc, trên mặt lập tức hiện lên nét mặt tươi cười. Ừ thật đúng là nhiều dầu, Vân Nhi cả ngày thường theo đám người trình tử lên núi xuống ao thích giờ cho quái gở này nọ, mấy ngày trước bị ốm một hồi, giờ khỏe rồi lại giống như trước tính khí tinh linh mày mò không thay đổi, lần này thực sự tìm ra được thứ tốt chu miệng vui vẻ lẩm bẩm liền ngồi sổm xuống lấy quả hoa trà. Những lời này khiến Trương Vân thở vào nhẹ nhõm ít nhất người nhà cũng không nghi ngờ điều gì Nhưng nàng vẫn không yên tâm Sau khi nghĩ lại nàng nói Đây cũng không phải là con nghĩ ra Nương còn nhớ hay không con đã nói qua người ngoại nhân kia Con nghe ông nói ngoài hạt bông vài ép được dầu Thì hạt của loại quả này cũng có thể ép được dầu Lúc đó ông ta mới miêu tả cho con nghe về hình dáng của quả này Ban đầu con cũng không để trong lòng Nhưng hôm nay đi lên núi nhìn thấy con mới đột nhiên nghĩ tới Vì người nhà không nghi ngờ gì nên nàng cứ nhẹ nhàng đẩy ra cho người ngoại nhân kia biết tuy lời bào chữa này đầy sơ hở nhưng cũng may không ai có thể kiểm chứng, có người nghi ngờ cũng không tìm ra nguyên nhân sâu xa. Vân Nhi, muội thật sự gặp được quý nhân, người ngoại nhân kia hẳn là rất có học thức. Chương trình nghe xong cũng tin tưởng không nghi ngờ chua thị đi lấy quả hoa trà, nói tiếp có học thức là tốt, có thể biết nhiều chuyện trên trời dưới đất, không như chúng ta chẳng biết gì ngoài việc làm ở dưới đất. Chương trình đang nói chuyện trong tay không khỏi dừng lại Cả người sững sờ một hồi Đối với người ngoại nhân hiểu biết rất hâm mộ Hắn nghĩ nếu một ngày nào đó có điều kiện hắn cũng có thể đọc sách biết chữ Có thể học được những thứ tốt Tuy nhiên hắn chỉ nghĩ một hồi rồi sớm bình tĩnh lại Nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình còn khó sống chứ Đừng nói đến việc đi học Nên hắn chỉ có thể ôm tâm tư để trong lòng rồi thở dài Trương Vân và Trương Hưng không nghĩ nhiều, hai người đi theo để giúp Chu Thị lấy quả cây trà đến, Trương Vân đã sớm nhớ lại quy trình sản xuất dầu trà, liền phân phó cho mọi người nhặt quả cây trà ra khỏi bao tài, để xếp vào góc phòng chính, cái này phải chất đống trong vài ngày để hạt chè chín tăng hàm lượng dầu, Sau còn trải qua đoạn thời gian phơi nữa, nhất thời chưa dùng đến. chương 16, sau khi quả hoa trà đều chất thành đống, Trương Vân động viên mọi người cùng nhau lên núi hái quả hoa trà. Nương đi gọi cha và ông nội cùng nhau lên núi đi, chờ qua vài ngày nữa là quả hoa trà sẽ bị hái hết, chúng ta phải nhanh chóng mới được. Nàng còn nhớ trên mạng có viết rằng sau khi trái dầu hoa trà chín, tốt nhất là nên hái trong vòng vài ngày, nếu không sẽ rất dễ bị tách và rụng, nhặt bỏ hạt rất mất công, cho nên nàng rất sốt ruột. Lúc Trương Vân nhắc tới chuyện này, Chu thị cũng nghĩ tới, những năm trước quả này chưa từng hái, quả nhiên vứt ra khắp mặt đất, xem ra phải nhanh lên mới được. Chu thị suy nghĩ xong liền đứng dậy chạy ra khỏi nhà chính đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Các con đi trước, nương ra đồng gọi cha và ông, sau đó sẽ lên núi." Giả Trương Vân và anh em nhà Trương gia đều đồng thanh, túm lấy bao tải trên mặt đất chạy ra ngoài, Trương Vân chạy ra đến ngoài cổng, lại quay vào phòng bếp kêu: "Nương, chúng con lấy bao tải ở nhà mang theo, người cùng cha ông nội không?" Cần về nhà lấy từ ruộng đất đi thẳng lên núi luôn. Chu Thị vừa nghe xong liền đáp ứng, nghĩ vẫn là con gái cẩn thận, dưới chân cũng không trì hoãn, hướng thẳng ra ruộng đất. Trương Vân lục tung trong nhà tất cả bao tải đều lấy ra, chương trình trở lại dùng tay chói lại bao tải cho gọn rồi cầm đi. Trương Vân đi theo phía sau, ba người lại đi theo con đường cũ trên sườn núi, quen đường nhanh chóng tìm đến nơi có cây dầu trà rậm rạp, rồi chia nhau công việc như lần trước, nhanh tay nhanh chân hái thu quả. Chẳng qua bao lâu thì Chu Thị, Trương Hữu Khánh, Trương Liên Căn đều đi lên núi, chắc trên đường đi Chu Thị đã giải thích qua nên hai người cũng không hỏi nhiều trực tiếp săn ống tay áo lên hái. Việc này so với trên đồng ruộng không giống nhau, nên Chu Thị, Trương Hữu Khánh và Trương Liên Căn bắt tay vào làm nhanh hơn nhiều so với mấy đứa trẻ, phải mất gần một canh giờ để bao tải quả hoa trà được lấp đầy. Sau khi các bao tải đầy ấp thì mấy người lớn trong nhà mỗi người mang theo hai túi lần lượt xuống núi Còn Trương Vân và Trương Hưng thì ở trên núi miễn cho chạy tới chạy lui cho mệt Nhưng Trương Vân không muốn nghỉ ngơi Thừa dịp lúc người nhà đi lại tiếp tục hái trái cây hoa trà Hái xong ném xuống đất Trương Hưng tự nhiên sẽ giúp thu dọn Trương gia một nhà già trẻ cứ như vậy như vậy đi qua đi lại bận rộn cả một ngày Hái quả dầu hoa trà chất thành đống ở góc tường nhà chính Người một nhiệt tình đi lại không ai muốn nghỉ ngơi Bọn họ hăng hái đi hái đủ cho năm này Bất quá chương trình lại nói trên núi còn rất nhiều chỗ chưa hái, những chỗ này thậm chí không được coi là nhiều như chỗ bọn họ vừa hái nhưng vẫn là lượng lớn dầu trà chỉ là sợ bọn họ mệt không nguyện ý đi hái mà thôi, vì quả chín đều bị nứt tất cả các hạt dầu trà đã rơi vãi, để lại bùn cỏ và bụi rẩm khắp nơi, nhưng không còn lại nhiều trên cây dầu trà. Người nhà trương gia biết các hạt dầu trà tách ra cũng rất luyến tiếc nhưng hái được cũng mất quá nhiều thời gian, hơn nữa là không thể không có người ở nhà quả dầu trà trong nhà hái xuống chất đống cũng đến lúc đem ra phơi khô phải hơn 10 ngày mới được. Thời tiết cuối thu, nắng mỏng, thường xuyên có mưa, không chạy nhanh đem quả dầu trà ra phơi nắng khô thì không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng dầu mà còn ảnh hưởng đến ngày ép dầu. Trương Vân cân nhắc cả nhà đi nhặt hạt trà chắc chắn không được để đạt được hiệu quả công việc cần phải bàn bạc thương lượng với gia đình giải quyết phân công lao động. Hiện giờ việc đồng ruộng không bận lắm nên chỉ cần Trương Liên Căn chăm sóc Trương Vân và Trương Hưng sức lao động tương đối yếu, lên núi cũng không thể nhặt được bao nhiêu, hai người ở nhà chịu trách nhiệm phơi nắng, chu thị Trương hữu Khánh, chương trình ba người lên núi nhặt hạt quả trà cũng có một số quả hoa trà khác chín sau đó cũng có thể hái đem về. Cả nhà phân chia công việc xong liền bắt tay vào làm, mấy ngày nay coi như ông trời chiếu cố, mười mấy ngày nay trời mới mưa một lần, nên khi quả dầu trà ở nhà đã được phơi khô kỹ càng bên trong hạt dầu trà nước hoàn toàn và rơi ra ngoài, thì trên núi có thể nhặt được hạt dầu trà cũng nhiều người ta nhặt được hầu hết các hạt dầu trên núi, không may là hầu hết các hạt có dầu nhặt được đều nằm dài rác trong cỏ và cây bụi cũng khó nhặt được coi như từ bỏ chỉ có thể để sang năm mọc thành cây non mới. Sau khi công việc bận rộn trên núi ngừng lại, người một nhà lại làm theo hướng dẫn của Trương Vân cho hạt có dầu đã phơi nắng vào giò trúc cất ở nơi khô giáo và thoáng gió. Sau vài ngày sẽ cất chung với hạt dầu trà mới phơi trong sân, hạt dầu trà sẽ phải được lưu trữ trong một tháng để đạt sản lượng dầu cao nhất. Chờ đến khi cất hết hạt dầu trà trong nhà trời mưa mấy trận liên tiếp nhiệt độ giảm mạnh chăn bông phơi lần trước đều lấy ra chải lên kháng trên người cũng thay bằng quần áo bông. Ngay sau khi nhiệt độ giảm xuống, đại cựu chu dân lại đến và mang theo 3 chiếc áo khoác bông của đại cựu mẫu mới may, phía trước là loại bông vải mới, bông cũ bỏ đi, mấy áo cũ được may bằng vải mới và bông cũ cho là trẻ em mặc vào mùa đông. Chu thị từ chối một phen, cuối cùng vì trong nhà có mấy con nhỏ nên vẫn nhận lấy, năm rồi nhà mẹ đẻ cũng trợ cấp cho bọn họ không ít, năm nay thu hoạch bông vải được mùa lại cấp cho bọn họ nhiều như vậy, Chu thị trong lòng vừa mừng vừa buồn, nghĩ chờ nhà mình tốt lên cũng phải báo đáp nhà mẹ đẻ nhiều chút mới được. Chu dân đem áo bông đưa tới, cũng không ở lại mà đứng dậy cáo từ, nói là vài ngày nữa trong nhà bắt đầu làm phòng ở mới nên mấy ngày nay bận vội chuẩn bị rất nhiều việc, không thể ở lâu được. Chu thị nghe xong vội nói, vừa vặn trong nhà cũng rảnh rỗi một chút, đại ca, đến ngày kia bắt đầu làm phòng ở thì muội, để cha bọn nhỏ cùng trình thử đến hỗ trợ. Nương đã chọn được một ngày tốt lành nói là ngày 12 là tốt nhất, vì vậy ta định khởi công vào ngày đó. Chu thị đưa Chu dân ra ngoài sân. Hỏi về ngày sau khởi công, nói: "Hôm nay ngày mùng 9 vậy không phải là ba ngày nữa ngươi phải khởi công sao? Thế thì đến ngày 11, Hữu Khánh và Trình Tử đi qua, sáng sớm ngày 12 có thể giúp đỡ một chút việc cúng bái." Chu dân đồng ý, sau bảo Chu thị không cần tiễn nữa, vội vàng rời đi. Chu dân đi rồi, đợi đến Trạng Vọng Trương gia già trẻ trở về, Chu thị đem áo bông Chu dân đưa đến lấy ra phân cho Trương Trình, Trương Vân, Trương Hưng cũng phân cho Trương Hữu Khánh một cái, rồi thông báo cho bọn họ ngày 11 đến thôn Hạ Hoè giúp đỡ Chu gia khởi công phòng mới. Trương Hưng nhận được áo bông mới rất vui vẻ, cứ ôm tới ôm lui miệng cười tâu toét, Trương Vân vừa mới biết cũng cao hứng đi qua, chỉ có Trương Trình không chịu lấy áo bông, định thẳng cho ông nội Trương Liên Can. Trương liên căn gõ gõ ông điếu nói, trình tử, đại cữu đưa cho cháu, cháu nhanh cầm đi, đừng coi thường gân cốt của ông nội, so với các cháu còn tốt hơn nhiều ta có cái áo bông bà nội ngươi để lại cũng mặc được qua mùa đông. Trương trình muốn nói lại thôi, Trương liên căn mặt trầm xuống, trừng mắt không kiên nhẫn nói, ngươi đây là cậy thế tuổi trẻ nên xem thường gân cốt của ta không tốt có phải không? Tuy rằng ngày thường trương Liên Căn không nói nhiều, nhưng ở nhà nói một không nói hai, chương trình trong đầu muốn ông nội được mặc ấm một chút cũng muốn nhường nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngượng ngùng cầm áo bông mới cũng không nói nhiều. Có lẽ mấy ngày nay mưa mùa thu đã rơi xuống, rồi ba ngày liền trời nhiều mây, cho nên đến ngày 11 trời nắng hiếm hoi, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, Trương hữu Khánh mang theo chương trình, Trương Hưng, phụ tử ba người qua buổi trưa liền suất môn đi đến hạ hòe thôn, dù sao thời gian này cũng rảnh rỗi chút thời gian ở lại giúp nhà đại cữu làm phòng mới ổn định rồi mới trở về. Trương Hữu Khánh chương trình đi rồi, việc dưới ruộng thì có Trương Liên căn chăm sóc chu thì cũng bớt chút thời gian giúp đỡ một tay, vì trong nhà cũng có việc nên rất bận rộn. Trương Vân tự nhiên cũng không nhàn rỗi mấy ngày nay phải xử lý tất cả vỏ của quả hoa trà cái này cũng không thể lãng phí vỏ quả cùng với xác hạt sau khi ép dầu thừa lại cũng giống nhau có rất nhiều công dụng rõ rệt là ở phương diện nuôi cá có thể làm củi nấu sưởi ấm còn có thể ngâm ra là dầu gội đồ của thiên nhiên rất có ích trong cuộc sống. Với nhiều công dụng như vậy, Trương Vân sao vứt bỏ chúng được, vì vậy nàng gom tất cả lại, cho vào cối đá để giã những lớp vỏ cứng, sau đó đổ tất cả vào những chiếc sò tre rỗng, rồi xếp chung với nhau, vỏ hạt giã nhỏ, khi cần lấy ra xay thành bột bằng cối đá, hòa với nước rồi nhào thành bánh để dùng. Trong khi giã vỏ trái cây, Trương Vân cũng không quên hạt mắt phượng, cứ cách vài ngày lại xuống ao xem xét, nhân tiện hái chút cây cỏ nến, nhưng mãi không thấy hạt mắt phượng nào nở ra, lòng dần dần có chút thất vọng, nghĩ rằng nếu thời tiết lạnh hơn thì hạt mắt phượng sẽ ngủ yên, nên xem ra phải đợi đến mùa xuân năm sau, nên thử ươm những hạt còn lại xem có được không có thể hay không gieo trồng thành công. Trương Vân ở nhà mấy ngày giã vỏ trái, Chu Thị khi rảnh rỗi liền giúp một tay, cuối cùng giã nát tất cả vỏ thành từng mảnh rồi đổ đầy hạt dầu vào ba cái giỏ chúc với sáu thanh chúc được đặt cùng một nơi. Chờ tới khi việc trong tay rảnh hơn mà Trương Hữu Khánh, chương trình cùng Trương Hưng bọn họ còn chưa trở về, Trương Vân có chút không đợi được, sáng sớm ngày hôm sau dậy nhìn thấy thời tiết tốt liền nói cùng Chu Thị, Nương, nay việc trong nhà cũng không còn bận rộn nữa, con muốn đi nhà bà ngoại xem một chút nhà đại cữu làm phòng mới náo nhiệt như thế nào, Nương thấy được không? Chu thị nghĩ trẻ con đều mê thích náo nhiệt tự nhiên cũng không phản đối, chỉ nói, được, chính là không có người đưa con đi qua, nếu không chờ nương thu thập việc trong nhà một chút quá buổi trưa sẽ đưa con đi. Nương, không cần, cũng không phải là quá xa, con có thể tự mình đi qua Trương Vân nói một hồi, Chu thị mới gật đầu đáp ứng, chờ nàng ăn xong điểm tâm sáng liền suất môn đi hạ hoài thôn. Trương vân vòng qua thanh lĩnh hà, lại xuyên qua chẳng chịt thôn xá bằng đường nhỏ, từ xa chợt nghe thấy tiếng chung truyền đến, chỉ chốc lát liền thấy một đám trẻ nhỏ trong thôn quay xung quanh bên người một lão nhân dâu tóc hoa dâm, trương vân suy nghĩ, liền nghĩ ra lão nhân kia chính là người mà Chu thị đã nói qua lâm đại phu. Trong lúc Trương Vân đang suy nghĩ miên man, Lâm Đại phu kẹp chiếc chuông trong tay vào nách lấy ra một cái túi vải từ hộp thuốc trên lưng, mở ra, bên trong xếp một ít bánh, đám trẻ nhìn thấy những cái bánh điểm tâm này đều nhốn nháo cả lên, Lâm cười và xua tay nói, đừng nóng vội ai cũng có phần. Vừa nói chuyện vừa chia bánh cho những đứa trẻ xung quanh. Khi bọn trẻ đã nhận được hết bánh, Lâm Đại Phu vẫy tay cho đám trẻ giải tán, lúc này Trương Vân mới đi qua, Lâm Đại Phu liếc mắt nhìn Trương Vân một cách, chậm rãi lấy chiếc chuông từ trong nách ra thật lâu mới nhớ ra, đột nhiên nói, là cháu gái của liên can lão ca. Trương Vân cười cười gật đầu nói, nương cháu nhiều ngày đã nhắc tới, nói lâu rồi người không có đến thôn chúng ta, nàng sớm ngóng trong người tới để đem bạc trả nợ cho người ạ nàng cười đi đến bên người Lâm Đại Phu, nâng tay lão nhân nói, bây giờ nương cháu ở nhà cháu đưa người đi cùng. Lâm Đại Phu liên tục xua tay cười nói, không cần, không cần, ta tự đi, cháu vội thì đi đi Lâm Đại Phu xua tay rồi quay người đi về phía trước. Trường Vân thấy Lâm Đại Phu bước đi như bay, không giống người già lão thai thái, liền xoay người đi hướng cửa thôn, còn chưa tới cửa thôn thì thấy một đám trẻ nhỏ vừa nãy nhận niềm tâm, không biết thế nào mà ngồi thành vòng, bộ dáng rất kích động. Nhìn thấy tình hình không ổn, Trương Vân vội bước nhanh tới, đẩy đám trẻ ra chỉ thấy trên đất một nam nhi đang nằm cuộn tròn, lúc này sắc mặt trắng bạch người đã rơi vào hôn mê bất động. Trương Vân lúc này liền ngồi xuống, miệng vội hỏi, hắn đây là như thế nào? Bên cạnh phần lớn đám nhỏ bị dọa chỉ có một hai đứa mạnh dạn run run trả lời, cầu tử đem cả khối điểm tâm đều nhét vào miệng, sau thành như vậy? Xem ra là bị nghẹn Trương Vân lấy tay ôm đứa trẻ từ mặt đất lên, miệng lớn tiếng nói Lâm Đại Phu đi hướng Thanh Lĩnh Hà bên kia các ngươi chạy đi tìm kêu người quay lại đây Mau nàng nói xong, một đám trẻ con tản ra chạy đi hướng Thanh Lĩnh Hà Trương Vân trong đầu liền suy nghĩ về phương pháp chữa nghẹn cấp tốc Trên tay cũng không dừng lại, lập tức tiến hành cấp cứu chương 17, Trương Vân đầu tiên ôm lấy cầu tử Liền phát hiện hắn cũng không hôn mê, chỉ là khó chịu cuộn người lại Lúc này được nàng ôm lên cầu từ dãy ruộ vạn vẹo muốn đứng lên cả người có chút run rẩy Nếu ngã xuống lần nữa chỉ sợ mất đi ý thức Trong trường hợp này, đợi lâm đại phu đến thì khẳng định quá muộn Trương Vân chỉ có thể kiên trì, dựa vào phương pháp sơ cứu trong trí nhớ của mình để nhấc người lên Để nó nằm ngừa, và vòng tay ôm lấy ngang eo, dùng tay ấn vào phía trên rốn Nhanh chóng đẩy lên trên ép không khí trong khoang bụng cho bánh điểm tâm bị nghẹn nôn ra Trương Vân đè ép vài lần, cầu tử rõ ràng có biểu hiện muốn nôn, nàng lập tức tăng áp lực khiến cho cầu tử khó chịu dẫy dụa càng nhiều. Dừng tay, thả hắn ra. Lúc Trương Vân đang cứu chữa phía xa có mấy người dân làng chạy lại đây, lúc này, một bóng người từ cửa thôn chạy tới, lớn tiếng kêu lên. Tiếng quát rất đột ngột Trương Vân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi chạy thẳng đến trước mặt còn thở hồng hộc đoạt cầu tử đi. Mau tránh ra. Trương Vân bị sự thay đổi đột ngột không hiểu được trong lòng lại đang lo lắng về tình hình của cầu tử, lửa giận chợt bùng lên quát lớn một câu, rồi xoay người ôm cầu tử, không để ý đến người đó, tiếp tục sơ cứu. Thiếu niên kia tự nhiên bị khiển trách bất ngờ không phòng bị để Trương Vân xoay người đi qua, trong lòng nhất thời lo lắng đứng lên đi theo qua rũi tay ra đoạt lại người. Người đang lấy cái gì vậy? Tránh ra, người không phải là đại phu, không được làm sằng bậy. Hai người họ đối đầu nhau, Trương Vân hận lúc này không thể lấy chân đá hắn, nhưng cầu tử thực sự không thể chỉ hoãn được, chỉ có thể một bên giành giật với thiếu niên kia trong khi tay vẫn vỗ đầy áp khí lên trên. Trong lúc hai người rằng con dân làng mọi người vội vàng chạy tới, một đám la hét bỏ cầu đàn xuống, Trương Vân càng thêm lo lắng sốt ruột, sức lực trong tay cũng nặng hơn một chút. Mắt thấy cả người gần như bị dân làng vây kín, Trương Vân đang định giải thích thì đột nhiên cầu tử ưỡn lưng, cục đầu xuống nôn từng trận liên hồi sau khi nôn ra mấy cái bánh điểm tâm trong cổ họng, cầu tử ho dữ dội. Sự thay đổi của cầu tử khiến cho nhóm dân làng thân thể dừng lại, bỗng chốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, thiếu niên cướp người kia cũng sững sờ ra hồng thành, người mau buông tay ra. Ở đằng xa, Lâm đại phu cùng một vài đứa trẻ vây quanh vội vàng chạy tới, ông ta lờ mờ nhìn thấy cậu thanh niên kia liền gọi Nhìn thấy Lâm Đại Phu đi đến, đám đông lập tức tách ra nhường đường, thiếu niên được gọi là Hồng Thành lập tức buông tay khi nghe thấy tiếng gọi, Trương Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra yên tâm, chờ đến khi Lâm Đại Phu đến trước mặt thì giao cầu tử cho ông. Lúc này, cầu tử ho khan đã dần ngừng lại, há miệng thở gấp gáp và mắt từ từ mở ra. Sau khi tiếp nhận người, Lâm Đại Phu đã đặt nó nằm nghiêng trên mặt đất, vỗ nhẹ vào lưng nó rồi chờ đợi trong miệng chảy ra dọc theo khóe miệng, khí thức cũng nguyễn xuống dưới, liền cầm cổ tay trần mạch. Sư phụ hắn thế nào? Hồng Thành ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Đại Phu quan tâm hỏi, một lúc lâu sau Lâm Đại Phu mới mở miệng cầu từ ra xem, sau đó vuốt dâu cười. Trong vòng vài ngày đau học, không tiện nói nhiều, còn lại cũng không lo ngại gì. Lời nói của Lâm Y khiến mọi người thở vào nhẹ nhõm, dân làng xung quanh đều cảm ơn Lâm Đại Phu. Sau khi Lâm Đại Phu đứng dậy quay đầu nhìn Trương Vân cười nói, phải nên cảm ơn cô gái này mới đúng, nếu không nhờ nàng cơ chí thì thời gian chờ ta đến đã quá muộn rồi. Nhóm dân làng lúc này mới hiểu được lúc nãy đã trách lầm Trương Vân, đều xin lỗi, nói lời hồ thẹn, nhất là hồng thành, thẹn thùng đỏ mặt ngập ngừng không biết nên mở miệng nói như thế nào. Trương Vân vội vàng xua tay, cười nói ta chính là nhất thời may mắn, bây giờ có Lâm Đại Phu ở đây với cầu tử rồi cũng không còn gì đáng ngại, ta vội đi nhà đại cữu rồi, Lâm Đại Phu ta đi trước nói xong liền đi qua đám đông vội vã đi hướng cửa thôn. Dân làng ở sau lưng la hét đa tạ, Trương Vân khóe miệng cười một tiếng, đi thẳng về phía trước không quay đầu lại Lâm đại phu bế cầu tử đi đến nhà của cầu tử, dân làng dần dần giải tán Đã chỉ hoãn một hồi rồi, Trương Vân không thể không tăng tốc bước chân, vừa rời khỏi thôn, phía sau truyền đến một tiếng gọi đợi chút đợi chút Sau khi gọi mấy lần, Trương Vân cảm thấy được đang gọi mình, dừng bước quay lại nhìn Quay đầu lại liền thấy Hồng thành một đường đuổi theo đến, đến gần nàng liền dừng lại thờ hồn hền, Trương Vân khó hiểu nhìn hắn, lúc này Hồng thành gian nan nuốt khan trong cổ họng nói, giúp người tại sao không nói. Trương Vân nhất thời không nói nên lời, hắn đuổi đến chỉ nói câu này. Vì tiểu đại phu này, ta lần tới cứu người nhất định sẽ hét to lên, hiện tại ta thật sự rất vội, nên phải đi. Vừa nói xong, Trương Vân liền xoay người muốn đi ta thấy nàng sắp rời đi, hồng thành vội vàng gấp đến độ cất cao lên tiếng. trương vân dừng lại, đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy hồng thành khuôn mặt đỏ bừng, gái tai cũng đỏ đến mức bóp chặt mới dám nghẹn lời nói. vừa rồi là ta đã lỗ mạn, thật xin lỗi. ngay khi những lời nghẹn ngào trong cổ họng phát ra, hồng thành rõ ràng là nhẹ nhõm thở ra. trương vân nhìn hắn bộ dạng táo bón không nhịn được phun ra cười, nhất thời nhịn không được liền quay đầu bỏ chạy. Hồng Thành ngây người đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ bé đi xa cùng tiếng cười bay trong gió. Sau một trận cười tâm trạng của Trương Vân đã tốt hơn, nhẹ nhàng xài bước nhanh trên con đường ruộng, khi đến hạ hoè thôn đã là giữa trưa trước khi bước vào sân hàng rào của nhà bà ngoại, đã thấy mọi người đang nghỉ ngơi ở trong sân nói nói cười cười, phòng tranh đất phôi pha ban đầu giờ đã được che đi một nửa là ngôi nhà gạch xanh, và ngôi nhà mới đã trông ra dáng hình dạng. Nhà Vân Nhi đến rồi. Trương Vân mới dừng lại liếc nhìn ngôi nhà gạch màu xanh mới xây, Trần Thị đi ra từ sân sau vừa vặn nhìn thấy vội gọi lớn. Sau tiếng gọi của Trần Thị tất cả mọi người trong sân đổ rồn ánh mắt, Trương Trình ngồi sổm bên cạnh Trương Hữu Khánh vội đứng dậy chạy về phía nàng, còn chưa mở miệng nói chuyện thì Chu Lan đi trước một bước chạy tới kéo tay Trương Vân. Vân Nhi, đi ta đưa ngươi đi nhìn nhà mới của ta một cái. Trương Vân liền cười cùng Chu Lan chạy vào nhà mới, Trương Hưng cách đó không xa, liền đi vào theo. Sau khi vào nhà Trương Vân mới phát hiện mái nhà chỉ có rầm ngang, chưa lợp ngói. chu Lan ngẩn đầu nhìn nàng, cười nói, chỉ còn lại có lát gạch. Nhiều nhất ngày mai trong nhà sẽ ổn thỏa. Sau khi mở miệng nói, chu Lan liền nói mãi không ngừng nghỉ, lôi kéo Trương Vân xem nhà hết một lượt phòng nào để ở phòng này cho ai, sắp đặt đồ đặc để chỗ nào, sau này ra cụ để bên kia tất cả đều đổ ra ngoài như ống tre. Trương vân nhìn nhà mới mỗi gian đều rộng rãi thoáng mát trong lòng thật vui mừng thay cho nhà đại cũ đi theo Chu lan một vòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rồi ra khỏi phòng trở về sân. Vừa mới bước vào sân, chợt nghe thấy Trần Thị hét lớn, đại tráng huynh đệ các ngươi giúp chúng ta làm việc làm sao có thể để cho ngươi mang thức ăn ăn của mình được. Ở đây ta có hấp bánh bao, bánh ngướng cũng đang làm trên bếp, cái này có thể no bụng ngươi nên gói những thứ đó lại mang về nhà đi. Nghe Trần Thị nói to như vậy. Mọi người đều nhìn về phía người nam nhân tên là Đại Tráng, chỉ thấy một túi vải nhỏ để trên đầu gối của hắn, trong bao vải có một ít thức ăn, hắn lấy tay cầm thức ăn bỏ vào miệng, sau khi Trần Thị nói xong, Đại Tráng dừng ăn lại, vui vẻ nói, dân tầu tử, nàng dâu ta biết ta nhanh đói, liền đặc biệt chuẩn bị, sau khi ta ăn xong rồi, vẫn có thể ăn ba cái bánh bao lớn của nhà ngươi được. Một đám hán tử đang nghỉ ngơi trong sân nghe vậy phá lên cười, đại trắng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại nắm lấy túi vải và hét lên, nếu các ngươi đói bụng không thể chờ đợi được bánh bao hấp bánh ngứng thì cứ đến lấy đồ của ta cầm ăn đi. Đám người cũng không khách khí, đi qua vươn tay cầm đồ nhét vào miệng, người lao động không chịu nổi đói no bụng tự nhiên sẽ không buông tha, mọi người đều là người cùng thôn mấy người vừa cười vừa ăn, Trương Vân thấy cha cùng đại ca không có lấy, liền đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Hữu Khánh, cười nói: "Cha, đại ca các người có đói bụng không? Nếu không con đi vào phòng bếp phụ một tay, cũng có thể nhanh hơn một chút." Trương Hữu Khánh cười lắc đầu, chưa kịp nói thì đại tráng đã đi tới, gắp hai miếng thức ăn cuối cùng nhét vào tay Trương Hữu Khánh, nói: "Hữu Khánh đại ca cầm lấy ăn đi, đừng khách sáo với đệ, nàng dâu đệ cùng thôn với huynh, nếu biết rằng thức ăn nàng ấy chuẩn bị không đưa người dân ở cùng thôn ăn, nàng ấy về sẽ mắng đệ." Đại tráng đã nói như vậy rồi, Trương Hiệu Khánh cũng không thể từ chối Chỉ có thể cầm lấy chứ không ăn, lại đưa cho chương trình Cũng gọi Trương Hưng đến đưa miếng cuối cùng Sau khi Trương Hưng nhận lấy, liền rời băng ghế đi qua ngồi xuống bên cạnh Trương Vân Trương Vân mỉm cười nhìn đệ đệ mình thản nhiên liếc nhìn đồ ăn trong tay Không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc nên không thể không nhìn thêm vài lần Trương Hưng đang định cho vào miệng lại bị Trương Vân lấy qua cầm lên tay cẩn thận xem kỹ Tỷ, nếu tỷ muốn ăn thì để cho tỷ ăn đó trương hưng rất hào phóng trực tiếp đưa cho tỷ tỷ trương vân không lên tiếng trả lời mà cúi đầu lật hai mặt nhìn thức ăn trên tay nàng trông giống như có chút giống cúc vu rõ ràng là cúc vu trong trí nhớ của nàng thức ăn chủ yếu của lợn nhà bà nội là cây cúc vu này có thể thay thế cho ngô đậu tương tiết kiệm được nhiều chi phí lại thêm bèo tay quả mắt phượng bã đậu cá mì ăn vào lợn sẽ béo lên ở đây cương nhiên phát hiện được thứ tốt trương vân trong lòng cao hứng không thôi vội vàng hỏi đại tráng đang ở bên cạnh đại tráng thúc người mua cái này ở đâu Đại tráng quay đầu lại nhìn, cười nói, loại này không có ai bán, đây là cụ ta đi đào được ở Thanh Chuân Lĩnh đấy, bình thường không ai ăn thứ này nhưng nàng dâu ta mang từ nhà cho bà ngoại làm điểm tâm, răng nàng không tốt, thứ này luộc chín mềm, nấu cháo dễ ăn. Cương nhiên là đào được ở núi Thanh Chuân Lĩnh, Trương Vân không khỏi vui mừng, núi Thanh Chuân Lĩnh đúng là bảo vật, có cây cúc vu này cho lợn ăn thì tốt lắm hiện giờ cái này không có người ăn thời ông bà còn nhỏ nhiều người nghèo quá không có lương thực thì đào ăn rồi ít dần cuộc sống của chúng ta vẫn khá hơn hồi đó a trương hữu khánh thấy nàng hỏi cái này không khỏi nhớ tới những ngày chịu đói trong lòng thầm nghĩ hiện giờ mặc dù có chút kham khổ nhưng so với các cụ thời trước còn tốt hơn nhiều trương hữu khánh vừa nhắc tới trương vân vội hỏi cha cái này ở thanh xuân lĩnh có rất nhiều sao ta cũng nhiều năm rồi không có đi đào lấy chắc có rất nhiều đi trương hữu khánh cười trả lời Trương vân tim đập thỉnh thịch thật lâu mới kìm nén được nhịp tim, mới bình tĩnh lại suy nghĩ thầm nghĩ hạt hoa trà trong nhà phải ép dầu vào nửa tháng 12 âm lịch, như vậy mới có thể đúng vào dịp năm mới, đến lúc này mọi gia đình đều phải sắm sửa một số hàng hóa cho năm mới, lấy dầu này bán đi kiếm được tiền thì bắt được mấy con lợn nhỏ, đến lúc đó thì đi thanh chuân lĩnh để đào gừng quỷ đem về nuôi cho lợn béo, khỏe bán được ít tiền, như vậy dựa vào nuôi lợn có thể kiếm được không ít. Sau khi đem ý nghĩ phân rõ ràng ra Trương Vân cảm thấy rất có động lực nhiệt tình 10 phần chỉ ở nhà bà ngoại một đêm, còn không thèm ăn uống yến tiệc nhà mới đại cữu, sáng hôm sau liền vội vàng trở về. Trương 18, Trương Vân vừa ra tới ngoài sân, liền thấy cậu tử nhanh chân chạy tới, vui mừng kêu, Vân Nhi tỷ tỉ, tỉ, hôm qua nó bị thương không nhẹ ở yết hầu nên giọng nói khàn khàn. Cầu từ chạy nhanh đến trước mặt, xem ra tinh thần khôi phục rất nhanh, Trương Ván vội ngồi sổm xuống, nhìn hắn cười nói, Lâm Đại Phu nói hậu ngươi đang còn đau, vài ngày tới vẫn là ít nói đi. Ta cũng nói với hắn như vậy, hắn cứ không tin, hôm nay nghe được Vân Thị Thị nói thế thì chắc sẽ nghe lời rồi Trương Vân ngẩn đầu lên nhìn thì thấy nương cầu Từ dư thị đi hướng đến đây, mặt đầy tươi cười, cha của cầu Từ trịnh trường lệ cũng đi theo phía sau, sách hai giỏ đầy áp đồ trên tay. Trương Vân lúc này đã nhìn ra, một nhà cầu tử hôm nay đến là đặc biệt nói lời cảm ơn, còn chưa chờ nàng mở miệng, trong nhà Chu thị nghe được động tĩnh liền đi ra. Hữu Khánh Tẩu, hôm nay chúng ta đến đây không làm phiền ngươi làm việc chứ, nương cầu tử đi đến bên người thân thiện nói, Chu thị hôm qua đã nghe Lâm đại phu nói qua chuyện của cầu tử, thấy bọn họ đến cũng không hỏi cười mời họ vào nhà. Chu Thị vừa mời bọn họ vào nhà chính ngồi xuống thì nương cầu tử liền lôi kéo tay Trương Vân, nhìn Chu Thị cười nói, hôm nay chúng ta đi lại đây, là vì cảm ơn Vân Nhi nhà ngươi, nếu không có nàng, khả năng cầu tử nhà ta không còn, nàng chính là ân nhân cứu mạng của con trai ta. Nương cầu tử, nàng cũng chỉ là đụng phải vận giúp cầu tử ân nhân cứu mạng này nàng khả năng không đảm đương nổi Chu Thị liên tục xua tay cười nói từ chối. Trịnh Trường Lệ thấy Chu Thị nói như vậy, bỗng chốc bối rối, đột một đứng lên cao giọng nói: Hữu Khánh Tẩu ân tình cứu mạng này sao không thể nhận được Tẩu bảo chúng ta nhớ ơn ai mới được? Nương Cầu Tử thấy cha của đứa nhỏ đang vội vàng, vội đứng dậy kéo hắn ra sau, cười nói: Hữu Khánh Tẩu cha đứa bé không có ý gì khác, nhưng là nóng lòng cảm ơn các ngươi, nên hắn mới cao giọng thôi, nên ngươi đừng trách móc nhé. Không sao đâu, cùng là người trong thôn, có gì mà nói khó nghe, trường lệ huynh đệ là người tính tình ngay thẳng, chúng ta đã luôn biết. Chu Thị đang cùng nương cầu tử nói chuyện, Trương Vân cũng không muốn ở lại đây, cảm thấy mất tự nhiên, liền dắt cầu tử đi ngồi xuống ngồi xuống hiên nhà. Trương Vân vén chiếc áo khoác đã giặt trắng, từ trong túi áo khoác bên trong lấy ra một nắm hạt dẻ chiên, sáng nay khi trở về Tam Cửu Mẫu Mã thì cố ý đưa cho nàng ăn, nhét tràn đầy hai túi, nếu không phải nàng vội vàng về, Mã thì còn chuẩn bị chiên thêm để cô mang về ăn. Vừa vặn lấy ra để dỗ trẻ con, hai người ngồi bên hiên cửa bóc hạt dẻ ăn nhìn thấy hai đứa bé đang ngồi ăn chu thị cùng nương cầu tử ngừng nói mỉm cười nhìn họ trịnh trường lệ nhìn chu thị lại nói giọng nhẹ nhàng hơn ta là người nông dân cũng không học giống người đọc sách nho nhã chúng ta chính là thật thà đơn giản nói xong liền đưa cái sọt rồ trong tay qua cũng không phải là thứ gì tốt hữu khánh tàu cứ sảng khoái nhận đi chu thị biết đây là tâm ý của bọn họ nếu không nhận lấy trong lòng bọn họ hẳn rất băn khoăn liền không thôi đưa đẩy liền nói vài câu cảm ơn rồi nhận lấy Chu Thị vừa nhận đồ trịnh trường lệ liền thoải mái nở nụ cười, nương cầu tử nói chuyện càng thêm thân thiện, Trương Vân một bên nghe người bên trong nói chuyện, trong tay bóc vỏ hạt rẻ, thấy cầu tử thích ăn, trực tiếp nhét vào lòng hắn, cầu tử thấy vạt áo đầy cụm hạt rẻ liền vui mừng chạy đến trước mặt cha nương mình khoe vật hiếm, kết quả là cha và nương của cầu tử lại khen ngợi Trương Vân một phen. Trương Vân nghe vậy thì xấu hổ, đứng dậy chuẩn bị sách giỏ, rổ xuống bếp đem đồ bên trong để ra ngoài, để nương cầu tử lấy giỏ sách về. Nàng vừa đứng dậy vỗ bụi trên ống quần, chợt nghe thấy tiếng gọi từ ngoài sân. "Cầu tử, cầu tử ở đây à?" Trương Vân quay đầu nhìn ra, liền thấy Hồng Thành đang đứng ở ngoài cổng, trong tay ôm cái vải sành đứng ở ngoài nhìn vào chủ nhà không đón tiếp vào, hắn cũng không dám tùy ý bước vào. Cầu tử nghe thấy có người gọi mình liền quay lưng chạy ra ngoài, cha và mẹ của cầu tử cũng bước ra khỏi nhà chính theo sau, nhìn thấy Hồng Thành, vội đi qua cùng cầu tử Chu thị bước ra đi theo sau cười nói, "Tiểu đại phu, đừng đứng ngoài cửa, nhanh, nhanh vào ngồi." Chu Thị đã mở miệng, nương cầu tử cũng gọi vào, bên kia Hồng Thành còn chưa kịp bước đi, đã bị cầu tử kéo lấy ống tay áo kéo hắn đi vào trong sân. Hồng Thành đi theo cầu tử vào trong sân, Chu Thị lại ra tiếp đón hắn vào nhà chính ngồi, nhưng Hồng Thành vội vàng xua tay nói, thím không cần, sư phụ vẫn ở nhà mau từ phía đông thôn, cháu không thể ở lại lâu, vừa rồi đến nhà cầu tử một lúc mà không thấy, bà nội cầu tử nói hắn ở đây nên cháu mới tới chu thì thấy hắn không được tự nhiên, cũng không miễn cưỡng, cầu từ ở một bên nghe xong ngẩng mặt lên hỏi tiểu đại phu, huynh tìm đệ có chuyện gì à? Hồng thành mỉm cười ngồi sổm xuống, mở vải sành trong tay đưa tới trước mặt hắn. Nhìn xem, bên trong là cái gì? Cầu từ rất tò mò, vội hít một con mắt rồi nhìn vào trong miệng vào thì thấy trong lọ có một lát cam vàng, trong đó có nửa lọ quất vị chua chua mặn mặn tỏa ra từ hũ, người mới biết là quất ngâm muối. Tiểu đại phu đây là quất mặn cho đệ sao? Cầu tử nhìn quả cam rực rỡ và mùi thơm, má đã chua sót rồi, trong lòng không khỏi lo lắng. Hồng Trừng thấy hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn vào, liền biết hắn tham lam, vươn tay bóp hai má hắn, cười nói, người đau cổ họng ăn ngon cái này rất tốt nên ta mang tới đây, nhưng bất quá không thể tham lam ăn quá nhiều sẽ không tốt. Nhìn thấy nửa hũ quất thuộc về mình, cầu tử làm sao có thể chịu được bận gật đầu với Hồng Thành nói sẽ không ăn nhiều, nương cầu tử vội vàng tiến lên mệnh lệnh cho hắn vài câu, sau đó hướng về phía Hồng Thành nói lời cảm ơn. Hồng Thành nói không cần cảm ơn rồi đưa cái binh sành nhỏ cho cầu tử, chờ sau khi cầu tử cầm lấy nó, lại nói trong bình có không ít người có thể chia một ít cho người khác ăn. Khi nói chuyện hắn đã đậy nắp bình trở lại, nhưng hai mắt lại hướng về phía trước nhà chính nhìn Trương Vân, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt đứng dậy nói đi nhà mau ra tìm sư phụ, liền xoay người rời đi. Cầu tử lần này đến nhận được một ít hạt rẻ rán và một hộp quà quất muối, có thể nói là thu hoạch khá phong phú, hí hừng vui mừng cầm chiếc bình từ chối không đưa cho bố mẹ cầm giúp hai tay ôm chiếc bình không rảnh hạt rẻ rán nhất thời không ăn được nên cho cả hai vào túi túi đầy phồng ra. Tạ lễ cảm ơn đã đưa đến, cha mẹ cầu tử trong nhà còn có việc cho nên họ không thể ở lại quá lâu, vì vậy bọn họ không ở lại chơi nữa thoáng nói mấy câu rồi cáo từ rời đi. Trương Vân vội vàng cầm lấy sọt rổ xuống bếp lấy kéo đồ bên trong ra rồi đưa sọt rổ không cho cha mẹ cầu tử cầm về, bọn họ cầm đồ không nán lại, liền kêu cầu tử đi về, khi cầu tử ra đến cổng liền quay đầu lại và hét lên, Vân Nhi tỷ tỉ, tỉ, khi nào rảnh để sẽ đến nhà tỷ chơi. Cầu tử nói xong khiến Trương Vân không khỏi bật cười. Hắn đây là nếm chải ngọt bùi rồi, trước khi đi còn đang nghĩ tới chuyện quay lại, sau khi cầu tử hét lên liền vui mừng bỏ đi. Sau khi đi ra ngoài nhìn thì nhà cầu tử đã đi xa, Trương Vân trên mặt vẫn đang cười hì hì, sau khi đi vào phòng bếp sắp xếp lại mấy thứ bị đầy trên thùng nước, hai con cá chấm đen lớn trong giỏ nguyên bản đã rơi xuống thùng gỗ, cái này thì múc thêm một ít nước vào rồi nhấc ra góc rồi cất đi, còn lại là các loại hoa quả khô, đồ khô như rau củ khô, măng khô củ cải bào sợi đều là của nhà nông dân tự sản xuất, mặt khác còn có một cái lọ miệng nhỏ, không biết nó là cái gì. Sau khi Trương Vân cất những thứ kia vào, mở chiếc lọ nhỏ ra, mùi hương trong lọ lập tức bay lên, đó là mùi thơm của hương hoa quế, mang theo mùi nhẹ nhẹ có chút ngọt ngào. Nha, đây là hoa quế đường thơm ngọt. Mùi vị này đã thu hút sự chú ý của chu thị, nàng vừa người liền đoán nó là hoa quế đường thơm ngào ngạt, khi nàng bước vào nhìn lên thì hóa ra toàn là một chậu hoa quế như ngọt cánh hoa cơ hồ dính hết nước đường, mở nắp hũ ra để trong phòng một lúc e rằng mùi ngọt sẽ trôi đi xa. Chú đưa một ngón tay cho vào miệng mút vị ngọt trượt thẳng xuống cổ họng thơm đến mức có thể móc hết bọn háo ăn trong bụng. Hoa quế đường này vị ngọt thơm này thì ngon, mùi thơm cũng nồng, e là phải ủ với nhiều đường. Mật ong, một hũ như vậy thì gia đình cầu tử nó tốn không ít tiền nha, chúng ta nhận như vậy cũng khá ngượng ngùng, nếu sớm biết cái này thì không nên nhận. Trương Vân thấy chu thị có chút xấu hổ, liền cười nói, nhưng không phải là chúng ta sẽ không lui tới nữa, lần này chúng ta lấy đồ ăn của bọn họ, sau này chúng ta có đồ ăn ngon gửi qua cũng được mà Trương Vân trước khi nói xong còn cầm một ngón tay lên, cho vào miệng nếm thử, ngon hơn nhiều so với những loại mua trên mạng đồ ăn cổ đại không có phụ gia hóa học, thật sự là ăn không lo cái gì. Lời nói của Trương Vân làm cho chu thị lập tức nhẹ nhõm một hơi, cười nói, xem ta hồ đồ con nói đúng, có đi có lại mới tốt sau khi nghĩ thông xong, hai người cùng nhìn về phía mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn kia, nhìn không được mang chiếc đũa tới nương cắn một miếng con cắn một miếng, trong khi ăn mấy đũa, hai mẹ con bàn bạc thương lượng xem có thể làm ra món gì khác với hoa quế đường này. Hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi quyết định hấp bánh thơm ngào ngạt hai ngày sau cha con Trương ra trở về, chuyện vừa giải quyết xong, Trương Vân đột nhiên a một tiếng gọi, chu thị tay cầm cái bình bánh hoa quế đường chuẩn bị cất vào tủ chén, vội quay đầu nhìn sang. Sao vậy Vân Nhi? Trương Vân vỗ vỗ sau đầu, chỉ lo tham lam, suýt chút nữa đã quên việc chính sự, thấy chu thị nhìn qua, vội vàng nói con vừa mới nghĩ tới chuyện quan trọng thấy nàng không sao, Chu thị quay người mở tủ, cất cái lọ vào, nhưng Trương Vân vội vàng chạy đến bên cạnh Chu thị, nói: "Nương, con lần này trở về gấp bên nhà đại cứu chỉ vì cái này thôi, nương xem, hiện giờ gần hết tháng 11 rồi, còn mấy ngày nữa là tháng 12 âm lịch." Tháng 12 âm lịch hàng năm là thời điểm giao thừa, người dân thường tự tra ép dầu tại nhà Nhưng hầu hết đều không đủ ăn, khả năng ngày thường đều không dám bỏ ra mua dầu Chỉ tháng 12 âm lịch này trong tay có một ít tiền mừng năm mới Sẽ có người mua một ít về dùng để nấu ăn đón năm mới như vậy Không phải tháng 12 âm lịch này là thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta bán dầu hay sao? Trường Vân nói đến cái này Chu thị sau khi nghe xong gật gật đầu Người bình thường ngoài mừng năm mới ra thật sự là không muốn tiêu một đồng Nếu muốn bán được dầu vào tháng 12 âm lịch thì phải làm ngay Chúng ta đã phơi khô rồi giờ phải giã vỏ hạt lấy nhân ép lấy dầu Với nhiều dổ hạt hoa trà như vậy chúng ta bận rộn lắm Trương Vân nhớ tới vừa rồi lãng phí thời gian liền muốn gõ chính mình Vội vàng nói gì đó với Chu Thị Sau đó xoay người chạy tới nơi đặt hạt hoa trà Chu Thị cất cái lọ đi, bận rộn đi theo sau Trương Vân Vì muốn kiếm một ít tiền mà sống qua một năm Trương gia bắt đầu từ thời gian này không còn thời gian rảnh rỗi Trương 19 Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy Trương Vân mới phát hiện cả đêm trời tuyết rơi, mái nhà và mặt đất đã tích tụ một lớp tuyết mỏng, trước giữa trưa, ba cha con Trương ra dẫm lên tuyết về đến nhà, lúc này Trương Vận cùng Chu Thị đã giã hạt trà một ngày còn chưa tới nửa cái thúng che thật sự là không dễ dàng giã vỏ hạt nghiền Sau khi ba người trở về, Chu Thị liền đem ý tưởng của Trương Vân nói cho Trương hữu Khánh nghe, sau đó đứng dậy đi lấy áo khoác bông mới cho Trương Hưng và Trương Trình thay, còn Trương hữu Khánh mặc chiếc áo bông cũ. Ngay khi trời có thết rơi thì nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, vì vậy nếu không mặc quần áo ấm một chút thì không được. Nghe xong lời chua thị nói, Trương Hữu Khánh mặc áo bông xong đi ra khỏi phòng chưa nói một lời nào đi đến chỗ để hạt dầu trà. Sau khi chương trình, Trương Hưng mặc áo khoác bông xong cũng tham gia quy trình giã hạt trà dầu trong khi Trương Hưng ở một bên giúp sùng dây lọc bỏ vỏ hạt vụn rồi vớt hạt ra cả nhà ngồi trên ghế dài dưới mái hiên trước cửa phòng làm việc. Chờ đến buổi trưa Trương Liên căn sớm từ ngoài đồng trở về, ngày hôm qua theo Trương Vân cùng Chu Thị đi dã hạt hoa trà gần như cả ngày, đến khi trời tối ba người mới dừng lại, lại nghĩ hôm nay trong nhà hạt dầu trà phải dã nên vội xúc tiết dưới đất và giải rơm khô lên để bảo vệ hạt sống. Vội vã đại khái đã hoàn thành công việc trong tay, liền sớm trở về hỗ trợ. Lần này nhân lực tăng gấp đôi nên công việc bắt đầu nhanh hơn rất nhiều Cả nhà làm đến khi thế ngất trời Thẳng đến khi trời tối mịt không nhìn rõ mới đưa cối đá chảy đá trở lại bếp Vỏ xác và hạt nhân đều thu dọn xong Sau khi tất cả các loại đều được cất đặt sạch sẽ Chua thị nhanh tay nhanh chân nấu một nồi mì lên Mỗi người múc đầy một cái bát lớn Thắp một ngọn đèn dầu mờ ảo trong đại sảnh Cả nhà cùng nhau dùng bữa tối Mọi người trương gia đều bưng bát quanh ngọn đèn dầu, vừa ăn mì, vừa nói chuyện phím trong đó xen lẫn với tiếng hốc xoàn soạt của nước canh mì thỉnh thoảng lại ngẩn đầu nhìn ra sân, lúc này trời bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cả gia đình được ngồi quây quần bên nhau cùng nhâm nhi những bát thức ăn nóng hổi quả là điều mà những người bình thường mong đợi. Trương Vân nghe cha, nương và ông nội bàn bạc chuyện dự ấm dưới đất một hồi, một bát mì ăn cũng chỉ còn lại chút xíu nước dưới đáy bát mà đã bụng no căng, uống canh nóng, cơ thể tay chân cũng ấm áp trở lại, như vậy mới có sức để nghĩ chuyện tiếp theo, đợi đến khi ăn xong bát mì Trương Vân đặt bát đũa xuống rồi nói. Cha, nương, trong nhà chỉ có hai cái cối đá chảy đá. Cả nhà chúng ta cùng nhau giã hạt lúc nào cũng đông người nhiều tay, mọi người xem, lúc chưa cha và bọn đại ca trở về, đã hơn nửa ngày mà hạt giã không đủ một rổ, không nghĩ nhiều như thế, con nghĩ chúng ta nên phân công nhau làm riêng, như vậy sẽ nhanh hơn. trương Vân đã nghĩ đến vấn đề này khi đang ăn mì, trong nhà có nhiều người, phân công lao động là một cách tốt nhất, nếu sắp xếp hợp lý thì sẽ tạo ra hiệu quả nhanh hơn, tốt hơn. Trương Hữu Khánh và Chu Thị bọn họ nghe xong những lời này thật sự có lý, đều gật đầu đồng ý, thấy người nhà đã đồng ý, Trương Vân cẩn thận suy nghĩ lại về các quá trình tiếp theo và xem nên phân chia như thế nào. Bước đầu tiên là giã hạt và nhân, sau khi lấy nhân ra phải xay trong cối đá để tạo thành bột, sau đó đem hấp bằng cối gỗ rồi đem chiên trên chảo sắt cho chín vàng rồi nén chặt giống chiếc bánh xong ép ra dầu bằng máy ép gỗ. Tất cả những công việc này phải được thực hiện trong 10 đến 20 ngày tới, nếu phân công lao động không tốt e rằng sẽ quá muộn không kịp để bán dầu cuối năm. Nghĩ đến như vậy, Trương Vân càng cảm thấy khẩn trương, vội vàng nói, cha, nhưng hôm nay chúng ta liền phân chia công việc ra đi. Trương Vân nhắc tới chuyện này. Mọi người gật đầu cả nhà nhanh chóng cất bát đi sau khi ăn mì rồi lau miệng đứng lên cùng nhau thảo luận. Mọi người thương lượng thảo luận một lúc, sau đó đem những việc cần làm chia ra. Chu Thị, chương trình mỗi người một bổ cối đá và một chày đá, làm nhiệm vụ giã hạt Trương Hưng vẫn giống hôm qua giúp sàng qua sàng lại. Trương Liên Căn Phải tiếp tục xúc tuyết và đậy rơm giả cho cây giống. Chờ đến khi hết bận việc ngoài đồng ruộng thì giúp đỡ làm cũng không muộn Bắt đầu từ hôm nay phải mài hạt nhân thành bột công việc xay mài bột này giao cho Trương hữu Khánh Và Trương Vân sẽ ở một bên làm trợ thủ giúp đỡ một tay như giúp đổ nguyên liệu Đánh bột sau đó là loạt quy trình tiếp theo như hấp chiên vàng Làm bánh dầu và ép dầu Tất cả công việc này được phân chia hợp lý trong cuộc thảo luận này Sau khi thống nhất phân công lao động cả nhà nhận nhiệm vụ kế tiếp chắc chắn sẽ bận rộn nên ăn cơm xong mọi người dọn dẹp xong xuôi về nhà kháng nghỉ ngơi, nghĩ hảo hảo ngủ cho tốt để có động lực vào ngày mai. Hôm sau cả nhà đều dậy sớm, vừa mở cửa phòng ra đã thấy tuyết bay dày đặc trước mắt chỉ toàn màu trắng xóa, tuyết rơi dày đặc thì trời càng lúc càng lạnh, gió lạnh mang theo những bông tuyết gào thét, thời tiết này thì làm việc khó khăn hơn, nhưng mọi người trong chương gia không quan tâm đến điều này, dù là mùa đông lạnh giá hay giữa mùa hè, những người dân tóc hối cua đều phải dựa vào sức lao động để nuôi gia đình, bởi vậy sau khi mọi người rửa mặt sạch sẽ liền bắt đầu làm việc. Trương Vân đi theo phía sau cha. Trương Hữu Khánh chuyển cái xọt trúc đựng hạt nhân hạt vào cuối đá trong bếp. Bên trong là lòng nhân từ hôm qua lấy ra. Cái xọt trúc rất nặng. Nếu Trương Vân cứ nhấc lên hạ xuống đổ nguyên liệu vào như vậy thì tốn rất nhiều công sức. Vì vậy nàng liền lấy cái rổ đến và đem hạt nhân bỏ trong rổ. Điều này giúp việc đổ nguyên liệu dễ dàng hơn. Thời điểm lấy rổ nàng thuận tay lấy một miếng vải sạch một cái chổi nấu ăn và một cái rổ lớn, đi đến cối xay đá trước tiên lau bàn xay bằng vải cẩn thận, để không phải đợi đến khi mài bột bột rớt xuống không lẫn bụi bẩn. Đợi đến khi chuẩn bị xong xuôi, Trương hữu Khánh đeo nặng vào, Trương Vân mang rổ hạt nhân đổ vào lỗ khoét Trương hữu Khánh nắm lấy nặng, từ từ đẩy cối mài đá trong tiếng kêu cót kết của cối xay đá, thì những hạt bột bắt đầu rơi ra từ khe giữa hai tấm đá. Sau khi Trương Vân đổ từng hạt nhân trong trong rổ xuống từng chút một nàng cầm cây chổi nấu ăn nhanh chóng phủi tất cả bột rơi trên bệ đá vào trong rổ, đợi đến khi hạt nhân trong cối đá say không sai biệt lắm thì đặt chổi rổ xuống, lấy rổ che đổ đầy hạt nhân, tiếp tục đổ nguyên liệu vào lỗ đá cối mày, như thế cứ lặp đi lặp lại thao tác này cho nên bột phấn trong rổ tích tụ càng nhiều hơn. Chờ đến khi xay hết hạt nhân trong rổ che thì đã chứa đầy rổ bột phấn lớn tuy nhiên quá trình xay không kỹ các hạt bột này phải được xay lại, để cả hai được nghiền nhỏ, bột sẽ mịn và đều hơn thì khả năng thu được dầu tốt hơn. Sau khi bột được nghiền mịn, Trương Vân nhặt những chiếc rổ che rỗng, đến chỗ chu thị, chương trình thay rổ che đựng hạt nhân, rồi lấy cối đá để xay bột sau vài canh giờ như vậy cối xay đá sẽ không thể nhặt được hạt giống dù sao thì cối đá xay bột nhanh hơn còn việc giã hạt thì lại chậm hơn rất nhiều chu thì cùng chương trình không thể theo kịp tốc độ cối đá cũng là bình thường trương vân thấy vậy liền giao cối đá bên này cho cha rồi nhờ cha tự mình đổ nguyên liệu đánh bột còn nàng thì chạy đi giúp đỡ giã hạt trương hưng bên này cũng vậy làm không kịp cũng cần phải giúp đỡ gia đình gần như bận rộn suốt cả ngày đợi đến khi trương liên căn trở lại mang về một cặp cối đá chảy đá nói là mượn từ nhà của thường tứ lương sau khi vào sân cởi bỏ áo tơi mũ nón rồi cất chúng đi trương liên căn liền di chuyển cối đá đến bên cạnh chu thị ngồi xuống băng ghế thậm chí không hút điếu thuốc đang châm giờ ở ngoài sân múc một ít bông hoa trà vào cối đá cùng chảy đá mà dã lúc này tiến độ tăng nhanh một chút ba người liền tay cối đá bên trương hữu khánh không còn nhàn rỗi nữa Với sự phân công lao động hợp lý thì tốc độ thực sự nhanh hơn, đến cuối ngày, bột được xay ra đã chứa gần một nửa sò tre, cả rổ hạt nhân đã được nghiền thành bột, nên khi đếm ngược lại còn 10 cái nữa, thừa lại 5 cái rổ còn lại có thể xay thành bột. Trường gia bận rộn liên tục hơn 10 ngày, 6 rổ hạt hoa trà đều nghiền thành bột mấy ngày nay đã là cuối tháng, tháng 12 âm lịch trong nháy mắt đã sắp bước tới. Mọi người lại cho vỏ xác đã nghiền nát vào hầm, liền bắt đầu hấp chiên, trước 5 ngày sau thì hoàn thành việc hấp và chiên đều tốt được cho vào đầy ấp 4 cái sọt. Ngày 3 tháng 12 âm lịch tuyết rơi nguồn ngụt Trương hữu Khánh cùng Trương Liên căn hai người sách 4 cái sọt để sao bột đi đến từ đường cũ trong thôn, nơi đó mặc dù lâu năm chưa có tu sửa trong thôn đã rời sang chỗ mới, nhà thờ tổ thì không còn ai lui tới nữa, nhưng những chiếc máy ép gỗ của mấy đời đã được truyền lại trong làng, nhưng vì quá lớn không mang theo được nên vẫn được giữ lại ở nhà tổ cũ, hễ dân làng muốn ép dầu thì qua đó. Chu đi theo Trương Hữu Khánh, Trương Liên căn nghĩ có thể giúp đỡ, Trương Vân nói cũng muốn đi theo, nàng khác với Chu thị chủ yếu không phải là giúp đỡ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy loại máy ép gỗ cổ xưa này, nên cảm thấy mới mẻ tò mò nên muốn đi theo Chu thị thấy hôm nay trời không có tuyết nên cho con đi theo. Bốn người họ bước trên tuyết và băng qua con đường nhỏ về phía cửa thôn, ngôi nhà tổ cũ cách lối vào thôn không xa. Thời tiết này đã diễn ra được 39 ngày, đất đai đã đóng băng, ruộng không còn việc làm, nông dân đều ở nhà nghỉ ngơi. Vì vậy khi nhà trương gia khiêng sọt qua thôn xóm thì gặp phải nhiều người đi lên chào hỏi, người cùng thôn hầu hết đều quen biết, có người hỏi sao bột trong rổ, trương gia cũng không giấu giếm chuyện gì, chạy tới chỉ nói ép dầu mà không đi vào chi tiết, bước chân không chậm chễ, vội bước đến hội trường của nhà tổ tiên cũ. Trương Vân đi theo sau, thấy cha, nương đi ép dầu, ai nấy đều kinh ngạc, người trong thôn đều ép dầu hạt cải, mùa xuân thu hoạch hạt cải dầu, lúc đó cũng ép dầu, lúc đó chủ yếu là ép dầu đậu phộng và đậu nành, cũng chỉ ép dầu vào tháng 8, tháng 9, tháng 12 âm lịch này chưa có người ép dầu, lúc này trương gia nói rằng mình sẽ ép dầu, khó chết ai ai cũng ngạc nhiên. Đợi đến khi người Trương gia đi qua toàn bộ ngôi đình trong thôn, Trương Vân liếc mắt nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ, chuyện ép dầu từ quả hoa trà này, e rằng không được bao lâu nữa sẽ lan tràn đi khắp nơi. Chương 20. Trương gia khiêng đòn gánh tiến vào từ đường cũ, bên trong hoang vu vắng vẻ, không có người, cỏ dại mọc um tùm cao đến nửa người, tường sập rụt quả nhiên có chút cũ nát. Nơi đặt máy ép gỗ vẫn còn nguyên vẹn, có thể thấy được có dấu vết sửa chữa, khi Trương Vân nhìn xung quanh, Trương hữu Khánh, Trương Liên Căn đã đặt đòn gánh nặng xuống trước máy ép gỗ, chu thì cũng đi theo qua, ba người người phân chia công việc của họ một chút, rồi sau đó bắt đầu làm việc. Trương Vân bước tới, nhìn kỹ xem cái ấn gỗ cổ này, thân chính là một thân cây hai người vây quanh hai bên trái phải, ở giữa có một cái rỗng dài, hai bên được đóng khung bởi những giá gỗ dày, và trên xà mái nhà có một sợi dây thường treo xuống dưới, một cột gỗ dày được buộc chắc chắn. Kiểu dáng của máy ép dầu bằng gỗ khá đơn giản, chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu rõ, Trương Vân nhất thời không biết làm thế nào để ép dầu nên tò mò nhìn cha, nương và ông nội của mình để xem cách họ vận hành. Chỉ thấy Chu Thị lấy cái sọt bột phấn sao lên rất ép chặt bột phấn thành điểm, hình dạng tròn như cái bánh, lấy các khuôn tròn đặt trên máy ép gỗ ra ép bánh bột phấn vào bên trong, nó giống như những cái khuôn để ép đồ cho chặt bỏ vào trong khuôn rồi dập là một phát nhưng những khuôn này lớn hơn nhiều. Trương Vân vội vàng đi qua giúp Chu Thị ép chặt bột phấn đã sao lên vào trong khuôn dập, sau khi đầy khuôn, Chu Thị cho khuôn vào rãnh, lúc này Trương Vân mới phát hiện trong rãnh lớn còn có vài hình tròn khác đối với rãnh nhỏ, Chu Thị chính là đặt khuôn đã ép vào rãnh tròn. Sau khi đặt khuôn vào rãnh tròn, Trương Liên Căn lấy các nêm gỗ bên cạnh chừng hơn 10 cây gỗ, tất cả đều có độ dày tương đương với các rãnh dài, một cây được nhét vào một rãnh cho đến khi các rãnh đều đã được lấp đầy, thì Trương hữu Khánh đã sẵn sàng, túm lấy sợi dây thừng dày, chờ sau khi cắm các nêm gỗ xong, sẽ kéo các cột gỗ dựa vào các nêm gỗ ra giống như hòa thượng trong chùa đánh chuông, Trương Liên Căn đi theo lên cùng kéo ép chặt giúp đỡ. Chu Thị sớm đã đặt cái thùng gỗ mang theo dưới rãnh chỗ dầu ra, khi họ đi lên kéo chúng vài cái thì dầu trà bắt đầu chảy xuống chỗ lỗ thoát dầu. Nhìn phương pháp chiết xuất dầu này, tuy rằng đơn giản không thể so với máy ép dầu cơ hiện đại, nhưng nó cũng phản ánh trí tuệ của người xưa trong cuộc sống, Trương Vân không khỏi cảm thán một hồi. Lúc Trương Vân đang hừng phấn tán tưởng thì vài chiếc bánh dầu trà đã được ép hết dầu cha con Trương Liên Căn dừng động tác lại lấy những chiếc nêm bằng gỗ ra, rồi lấy bánh dầu trà lúc này đã trở nên khô ráo rắn chắc ra, giống như bánh trà phổ nhị không sai biệt lắm nhưng màu hơi nâu, không sẫm như bánh trà phổ nhị. Sau khi nhìn một lần Trương Vân mới hiểu được toàn bộ quy trình ép dầu, nàng liền giúp đỡ chu thì ép khuôn, đồng thời lấy bánh trà dầu, bận rộn hai tay nhưng mắt nhìn lỗ dầu hết lần này tới lần khác thấy dầu trà không ngừng chảy xuống, trong lòng vui mừng không thôi, càng thêm có động lực làm việc. Cách khai thác dầu thủ công này mất một khoảng thời gian, gia đình Trương Gia phải bận rộn trong hai ngày ở hội trường của từ đường cũ trước khi ép hết số bột phấn đã sao ra để ép dầu, kết quả thu được đổ đầy hai thùng gỗ lớn ước chừng có hơn 300 cân dầu trà. Mãi đến tối ngày thứ năm mới ép hết dầu trà nên bỏ lỡ phiên chợ ngày mồng năm, người trương gia mặc dù nóng lòng muốn bán dầu cũng không nghĩ ra chỗ bán, chỉ còn chờ đến ngày mồng 10 mới đi chợ bán dầu được. Trước mấy ngày mồng 10, trương gia cũng không được nhàn rỗi, dầu này đi bán cần phải có thịa dầu, việc này không thể làm ngẫu nhiên, giống như hiện đại có cốc đo lường, tất cả đều phải được ước lượng. Khi bán dầu, lượng dầu có thể được ước tính bằng số thìa từ đó có thể tính ra tiền, sau khi ép dầu trà, trường hữu Khánh tìm một sư phụ làm mộc có kinh nghiệm tiêu 5 đồng để làm ra một thìa dầu. Trường Liên Căn cũng không ngồi không, sáng sớm thứ 6 liền từ trong nhà đi ra ngoài, đi bộ hơn 10 dặm đường đi chấn sương nguyên hỏi thăm địa điểm bán các loại dầu, giá cả bán dầu ra sao, để biết được về nhà thương lượng bán giá dầu trả hợp lý cho phiên chợ tới, thuận đường cũng mua một chút hàng hóa Tết năm mới chu thì cùng Trương Vân ở nhà bắt đầu làm bánh hoa quế thơm ngọt, vốn muốn làm cách đây mấy ngày nhưng bị hoãn lại vì vội ép sầu trà. Mấy ngày nay cả nhà đều bận rộn đến bữa ăn cũng không vội vàng, lúc này thời điểm có chút rảnh nên muốn làm một thứ gì đó ngon lành có thể coi như khao mọi người trong gia đình chờ sau khi Chu Thị dọn tuyết ngoài sân, dọn dẹp từ trong ra ngoài đều thu thập xong, Trương Vân cũng sửa sang lại đất trồng rau cho gà ăn xong hai mẹ con vào bếp Chu Thị muốn tự tay làm nhưng Trương Vân cảm thấy mới mẻ vì vậy quấn Chu Thị để cho nàng ở bên cạnh phụ giúp. Chu Thị ngẫm lại trong nhà lúc này tương đối nhàn rỗi nên chiều nàng cho nàng ở trong bếp miệng tán gẫu vài câu chuyện phiếm trong tay thì múc bột. Bánh hoa quế do người nông dân thời xưa làm không biến tấu thành nhiều kiểu như hiện đại mà là phương pháp nguyên thủy đơn giản nhất dùng bột gạo nếp và bột gạo tẻ. Đổ nước ngập hai loại bột thêm đường, một ít dầu, mật ong rừng, trộn đều tất cả với nhau rồi cho lên lồng hấp cách thủy khoảng một phần tư canh giờ, sau đó lấy ra dổ thì dùng khăn ẩm bọc lại, vừa đảo vừa nhào đều tay cho đến khi thấy mỏng và trơn thì lấy cán lăn cán mỏng và cắt thành từng miếng. Trương Vân đi theo bên cạnh chu thị, giúp thêm nguyên liệu, giao đồ, đốt lửa trong miệng thì tán gẫu chuyện phiếm, khá là bận rộn, đợi đến khi bánh hoa quế lấy ra từ lồng hấp thì phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm ngọt của bánh hoa quế, còn có vị ngọt kia rất dễ chịu, làm cho người ta thật muốn cử động ngón trỏ. Mùi hương thoang thoảng trong phòng bếp bay ra không chỉ thu hút tới chương trình Trương hưng, mà còn thu hút một vị khách nhỏ là cầu từ. Cầu tử thật đúng là có lục ăn, trời âm u tuyết rơi đã hai ngày đến hôm nay trời mới nắng trở lại, cầu tử ở nhà đã lâu không còn chịu ngồi yên được nữa, liền nói chuyện với bố mẹ muốn đến nhà trương gia rồi hớn hở chạy đi, vừa đến hàng rào ngoài sân, cầu tử đã ngửi thấy mùi thơm sộc vào mũi, liền chạy theo mùi thơm vào bếp. Vân Nhi tỉ tỉ tỉ làm cái gì mà thơm quá cầu tử còn nhỏ, tự nhiên tiến vào phòng bếp nhất thời không ai để ý, nhưng nó đã bật dậy trước, chạy đến chỗ Vân Nhi, ngửa mặt nhảy chân sáo hỏi lúc này người trong bếp mới phát hiện ra hắn, Chu Thị vội vàng cười nói: ôi cầu tử đến lúc nào vậy? đến vừa đúng lúc Đại Nương vừa mới làm bánh hoa quê xong, mau tới ăn đi. Chu Thị lấy cái bánh ngọt thơm mới cắt trên thớt cho vào bát đưa cho cầu tử ăn, còn cẩn thận dặn dò khéo nóng miệng. Cầu tử nghe xong hai mắt sáng ngời, vội vàng chạy đến bên cạnh chu thị nhận lấy cái bát. Cái bánh ngọt thơm này không phải là thứ có thể ăn trong cuộc sống hàng ngày, cái khác thì dễ, nhưng mà là bánh hoa quế này tốn nhiều thời gian và chi phí. Ngày thường kia có được bao nhiêu người sẵn sàng ủ nó để ăn các ngày trong tuần. Đại nương à ăn ngon quá. Cầu tử vừa nhận lấy bát liền nóng lòng cắn một miếng, chỉ thấy miệng tràn đầy vị ngọt không khỏi khen ngợi. Trong bếp tất cả mọi người đều bật cười, Trương Hưng lớn hơn cầu tử hai tuổi nhìn như người lớn một chút cười đem băng ghế đến lôi kéo cầu tử ngồi xuống, nói từ từ ngồi ăn đi, không ai lấy của ngươi đâu. Cầu tử cắn miếng bánh hoa quế rồi cầm lấy tiểu băng ghế xuống ngồi bên cạnh Trương Vân, miệng vừa ăn vừa nói, Vân Nhi tỷ tỷ nhà ngươi thật tốt, có nhiều đồ ăn ngon. Trương Vân ngồi sổm xuống mỉm cười, vươn tay lau đi miếng vộn dính trên khóe miệng hắn. Đây là kẹo hoa quế đường thơm ngọt của nhà đệ mang đến, bằng không chúng ta cũng không có ăn, nếu như đệ thích ta gói cho người mấy khối mang về cho nương đệ bớt chút thời gian làm cho đệ ăn. Chúng ta không có hoa quế đường nên không thể làm được. Cầu từ đáp lại mà không cần suy nghĩ. Chu Thị lúc này đang cắt chia chiếc bánh thành từng phần cho mọi người, thuận tay lấy mấy khối gói vào bằng lá sen, định để cầu tử mang về thì nghe cầu tử nói như vậy liền dừng tay, quay đầu lại hỏi, nương ngươi làm cho chúng ta một cái bình to như vậy, vì sao lại không giữ lại một ít? Cầu tử nhanh chóng lắc đầu, nhét chiếc bánh hoa quế thơm ngọt vào miệng rồi lầm bẩm: đây không phải là đồ của nương cháu làm mà vội vã đến thị trấn để mua nương nói sẽ mang nó đến để cảm ơn chị Vân Nhi nên không để lại nghe cầu tử nói xong, chu thị càng thêm xấu hổ. hóa ra là nhà họ cố tình mua nó. ngày thường chỉ sợ luyến tiếc không dám tiêu tiền này, thay vào đó lại đưa cho họ. nghĩ đến đây, chu thị vội vàng mở lá sen ra, lấy thêm mấy miếng gần hết một nửa bánh hoa quế gói lại còn để lại ở nhà cũng không nhiều. trương trình lớn rồi, có ăn hay không cũng không quan trọng. trương vân và trương trình thì nhỏ nên lúc có lúc cũng ham ăn hơn. bất quá thấy nương gói rất nhiều bánh hoa quế thơm ngọt cho cầu tử, thì khá hiểu biết nên không nói gì cả. Cầu tử ở nhà Trương Di chơi gần như cả ngày, lúc về thì ôm túi lá sen, vui vẻ chào tạm biệt rồi về nhà. Sau khi cầu tử rời đi Chu nhìn vài miếng bánh hoa quế còn lại, lấy ra hai miếng nữa đưa cho Trương Trình và Trương Hưng, nàng không ăn một miếng nào, để phần còn lại cho Trương Liên căn loại thức ăn này mềm và có mùi thơm khá thích hợp cho người già ăn. Trương Vân đang giúp dọn dẹp trong bếp nhìn trộm xem Chu thị, thấy nàng đã gói bánh hoa quế bỏ vào tủ chén, liền hiểu được nàng nhất định sẽ không ăn, vì thế thừa dịp Chu thị không chú ý, liền đi tới cẩn thận bẻ chiếc bánh hoa quế trong túi ra làm đôi, đi vòng qua bên cạnh Chu thị, bất ngờ đưa vào miệng nàng. Điều này khiến Chu thị kinh ngạc lắp bắp chờ phản ứng lại là bánh hoa quế trong miệng, vội vàng nói, "Đây là cho con ăn, nương không ăn cũng không sao. Con cũng có ăn nha." Trương Vân dùng hai ngón tay cầm nửa miếng bánh hoa quế kia lên, dơ tay ném vào trong miệng ăn. Con gái là chi kỷ, lời nói ngọt ngào của con gái khiến lòng Chu thì ấm áp, bàn tay đang lau thớt dừng lại, vừa nhai vừa cười, hoa quế đường còn dư lại không ít lần sau chúng ta sẽ làm nhiều hơn một chút, để mở rộng bụng ăn thoải mái, được không? Trường Vân nhếch miệng cười gật đầu vui vẻ nói, nương, chúng ta cứ làm cho tết đi, có sẵn hoa quế đường rồi thì làm ra lấy chút đãi khách, cũng tươm tất có thể diện, nhưng mà trong nhà không có nhiều gạo nếp, phải mua một chút bột gạo nếp về mới được loại gạo này không phải ở quê chồng, nếu mua ở ngoài thì khá đắt, gia đình bọn họ một năm cũng hiếm có khi ăn được vài lần, mừng năm mới mua một chút còn bỏ được. Chu Thị thấy bộ dạng niềm vui của con gái, lập tức đồng ý, được rồi, chúng ta để năm mới làm Trương Vân thấy nương sảng khoái đáp thì rất vui. Hai mẹ con nhất thời lòng vòng quanh năm mới nên ăn cái gì, Hàn Huyên thương lượng một hồi thẳng đến khi Trương Liên Căn trở về mới ngừng lại, tất cả đều chạy ra khỏi phòng bếp, vây đến trước mặt cả gia đình trong lòng đều nhớ chuyện dầu trà, đều vội vã đi qua hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Chuyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.